t r ư ơ n g hai trăm linh năm mở dương xuất ký ba long huyết thảo t r ư ơ n g hai trăm linh năm mở dương xuất ký ba long huyết thảo trương thái sơ đối phía trước long linh thở dài hành lễ về tiền bối lời nói tiểu tử đến từ t h ầ n hạ về phần truyền t h ừ a hắn hơi dừng một chút tốt tốt tốt không cần nhiều lời ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút long linh vẻ mặt ôn hòa ta đưa tiểu hữu lên đảo long đảo nhìn như là một hòn đảo trên thực tế là một cái độc lập tiểu thế giới nguy cơ từ phía tiểu hữu nhưng phải cẩn thận đa tạ tiền bối nhắc nhở làm phiền tiền bối trương thái sơ lễ phép gật đầu long linh động tại trương thái sơ quanh thân vờn quanh một vòng tung x u ố n g sán lạng q u a n vũ rơi vào trương thái sơ trên thân một cái long văn ân ký hiển hóa tại trương thái sơ trên mù bàn tay ngươi nhận lòng chi c h ú c phúc không bị long tộc chi địa thiên địa quy tắc bài xích trương thái sơ nhìn thấy cái này một thì tin tức trong lòng nghi hoặc tiểu hữu m ờ i long linh giải trừ phía dưới kết giới cấm chế nhắc nhở trương thái sơ trong x ư ơ n g mù cái kia hư vô mờ mịt lại phóng thích vô thượng long uy kết giới được mở mang ra một lỗ hổng đa tạ tiền bối trương thái sơ tiến vào lỗ hổng tiến vào long đảo khu vực ngươi đã tiến vào khu vực đặc biệt không phải long tộc trương thái sơ ngự u y ê kiếm tiến vào long đảo chọn vừa ẩn nạp chi địa chuẩn bị mở ra ba cái truyền thuyết bảo dương long đảo sương ngủ lệ trời thực vật thanh thúy tươi tốt như một tòa không bị người đặt chân rừng rậm nguyên thủy thâm t h ú y mà thần bí trương thái sơ thần nghiệm quyết tán chọn được một cái dưới đất hang động thuấn di mà tới ba cái truyền thuyết bảo dương bị nó triệu hoán đi ra trương thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động mở ra truyền thuyết bảo dương n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ k tổn thương hấp thu mở ra truyền thuyết bảo dương n g ư ơ i thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ đại thiết cắt thuật khổng tiên thằng kim đặc thù truyền thuyết pháp khí tiếp tục tiêu hao đại lượng tinh thần lực khổng tiên thằng phản phẩm tìm địch trói tiên xem người sử dụng năng lực khác biệt mà quyết định uy lực tổn thương hấp thu kim kỹ năng bị động hấp thu vật lý nguyên tố linh hồn các loại tổn thương hấp thu tổn thương hạn mức cao nhất vì thể chất tinh thần thuộc tính mười kỹ năng đẳng cấp đại thiết các thuật kim kỹ năng chủ động tiêu hao đại lượng tinh thần lực không có gì không cắt đại thiết các thuật tổn thương phạm vi xem kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính mà định ra làm l ệ n h một s người nắm giữ truyền thuyết kỹ năng tổn thương hấp thu đại thiết các thuật kỹ năng đấy đã tăng lên đến lv sáu mươi ba tổn thương hấp thu phòng ngự kỹ năng ta hiện tại thể chất tinh thần có mười chín vạn k h ả n g trừng có thể hấp thu một trăm hai mươi vạn tổn thương nếu là long văn ngự lực trạng thái giới số này giá trị sẽ còn kéo lên trương thái sơ lực phòng ngự vốn là mạnh vượt chỉ tiêu lại thêm tổn thương hấp thu cơ bản rất khó chịu đến tính thực chất tổn thương đại thiết c á t thuật không có gì không cắt lại là một cái thu phát bạo tạc kỹ năng k h ổ n tiên thằng phản phẩm chính phẩm thế nhưng là có thể đem nà cha đều cho vây khốn nghịch tiên pháp khí liền xem như phản phẩm tại l à m tinh cũng dư xài đối với k h ổ n tiên thằng kiện pháp khí này tác dụng trương thái sơ phi thường chờ mong k h ổ n tiên thằng tinh tế như tơ ẩn ẩn lộ ra cổ pháp lưu quang có tiên linh chi khí quấn quanh trong đó phản phất ngủ say linh sản nàm yên trương thái sơ đem tất ngủ say linh sản đem t ử vong truyền thừa bờ uff trồng đấy thuấn di rời đi trương thái sơ đưa thân vào trong một vùng rừng rậm nhìn quanh tứ phương tâm mờ mịt hai con ngươi tinh xảo như n ú t lửa t h ầ n n i ệ m quyết tán phương viên mấy ngàn dặm khu vực trong nháy mắt bị trương thái sơ thần n i ệ m bao phủ các loại hoàn cảnh tình cảnh trong đầu phát h ỏ a ra tới ngoài mấy trăm dặm có ba người tại cùng một cái hình người kinh khủng ma vật chiến đấu cái này khí tức ba động không kém gì vương giả cấp bột đồng thời trương thái sơ phát giác cái này bốn cái sinh linh khí tức chiến thân cùng long đảo đồng nguyên tựa hồ vì lòng tộc hậu duệ là nơi này dân bản địa sao trương thái sơ không khỏi suy đoán suy nghĩ nhiều vô ích. đi hiện trường liền biết trương thái sơ đầu tiên là tế gia thông tiên lục huyền vũ phủ sáu phù hợp một đặt trong ngực làm bất cứ tình huống nào mà hậu thân hóa kim hồng tại t r o n g sương ngủ ghé qua năm giây về sau trương thái sơ xuyên thẳng qua mấy trăm dặm đến hiện trường phía trước chiến trường b ù n g cắt vầy r a đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi tại chiến trường bên biên giới còn có rất nhiều thi thể khối vụn cùng nhiều cái đầu sói trang diện huyết tinh mà kinh dị long huyết lang nhân lv bảy mươi một long duệ lv bảy mươi trương thái sơ nhìn thấy hai cái đại chiến sinh linh ánh mắt giật mình không phải ma vật là chủ tộc long huyết lang nhân long duệ những sinh linh này đều có long tộc huyết mạch đồng thời đều là thất giai sinh linh hai cái này giao chiến đều là truyền thuyết sinh linh đại ca a tỷ ta không kiên trì nổi một cái cao hơn ba mét mình trần nam tử mặc áo g a thú đánh lấy đi chân trần nam tử tráng kiện cường tráng thân thể lấp l ó e đỏ mang toàn thân huyết khí như ngọn lửa thiêu đốt phun trào hai tay khoanh tạ i trước ngực chống cự lấy phía trước vùng vầy cự trào lang nhân lang nhân thế công như tật phong giống như công bạo một đôi cự trào có thể bổ thiên l i t địa đánh nam tử liên tục bại lui a đệ ngươi kiên trì một chút nữa ta cùng tiểu lục lấy xong long huyết thảo liền đến giút ngươi Lang nhân hậu phương mấy ngàn mét chỗ một nam một nữ đang cùng một đám lang nhân chém giết h è n hạ ra hỏa lan đi long huyết lang nhân hét giận dữ long ngâm nương theo lấy sói gạo c ự trào vờn quanh long khí xé rách không khí đánh bay mình trần nam tử lập tức quay người hướng phía một nam một nữ kia đánh tới long huyết thảo ở bên quan sát trương thái sơ nghe được từ ngữ này đây là một loại cực kỳ hy hữu truyền thuyết cấp dược liệu nghe nói sinh trưởng tại long vẫn chi điệu hoặc là long khí nồng đậm chi điệu thích hợp với lệ dược rèn thể vân thân n i ệ m từ trương thái sơ quanh thân q u y t tán bao phủ phủ p khu vực này trong nháy mắt bắt được một loại kỳ dị ba động trương thái sơ thân hình lấp lóe xuất hiện tại ngoài ngàn mét túi đầu quan sát một gốc kỳ lạ thực vật đập vào mi mắt cây thấp bé bất quá b ả y tấc lá cây hiện lên huyết hồng sắc hình dạng như là vải rồng trên phiến l á có mạch lạc trạng xích kim sắc đường vân giống như từng đầu tiểu long long huyết thảo kim thật đúng là truyền thuyết cấp vật liệu hèn hạ ngoại giới người cách long huyết thảo xa một chút một người đột nhiên xuất hiện làm cho chung quanh long huyết lang nhân vì thế mà kinh ngạc lập tức đối nó phát ra gào thét giữa ngành múa vớt ngào về phía trương thái sơ chương hai trăm linh sáu khôi lỗi long nhân chương hai trăm linh sáu khôi lỗi long nhân đ ú n g c h à m long huyết thảo người chết phóng tới cái kia hai cái long d u y ế t long huyết lang nhân cải biến mục tiêu trực tiếp hướng phía long huyết thảo sinh trưởng khu vực bên trong trương thái sơ đánh tới trong lúc nhất thời mấy chục cái long huyết lang nhân nào h về phía trương thái sơ hậu phương ba cái long d u y ế t gặp một màn này có chút ngạc nhiên cái này chống rông xuất hiện mà đến người là ai thiếu niên một bộ đồ đen phong thần như ngọc hai con ngươi thâm thúy rắn người thẳng tắp khí tức nội liễm đứng yên ở nơi đó nhìn qua người vật vô hại nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác không thể coi thường giống đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới long huyết lang nhân trương thái sơ thuấn phát long ngâm thuật vi vi mở ra đ ô i môi phát ra một tiếng đinh thai n h ứ c góc long ngâm long ngâm mang theo long uy như sôi t r ả o mánh liệt thủy triều lấy trương thái sơ làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi một đám long huyết lang nhân bị long uy sung kích động tác trong nháy mắt chậm c h ạ m thân hình lảo đảo lắc lắc ánh mắt mê ly trong đầu rời sông lấp biển cảm giác linh hồn đều bị quay tán phanh phanh vài tiếng tê tê ngã trên mặt đất long â m thuật đối với những thứ này có long tộc bộ phận huyết mạch long huyết lang nhân c ó trời sinh áp chế lực cho dù những tồn tại này cao hơn trương thái sơ nhất d à i cũng khó có thể chống cự nhao nhao lâm và o hôn mê mảnh này coi như hoàn hảo khu vực chỉ có trương thái sơ cùng ba cái long r u ệ bình yên vô sự nháy mắt sau đó một con hư không đại thủ từ trương thái sơ phía trước ngưng tụ mạ thành đem ngã xuống đất không dậy nổi long huyết bọn lang nhân đ ề u bắt、Soạn. một vòng kinh thế hàn mang g ạ c h phá bầu trời nương theo lấy trận, trận cắt chém thanh âm phanh, phanh phanh mấy cái đầu sói ứng thanh rất xuống lăn xuống trên mặt đất máu me đầm địa đánh g i ế t truyền thuyết long huyết lang nhân lv bảy đ i ể m kinh nghiệm 735 vạn đánh g i ế t sử thi long huyết lang nhân lv bảy đ i ể m kinh nghiệm 173 vạn 1 1 ờ t o à n thuộc tính 112. m ộ t bút không ít kinh nghiệm nhập trướng làm cho trương thái sơ khỏe miệng vi vi dâng lên mười hai cái long huyết lang nhân tử vong rơi xuống ba kiện sử thi cấp đạo cụ còn lại thì làm siêu phàm chắc tuyệt hai kiện trang bị còn lại thì làm vật liệu bị trương thái sơ lấy ngự tự quyết đặt vào giới tử thế giới đạp đạp đạp tiếng bước chân văng lên ba vị long duệ san san tới chậm ba người đứng xong vai đều vô cùng rung động nhìn xem trương thái sơ. c h u y ê n thuyết long huyết lang nhân tộc giải cùng một đám sử thi cấp long huyết lang nhân cái này làm bọn hắn ba người cũng vì đó bối rối tinh nhuệ long huyết lang nhân tiểu đội cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị trước mắt vị này thiếu niên mặc áo đen chém đầu ba cái long duệ đều có thể cảm giác được trương thái sơ cùng nơi đây khí tức không hợp nhau nhất định là kẻ ngoại lai không thể nghi ngờ a tỷ a l u c a lại là ngoại giới người cái tia long huyết thảo chúng ta còn hái sao minh trấn nam tử nhìn xem trương thái sơ dưới chân long huyết thảo sau đó nhìn về phía bên người hai người hạ giọng đây chính là nhị gia gia chỉ định muốn vật liệu a ngu xuẩn ngươi không thấy đám tia long huyết lang nhân hạ chẳng sao ngươi còn dám trêu trọc hắn sao nữ tử trừng mắt liếc mình trần nam tử nàng giữ lại một đầu tóc ngắn làn da hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì da thu có ngực trên người cơ b ắ p g i à u có lực lượng cảm giác mặt khác hai cái long r u ệ nam tử b ắ p thị t quần quận dáng người trắng tiện ba người thân cao đều không thua kém hai mét trưng thái sơ phụ thân nương tựa theo thần niệm cảm giác đem long huyết thảo cùng thổ nhuộn c á c h rời hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra sau đó lấy ra một cái hộp gỗ đem bảo tồn thu nhập giới từ thế giới ba cái long duệ ánh mắt nóng bỏng một mặt này thẳng đến long huyết thảo biến mất tại tầm mắt bên trong ba người khuôn mặt hiện hiện một v trương thái sơ quét mắt ba cái long duệ trương thái sơ phát hiện cái k i a mình trần nam tử so cái khác hai cái long duệ đều mạnh hơn một truyền thuyết hai sử thi trương thái sơ ánh mắt làm cho ba người bọn họ lập tức cảnh giác giống như chuột thấy m è o giống như trong lòng rung động bất an giờ này k h ắ c này thư không chi thủ nắm long huyết lang nhân m ộ c thân còn tại nhỏ máu đạo đạo khí tức từ trong nhục thể truyền ra là từng cô linh hồn thể rốt cuộc ra trương thái sơ phất ống tay, háo một cái, cổ tay hóa nhân hoàng cờ đem tê ra đỏ sập vụ dù mạ kỷ ngưng tụ mạ thành đang muốn đem mười hai cái long huyết lang nhân linh hồn câu nhập cờ bên trong giống đông nhiên ở giữa một tiếng long chi gào thét vang vọng mà lên sông núi chấn động thú giật mình c h í m kinh mấy đạo ô quang tử trên trời r á n g xuống năm thân ảnh rơi trên mặt đất đầu r ồ n g thân người toàn thân lưu chuyển hắc kim quang trạch toàn thân phảng phất bị ô kim đổ bê tông mà thành khôi lỗi long nhân lở vở bảy mươi khôi lỗi long nhân trương thái sơ nhìn thấy người đến tin tức lại quay đầu nhìn về phía bên kia ba cái long r u ệ chỉ gặp bọn họ ba người một mặt hoảng sợ phảng phất nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất chi vật đồng dạng toàn thân đều đang run rẩy trong đó hai cái khôi l ỗ long nhân đối trương thái sơ vanh ra một quyền long khí bành trướng hóa thành hai cái to lớn nằm mang theo cồn bạo cương phong đột nhiên đánh tới mặt khác hai cái khôi lỗi long nhân hóa thành tàn ảnh phân biệt phóng tới lưỡng địa đem hư không chi thủ đánh tan mười hai bộ thi thể bị đ ậ t đi một cái khác thì đem trên mặt đất mười hai quả đầu lâu cũng nhặt còn lại một cái khôi lỗi long nhân nhảy lên một cái đem long huyết lang nhân linh hồn thể toàn bộ bắt đi nửa đường đến hái quả đảo trương thái sơ trong mắt tuôn ra l ử a giận không nhìn đánh tới thế công thuấn di đến giữa không trùng đem nhân hoàng cờ lấy đi lại lấy thuấn di truy kích cái tia cướp đi long huyết lang nhân linh hồn thể khôi l ỗ long nhân vê a n trương thái sơ đối đầu nhỏ khôi l ỗ long nhân cái hốt ném ra một cái thái cực thần quyền Đồng t hai ờ i thuấn phát long ngâm thuật, chấn tự quyết long ngâm chấn s o l ệ u cái người à y khôi lỗi l o n nhân phản ứng cực nhanh Quanh thân long khí bột phát, quay thân cùng khí phát, cực quay bột r ơ Sơ n hành quyền Vâng n g Thái một Hai đối ư nắm đấm như sắt thép va chạm trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng trong không khí nhấc lên một trận gợn sóng vô hình phá hủy hết thảy phương viên mấy ngàn mét đại địa nổ tung thảm thực vật n ổ t ậ n gốc toàn bộ bị tung bay trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuận tùy theo vỡ vụn hiu hai thân ảnh xuyên thẳng qua khôi lỗi long nhân một trái một phải đối trương thái sơ ném ra một quyền há mồn phun ra long tức hát diễm nóng bỏng nhiệt độ cực cao có thể hòa tan vạn vật trương thái sơ ngự kiếm lăng không xông ra sương mù lơ lửng giữa không trung đã tìm kiếm không đến năm cái khôi lỗi long nhân tung tích ánh mắt tinh xảo hắn lấy vo đạo thiên nhãn phát hiện một trận nhỏ không thể thấy không gian ba đậu là không gian t r i lực có am hiệu đạo này cường giả đem cái kia năm cái khôi lỗi long nhân truyền tống rời đi Cái này, 5 cái khôi này l ỗ trong nhân đều lòng à t r u y của hắn phi thường khó chịu mười một cái sử thi long huyết lang nhân cùng một cái t h u y ể n long huyết lang nhân linh hồn thể cứ như vậy không cánh mà bay trương thái sơ nhìn về phía ba cái kia long duệ ba người này đã lâm vào ngốc trệ trong con mắt tràn ngập vẻ sợ hãi cất bước tiến lên chương t hai á i đối Sơ b á long trăm linh bảy thánh địa lại thế long duệ bộ lạc chương hai trăm linh bảy thánh địa lại thế long duệ bộ lạc lại là những thứ này lê tởm sứ giả thật nhiều a thuốc cá thẩm ra Gia ra mãi mãi chính là bị bọn hắn bắt đi mình trấn nam tử run run rầy rầy hai con ngươi tinh hồng một đôi nắm đấm nắm chặt đốt ngón tay đều bóp phát tóc đen tử còn c lại hai trương thái sơ trước động, con mắt vằn vẹn t i mở máu. miệng nói ra các ngươi vì cái gì xưng những khôi lỗi kia long nhân vì sứ giả bọn hắn lại vì cái gì đến c ư ớ p đoạt long huyết lang nhân thi thể cùng linh hồn cô gái tóc ngắn cắn chặt hàm răng đại tế muốn bắt đầu những khối lỗi này long nhân là thánh địa phái gia sứ giả chuyên môn phụ trách thu thập các tộc thi thể cùng linh hồn đại tế trương thái sơ không hiểu cô gái tóc ngắn giải thích đại tế là chúng ta trên vùng đất này một trận thịnh hội ngàn năm một giờ có thể đề cao chúng ta những thứ này lòng tộc hậu duệ huyết mạch trong cơ thể độ tinh khiết lời tuy như thế nhưng là ba vị này long duệ đối trận này thịnh hội cũng không một k i a một hào trờ mong ánh mắt bên trong ngược lại là tràn ngập chán ghét mình trấn nam tử dậm chân một cái đại điệu dạn nước một mặt không căm lỏng ta mới mặc kệ cái gì đại tế huyết mạch ta chỉ cần ta a thuốc ca thẩm. g i a rán mãi mãi di thể có thể nhập thổ vi ăn hồn về cố thổ đây cũng là chuyện không có cách nào khác muốn huyết mạch vì đó thuế biến tất nhiên phải có điều hy sinh chúng ta bất lực chống lại thánh địa chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh cái kia tên là a lục long duệ hữu khí vô lực thở dài nghe những thứ này long duệ trò chuyện trương thái sơ đối với cái này long đảo bên trong thánh địa sinh ra nồng đậm hứng thú khôi lỗi long nhân xuất từ thánh địa mà đại tế cần huyết nục cùng linh hồn làm ai giới cử hành cũng không biết cái này long đảo bên trong thánh địa thế lực cường đại cớ nào tóm lại bị cướp đi một truyền thuyết linh hồn thể mười một sử thi linh hồn thể trương thái sơ nhớ kỹ thánh địa ở、đâu? Trương Thái Sơ hỏi. cô gái tóc ngắn lấp đ ầ bỗng nhiên địa h ế miểu vô t nhìn về phía trương thái sơ một mặt thành khẩn đúng vậy a đại ca tộc lao i a ra, ra hạ tử mệnh lệnh để chúng ta nhất định phải hái long huyết thảo là là chúng ta tới trước mình trần nam tử trông mong nhìn chằm chằm trương thái sơ trương thái sơ mắt liếc đám người nghĩ đến thật là đẹp ba người sắc mặt cứng đờ, cô gái tóc ngắn tranh thủ nói đại nhân chúng ta có thể cầm đồ vật đ ổ i long huyết thảo thật đối với chúng ta đặc biệt trọng yếu hy vọng đại nhân có thể bỏ những thứ yêu thích lấy cái gì đổi trương thái sơ lông mày d ư ơ n g lên long huyết thảo trong tay hắn xác thực tác dụng không lớn nếu như có thể đổi được hữu dụng c h i vật hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành cô gái tóc ngắn trầm ngâm một lát tham dò tính nói một viên long linh đan như thế nào trương thái sơ ánh mắt sáng lên long linh đan hiệu quả là cái gì cô gái tóc ngắn long linh đan là tộc lão đặc chế một loại có thể dưỡng hồn bồi nguyên lệ n h tinh thần thuộc tính mãi mãi 2 a i nghìn là chúng ta bộ lạc bí chế đan g dược tinh thần thuộc tính vĩnh cửu 2 a i nghìn tương lai đối với mình chính là hai bốn nghìn tinh thần có thể nhiều tăng thêm một phần nội tình trương thái sơ tim đập thình thịch tiểu lộc tại đi loạn hắn nghĩ tới thể chất vĩnh cửu một nghìn tôi thể bảo dược long linh đan tinh thần vĩnh cửu hai nghìn hiệu quả là tôi thể bảo dược gấp hai không biết đối phương bộ lạc có hay không cái khác vĩnh cửu tăng phúc thuộc tính bảo dược trương thái sơ nói bóng nói rõ chỉ có long linh đan sao còn có long huyết đan có thể khiến thể chất vĩnh cửu gia tăng hai nghìn điểm nhưng là cần long huyết thảo cái này một vị thuốc dẫn cô gái tóc ngắn chắp tay trước ngực khẩn cầu còn xin đại nhân bỏ những thứ yêu thích trương thái sơ cũng không trả lời mà là hỏi các ngươi bộ lạc người mạnh nhất là cựu giai sao đúng thế cô gái tóc ngắn không hề nghĩ ngợi liền trả lời không hiểu nhìn về phía trương thái sơ sao rồi không có gì trương thái sơ mặt ngoài t ĩ n h như nước h ồ nội tâm giật mình cái này có chút nguy hiểm a thế nhưng là long huyết đan long linh đan hắn đều rất muốn đoạt tới tay liền xem như đầm rồng h á n hổ trương thái sơ cũng nghĩ đi một lần vì chính mình tranh thủ tranh thủ còn có kia cái gì thánh địa lại tế đoán chừng cũng muốn từ đối phương bộ lạc ra tay không biết lao võ thánh c ây ba cái nói, ca, đi, long, thảo, ra ra giác, Ê, long duệ đều rất im lặng bất quá cũng có thể lý giải trương thái sơ lo lắng cô gái tóc ngắn mở miệng nói đại nhân không cần lo lắng bộ lặng còn có một số như ngươi đến từ ngoại giới khác nhân giống như là ti tan nhất tộc đại nhân mang theo mặt nạ hư không sinh linh đại nhân những thứ này ngoại giới người đều tại chúng ta bộ lạc bên trong tạm cư đặt cạnh nhau đổi được một chút vật trong lòng đây là đôi bên cùng có lợi tại song phương đều tốt đúng vậy a đúng vậy a đại ca ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần ngươi không làm phá hư không cái rối liền sẽ không có việc mình trần nam tử vội vàng phụ họa phi thường hy vọng từ trương thái sơn nơi đó đạt được long huyết thảo tự thẳng trốn thần kỹ, tình mình mà đứng không bóng này huống không đúng chạy có có cái kỹ, mình trần nam tử nết miệng cười đ ố i trương thái sơ vươn tay trương thái sơ lấy nhìn t h i ể u năng ánh mắt nhìn về phía đối phương đây là cái khờ bao a đệ ngươi ngốc ca cô gái tóc ngắn đưa tay bột một tiếng vớt ve mình trần nam tử hai tay đ ố i trương thái sơ l ệ phép nói ta vì đại nhân dẫn đường tử vân trương thái sơ đuổi theo ba vị long duệ dọc đường trương thái sơ biết được ba người xưng hô mình trần nam tử gọi long vũ cô gái tóc ngắn gọi long kha một cái khác thì gọi long lục long duệ bộ lạc tọa lạc tại mây mù lượm lở trong sân cốc bốn phía vách đá săn sát vái thạch đá lầm chậm chỉ có một đầu rốn lượ sơn cốc nội bộ cực lớn rậm rạp cổ lão rừng rậm tre khuất bầu trời sen vào nhau tinh tế thạch úc trong bộ lạc to lớn đông phương khắc hình rồng giống, giống long khí điểm điểm như hình quang giống như c h ó i lọi thần thánh m à huy nghiêm đại nhân ta trước vì ngươi an bài chỗ ở sau đó lại dẫn ngươi đi gặp tộc lão long kha dẫn đường đồng thời nói với trương thái sơ trương thái sơ khẽ vớt cảm làm phiền a cái này không nhỏ t r ư ơ n g mà trương thái sơ bên cạnh thân không gian một trận hư vô từ y tóc tím a diệp từ trong hư không b ư ớ ra đưa tay vô vô bờ vai của hắn mặt mỉm cười ngươi cái tên này vượt qua một ngàn hoàng kim trường giai rồi rất hiệu s u ấ t m à trương thái sơ cười nhạt một tiếng vẫn được a diệp ngươi lại tại t r ậ t một đạo thanh thúy hêm hai thanh nhâm vang lên ngay sau đó một bộ tử ý ỉa tư thái thon giải thiếu nữ tóc tím thần tịch cất bước đi tới bên người nàng còn đứng lấy một vị mũ rộng vành tăng nhân hai ngón pét khói đặt trước miệng thôn vân thổ vụ thần tịch nhìn thấy trương thái sơ thiện thiện cười một tiếng không nghĩ tới nhanh như vậy lại cùng đạo huynh gặp nhau chúc mừng đạo huynh leo lên long đạo trương thái sơ mỉm cười cùng vui mũ rộng v à n tăng nhân trong mắt chừng một cái thiên sư truyền nhân thần tịch nhìn về phía a diệp đi thôi chúng ta phải đi hoàn thành tộc lao hủy thác. được rồi a diệp gật đầu đối trương thái sơ vầy vây tay tiểu trường ngươi ở chỗ này làm quen một chút ba người chúng ta đi trước chậm chút thời điểm chúng ta lại tụ họp cáo tử t h â n tịch ngọc thủ thở dài dáng người ưu nhã mũ rộng vành tăng nhân hút mạnh một miệng lớn thuốc lá c h ắ p tay trước ngực đối trương thái sơ nói chậm chút thời gian tiểu tăng cũng tìm trương thí chủ có việc、Tốt. trương ố t t thái sơ đối ba người gật gật đầu t h â n tịch ba người rời đi long kha sắp xếp cẩn thận trương thái sơ trụ sở sau đó dẫn hắn đi gặp mặt t ụ lão chương hai trăm linh tám long linh đan m ụ tiêu chương hai trăm linh tám long linh đan mục tiêu long kha long vũ long lục ba người mang theo trương thái sơ đi vào một cái điện viên nơi đây mùi thuốc mùi thơm nào ngạt khắp nơi đều có d ư ợ c thảo các hình cắt s á c nghe nóng làm lòng người bỏ thần gì. tại dược viên này cuối cùng có một gian nhà gỗ nhị ra ra chúng ta tìm tới long huyết thảo long vũ cao hứng bừng bừng nện bước hoan du bộ pháp tiến về nhà gỗ vui vẻ hô trương thái sơ đám người chậm rãi đi vào nhà gỗ trước một tiếng q u ọ t kẹt nhà gỗ cửa bị lời ra từ đó đi ra một cái dâu tóc bạc trắng đá lợm chầm lao nhân lao nhân thân mang vải thô ma cho dù cao tuổi nhưng này một đôi con ngươi lại lộ ra không dễ dàng phát giác uy nghiêm thâm thúy bên trong giống như cất dấu vô tận phong bạo cùng lôi đ ỉ n h lão nhân liếc thấy trương thái sơ cái này khách không mời mà đến không cách nào thấy rõ tin tức của hắn trong lòng vi kinh ngược lại nhìn về phía bên người l o n g vũ sờ lên thiếu niên gật đầu tiếu dung hiền lành a vũ không cho nhị ra ra giới thiệu một chút vị này tiểu bằng hữu sao ừ m Long vũ gật đầu nhìn về phía trương thái sơ thần s á c chỉ trệ đại ca ngươi tên là gì a trương thái sơ biết rõ trước mắt lão nhân cường đại đối rất nhỏ hơi ô quyền ván bối trương thái sơ xin ra mắt tiền bối trương tiểu h á Sơ. l ã hữu thực lực cũng không phỉ có thể chém giết đám kia long huyết lan nhân từ tộc ta mấy cái tiểu bằng hữu cấp đi long huyết thảo trương tiểu hữu cử động lần này phải chăng có chút thỏa l ã o nhân nghe vậy đôi mắt nhẹ hít mắt nở rộ một vòng nguy hiểm chi quang một cỗ thấu xương phệ tâm hàn ý bao trùm trương thái sơ toàn thân trương thái sơ sắc mặt đột biến toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức linh hồn vì đó run dày lao da hỏa này là cố ý gây chuyện bất kể như thế nào lao da hỏa này chính diện giống hắn nhớ kỹ trương thái sơ ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti vật vô chủ tự nhiên có năng giả cư chi tiền bối đây là ý gì lao nhân giống như cười mà không phải cười trong mắt hàn ý dần dần dày nếu ta khăng khăng muốn để ngươi trả lại long huyết thảo đâu ngươi đều có thể thử một lần trương thái sơ hai con ngươi lấp lóe có lôi hỏa sáng kim ký hiệu các loại kinh khủng dị tượng sẽ lẫn mặc dù không cách nào thấy rõ trương thái sơ tin tức cùng thực lực nhưng lão nhân biết đối phương có thể tại cái tuổi này có thực lực như thế cùng c ư ờ n g đại nội tâm tự thân tập thân sau tất có ỉ vào bây giờ ngoại giới liên tiếp người tới bất kỳ cái gì một vị thiên tài sau lưng đ ề u tất có một cái siêu nhiên thế lực lão nhân khí thế không giảm gấp c h ầ m c h ầ m trương thái sơ một lát sau khí tức thu liễm hiền hòa cười một tiếng trương tiểu hữu ngông nên kiên tưởng quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên đây này trên thân áp lực chật giảm trương thái sơ như chút được gánh nặng phun ra một ngụm t r ọ khí cũng không biết lao ra hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì cùng có bệnh giống như lão nhân cổ tay khai đ ả o xuất hiện một cái ngọc bình xứ đem nắp bình rút ra đổ ra một hạt đăng dược đem dẫn dắt hướng trương thái sơ long linh đan mượt mà như châu hoa văn rõ ràng mặt ngoài hiện ra như ngọc thạch quang trạch mùi thuốc nồng đậm có thể t r u y ề n b à i g i ả m trương tiểu hữu ngươi cần thiết long linh đan không cái gì tác dụng phụ dược lực dễ hấp thu lấy long huyết thảo đến nổi lão nhân nói long linh đan kim truyền thuyết đăng dược hàng dùng một lần an bảo luyện hóa dược lực về sau tinh thần thuộc tính vĩnh cựu hai nghìn đồng phẩm loại đan dược kèm theo tinh thần thuộc tính hạn mức cao nhất vì một mươi gấp trăm trăm lòng linh đan trương thái sơ ánh mắt nóng bỏng, cũng không có đưa tay đi lấy lòng bàn tay lưu quang loại lên chứa long huyết thảo hộp gỗ giữ trong tay long huyết thảo xin tiền bối kiểm nghiệm hộp gỗ mở ra trương thái sơ lấy ngự tự quyết đem long huyết thảo dẫn dắt ra đến trồi hướng lao nhân lao nhân cảm giác một phen xác nhận không sai song phương giao dịch thành công long linh đan tới tay trương thái sơ lúc này ăn v à o cảm giác dày đặc đắng chắc không chịu nổi đan dược tại thể nội tăng ra dược lực dần dần có hiệu lực từng tia từng sợi linh hồn chi lực tuân hướng toàn thân so với trước đó bôi lên toàn thân tôi thể bảo dược cái này khẩu phục long linh đan phương liền rất nhiều hấp thu cũng sắp không biết bao nhiêu lần bản thân cảm giác một phen trương thái sơ dự đoán nửa giờ khoảng t r ư ờ n g dược lực liền sẽ triệt để bị thân thể hấp thu trương thái sơ cũng không rời đi nói với lão nhân tiền bối ta nghĩ đổi thành long linh đan lão nhân liếc qua trương thái sơ vung tay lên một cái quyển gia cựu cho qua đi đây là tộc ta tài liệu cần thiết danh sách trừ cái đó ra hết thảy không cần về phần có thể đổi thành cái gì trương tiểu hữu có thể hỏi thăm a vũ bọn hắn nói xong lão nhân thuần thân biến mất chẳng biết đi đâu long huyết thảo tới tay nhị ra ra đi cho chúng ta lượt đan long vũ có chút n g phấn a vũ Qua một thời gian ngắn ngươi liền muốn đại biểu chúng ta bộ lạc tiến về thánh địa tham gia đại tế nhưng phải hảo hảo đánh xuống cơ sở tranh thủ tại trăm l o n g thịnh hội bên trong lấy được một vị trí tốt ngươi nếu là có thể đạt được thánh chủ ưu ái ngươi tại bộ lạc mà nói là một loại trí cao vô thượng vinh quang l ã o nhân thanh n â m t ử thương không rơi xuống chuyến khắp dược viên khu vực được rồi nhị ra ra ta sẽ cố gắng long vũ đối bầu trời hô to thánh địa đại tế trăm l o n g thịnh hội trương thái sơ nội tâm hiếu kỳ bị dẫn ra lập tức trương thái sơ thì lật ra quyền gia cửu nhìn thật kỹ đây là lam tinh thông dụng văn tự vẽ ra long linh đan long l ư c đan long huyết đan long tật đan điều kiện trao đổi long huyết thảo long tiên mục loài dòng truyền thuyết cấp ma hoạch những thứ này phân biệt đối ứng tinh thần lực lượng thể chất nhanh nhẹn một viên đan dược gia tăng hai v ĩ n h cựu thuộc tính hạn mức cao nhất một vạn trưng ơ thái sơ còn tại q u y ể n gia cựu bên trên thấy được tôi thể bảo dược phối phương điều kiện trao đổi khá lắm trước đó từ yêu tộc nơi đó làm được tôi thể bảo dược là nguồn gốc từ tại long đảo long huyết đan là tôi thể bảo dược bùn ép phiên bản tôi thể bảo dược độ khó luyện chế cũng muốn thấp rất nhiều cố gắng mục tiêu có nha long linh đan làm bốn quả còn lại ba loại đan dược làm năm viên bốn triệu thuộc tính vĩnh cựu một nghìn không đây đối với trương thái sơ tăng thêm quá lớn a vũ loài rồng bột phân bố ở đâu cái khu vực trương thái sơ nói với long vũ thật có lỗi a trương đại ca ta có chút không biết đường long vũ gãi đầu một cái đi đến cô gái tóc ngắn long kha bên người ngốc ngốc cười nói a t ỷ ngươi cho trương đại ca họa một tấm bản đồ đi cái này ngươi sợ chứng nhất long kha mỉm cười gật gật đầu tay lấy ra chống không ra thú miêu tả địa đồ đem một chút đặc biệt địa phương đành dấu thời gian một chén trà công phu long kha đem địa đồ hội họa hoàn thành tới gần trương thái sơ cho trương tiểu ca đa tạ trương thái sơ đối long kha c h ắ p tay nhận lấy địa đồ trương tiểu ca có kiện sự tình có thể làm phiền ngươi sao long kha gương mặt căng cứng nhìn về phía trương thái sơ long kha cô nương không ngại nói một chút trương thái sơ mỉm cười long kha chỉ chỉ trương thái sơ bản đồ trong tay trương tiểu ca trên bản đồ có một cái eo biển ta tiêu chú nơi đó sinh có một loại tên là lam văn long thép truyền thuyết khoáng thạch khoáng thạch bảy b i ể n ra màu xanh đậm mặt ngoài có như là vân long múa ngân sắc đường vân nếu là trương tiểu ca may mắn nhìn thấy ta nghĩ thác ngươi giút ta mang một khối trở về ba tấc lớn nhỏ là được thù lao là một viên long linh an có thể chứ không có vấn đề n g ư ơ i bị thác ta tiếp nhận trương thái sơ không hề nghĩ ngợi đáp ứng trước xuống tới lại nói vậy liền làm phiền trương tiểu ca long kha tay khoác lên ngực vi vi túi đầu theo như nhu cầu nha cáo tử trương thái sơ cười cười quay người rời đi đi bộ đến bộ lạc lối ra, đâm đầu đi tới chính là một đám người mặc trắng đ o a n vụ y ỉa có một đầu tóc và người n g thiên sứ giáo hội người trương thái sơ lòng có cảnh giác thiên sứ lv bảy mươi thiên sứ lv bảy mươi mốt thiên sứ đây là thiên sứ giáo hội truyền thừa t r ư c nghiệp như đạo sĩ luyện kỹ phía trước một nhóm năm người lấy ở giữa nam tử tóc vàng kia cầm đầu hắn hai bên trái phải đứng đấy hai vị nữ thiên sứ sau lưng hai vị thiên sứ một nam một nữ t h â m bất khả c h ắ c tuyệt đối là bắt dai trở lên cừng giả mà cái này người mặc thánh khiết chiến y dỉ hệ cầm trong tay ngân bạch trưởng kiếm nam tử tóc vàng trương thái sơ cũng vô pháp thấy rõ đối phương tin tức nhưng hắn biết người này là thiên sứ giáo hội thánh tử trương thái sơ đ o á n chừng người này đẳng cấp cùng a diệp thần tịch không sai biệt lắm chính diện giống năm đến từ t h ầ n hạ tiên sinh n g ư ờ i tốt một vị tư thái t h ứ tha mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử n g h bước ưu nhã bộ pháp đi tới đối trương thái sơ mặt mỉm cười trương thái sơ s chương hai trăm linh chín thiên sứ giáo hội thánh tử chương hai trăm linh chín thiên sứ giáo hội thánh tử ta thiên sứ giáo hội thánh tử giờ v e t đại nhân cố ý mời ngài tiến vào đội ngũ trở thành hắn thủ hộ kỵ sĩ không biết tiên sinh ý như thế nào nữ thiên sứ thanh âm lu hòa cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác thật có l ỗ i ta không có ý nghĩ này trương thái sơ trực tiếp từ chối vượt qua đối phương rời đi thủ hộ kỵ sĩ thông tục điểm nói chính là tùy tùng mã tử đông nhiên một con bạch đến phát sáng ngọc thủ chống đỡ tại trương thái sơ trước người ngăn lại đường đi của hắn chỉ gặp nữ thiên sứ mỉm cười nói tiên sinh không ngại suy nghĩ một chút ngươi như thế một người ở chỗ này nửa bước khó đi gia nhập ta thiên sứ giáo hội ngược lại là có thể tiện lợi rất nhiều đâu không có hứng thú này ngươi nghe không hiểu sao trương thái sơ khen nhữ mày con ngươi dần dần lạnh bắt lấy nữ thiên sứ cổ tay hướng bên cạnh hất lên xài bước rời đi b hai h thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trương thái sơ phía trước một nam một nữ chính là cái kia hai cái thâm bất khả chắc thiên sứ tôn kính đạo sĩ tiên sinh ta giờ v e n lấy thiên sứ giáo hội thân phận của thánh tử trịnh trọng mời ngươi trở thành ta thủ hộ kỵ sĩ mà lúc này thanh em nh nương theo lấy tiếng bước chân giờ v e s chậm rãi đi đến trương thái sơ trước người đối với hắn vươn một cái tay mười phần yêu nhã trực tiếp điểm đi không cần thiết quanh co lòng vòng trương thái sơ thâm thúy hai con ngươi nổi lên một vòng kinh người hàn ý không muốn cùng đám điệu nhân này cãi cọ giờ v e s bê nghễ trương thái sơ một mặt n ạ o n g nế ngươi rất thần bí ta cũng có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi cùng bất phảm trở thành ta thủ hộ kỵ sĩ tương lai ta như thành thần vậy ngươi chính là thần c h i kỵ sĩ vinh quang cả đời như thế vinh hạnh đặc biệt chỉ có bảy cái mà thôi thân là thiên sứ giáo hội thánh tử đi vào long đạo một là tăng lên tự mình thứ hai là thu môn đ m、so、nhìn đối phương cái tiêu h núi vểnh lên trời bộ dáng trưng thái sơ trong mắt chướng nghiền ngẫm cười nhạt một tiếng đúng dịp đạo gia thủ hạ vừa vặn không người có thể dùng ngươi đã làm thiên sứ giáo hội thánh tử cũng là có tư cách đi theo ta tương lai ta như thành thần ngươi chính là dưới trướng của ta một viên đại tướng vinh quang cả đời thấy đối phương đem mình hoàn trả giờ phải tránh mắt băng lãnh ngữ khí rét lạnh Đạo sĩ trương i sinh, ê n n thái sơ đã sớm chuẩn bị thuấn di rời đi xuất hiện tại ngoái trăm thước ngoại trừ tử vong truyền thừa bên ngoài bạo khí thuật long văn ngự lực các loại kỹ năng toàn bộ kích hoạt giống long ngâm một phát c h â n thiên h á g địa không thể địch nổi long uy đột nhiên quyết tán phanh phanh trong c h ư ớ c mắt năm cái thiên sứ ngã xuống hai cái là cái kia hai cái thất giai nữ thiên sứ hai người khuôn mặt v ặ n mẹo viết đầy dữ tợn chỉ có giờ v e s cùng một nam một nữ kia hai cái thiên sứ bình yên vô sự lục giai giờ v e s con mắt đ ô n g nhiên chừng lớn trưng thái sơ thế mà thân ở lục giai cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn hắn cười to không thôi lấy lục giai chi lực c h ấ n áp ta hai cái thất giai thiên sứ ngươi càng là bất phạm ta càng vui vẻ đem hắn cầm xuống giờ v e s hạ lệnh trong tay hắn nắm chặt một phần khế ước ánh mắt lửa nóng vê anh vào thời khắc này một con ngàn trượng c h i cự hư không c h i thủ xuyên qua hư không t r ụ c vào giờ vẹt ba người ở tại một khu vực như vậy tử tiêu thần lôi như nổ lòng kích tiên mang theo c u ầ n bạo từ điện bộ tới nam minh ly hỏa nóng bỏng trói lọi tụ thành một con khổng lồ chu tước hỏa d i ễ m vọt đằng ở giữa giống như là biển gầm sôi trào mánh liệt sóng nhiệt ngập trời ta bảo vệ giờ vẹt đại nhân ngươi đi tóm lấy tên kia nữ thiên sứ quát cầm trong tay thanh kiếm xuất hiện tại giờ vẹt trước người hai tay nắm ở chuôi kiếm đem thanh kiếm hướng đại địa cắm xuống q u a nguyên n g tố từ bốn phương tám hướng tụ đến một cái hai cánh thiên sứ hư ảnh ở phía trên đột nhiên hình thành thánh quang như mưa c h ú t xuống hóa thành thánh quang kết giới thủ hộ nàng cùng giờ vest đem đánh tới hư không trí thủ cùng lôi hỏa đều cách trở bên ngoài nhưng sau một khắc thế thì địa không d ậ y nổi hai cái nữ thiên sứ trong nháy mắt biến mất không còn tam tích xuất hiện tại ngoài n à n mét trương thái sơ ạ hệ t h ở thanh tàn p h ụ một cái chớp mắt b ả y ra truyền thống trận đem hai cái thiên sứ truyền thống tới、và、anh không trần trợi chút nào thái sơ hai tay chấn động, lực lượng kinh khủng tiến luân quáy không gian đều hư vô và mẹo đối hai cái nữ thiên sứ một người oanh ra một quyển thẳng đện đầu lâu trương phanh phanh thái sơ cơ thể nở rộ sán lạn vàng dực kim quang hàng rào đem huyết nục ngăn cách đánh giết truyền thuyết thiên sứ lv bảy mươi mốt điểm kinh nghiệm năm trăm tám mươi sáu bốn vạn đánh giết truyền thuyết thiên sứ lv bảy mươi điểm kinh nghiệm bốn mươi năm tám vạn toàn thuộc tính mười hai hai đạo thánh quang từ hai người tan giá thân thể cực tốc bay ra đồn tiên mà đi đây hết thể phát sinh ở trong trước mắt tàn sát ta giáo thiên sứ đáng chết tá đồ ngươi muốn bị đính tại trên thập tự giá tiếp nhận thẩm phán gấm thép v n g l i ệ n một vòng thánh quang từ trên trời giáng xuống đây là một thanh to lớn thanh kiếm thánh khiết chi quang như ngân hàng ngược lại tả trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thương khung nó tán phát huy áp lệnh không gian cũng vì đó và mẹo xung quanh không gian nổi lên tầng tầng vận sóng giống như là không chịu nổi gánh nặng lúc nào cũng có thể băng liệt một kiếm này uy thế thật đáng sợ giống như có thể thẩm phán thiên địa vạn vật vật chạm diệt hết thảy đạo gia không dành cùng các người đám đ i ể u nhân này chơi q u ò n g xuống một câu trưng thái sơ vận chuyển đứng thẳng mà không có bóng thân hình triệt để hư vô vô hình vô ảnh tiến vào một mảnh khác thời không ngự kiếm r không phải cựu giai cũng ít nhất là bắt giai đình phong còn có một cái không biết sâu cạn thiên sứ thánh tử trương thái sơ đem có thể giết thì giết liền quả quyết rời đi không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hắn nhưng là biết thiên sứ giáo hội đến một vị cựu giai đình phong lao điều người tóm lại không nên h a m chiến không nên ở lâu chờ lấy đạo gia cầm sinh từ bộ phán quan b ú t viết chết các ngươi lúc này trương thái sơ đã ở ngoài trăm dặm khó kiếm tung tích giờ vẹn đại nhân đạo sĩ kia chạy nam thiên sứ cưỡng ép đem cái kia to lớn thanh kiếm tán đi nhận phản vệ sắc mặt có chút khó coi nếu là một kiếm kia rơi xuống cái này long duệ bộ lạc sợ là muốn s a n thành bình địa thiên sứ giáo hội cùng nơi này dân bản địa còn có giao dịch cũng không thể làm mất lòng người ta thuật pháp t h u ậ n pháp không gian tạo nghệ lịch thiên đột thuật đạo sĩ kia bất quá lục giai liền nắm giữ nhiều như vậy siêu phàm thủ đoạn chẳng lẽ hắn đến từ lạ môn mạch này cho tàn lại cháy rồi giờ vest tự lẩm bẩm nhìn ra xa chân trời kia là trương thái sơ rời đi phương vị khác biệt không gian đáng tiếc không cách nào định vị lần sau gặp mặt liền sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy rời đi g i vest đại nhân chúng ta nên làm cái gì nữ thiên sứ hai tay cầm kiếm nghiêm túc hỏi dơ vạch khoe miệng nổi lên một vòng đường cong ý vị thông trường đã đạo sĩ kia có thể đi vào cái này bộ lạc thì nhất định sẽ trở về chờ đợi là đủ chương hai trăm mười mở dương chương hai trăm mười mở dương hao tổn hai cái truyền thuyết thiên sứ hộ vệ các nàng đến tiếp sau cũng vô pháp lại đến đến long đ ả o nếu là đối đầu hệ với lìn thành nữ chúng ta nên làm cái gì nữ thiên sứ trắng non gương mặt trải rộng vẻ sầu lo không sao nếu là có thể cùng cái kia thần hạ đạo sĩ ký kết khế ước đừng nói đây coi là hai tên hộ vệ chính là mười 10 cái trăm cái cũng đáng được ngươi tại cái này bộ lạc ngừng chân như cái kia thần hạ đạo sĩ xuất hiện không nên khinh cử vọng động cho ta biết giờ v e t không nhanh không chậm thần s ắ c lạnh nhạt lập tức đối nam thiên s ứ nói chúng ta đem ủy thác hoàn thành liền đi tìm kiếm cái khác thiên tri tiêu tử bảy kỵ sĩ còn thiếu sáu cái danh lạch vâng giờ v e t đại nhân bộ lạc bên ngoài phát sinh sự tình dẫn tới bộ lạc bên trong long duệ nhao n h a u đến đây cuối cùng một vị cựu giai long duệ cảnh cáo giờ v e t dưới trướng thiên sứ để nó bỏ ra một chút đại giới việc này mới lắng lại trưng thái sơ rời đi long duệ bộ lạc về sau trực tiếp hướng bắc mà đi căn cứ long kha cho địa đồ vẽ ra nơi đó có một mảnh hải dương bị dân bản địa xưng là bắc long Biển. rất nhiều có long tộc huyết mạch hải thú ma vật đều ở mảnh này khu vực đây cũng là trương thái sơ mục tiêu khu vực tinh thần thuộc tính vĩnh cửu 2000 đến bắc long hải chi lúc long linh đan dược lực cũng bị trương thái sơ hấp thu tinh thần 2 4 4 5 0 h ì n bốn trăm bốn 0 ư ơ i 0 ă m n không tính kỹ năng trang bị mục từ tương đương quả tinh thần thuộc tính đã cao đ ạ t g ầ n đẳng hai mươi s á long linh đan còn có thể vì ta gia tăng tám n g h n tinh thần thuộc tính tính cả t r u y ề n thuyết đồ giám hiệu quả chính là 1.6 vạn tổng hợp tinh thần thuộc tính bây giờ đã cao đạt, gần đẳng một t m s á vạn vạn mét trên không trùng trương thái sơ cười vui vẻ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì trương thái sơ đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt trong tóc phán q u a n bút đem gỡ xuống phán q u a n bút tiêu hao thiết lập lại như vậy thẩm phán thời khắc bắt đầu tâm niệm vừa động mi tâm nở rộ bôi đen bạch chi khí sinh tử bộ tại trước người hiển hóa sau đó triển khai trương thái sơ một tay nhấc bút một tay gại gãi gương mặt làm ai đây trước đó những ti tan đó tộc giá hỏa đều đã chết thẩm phán c ử u giai đình phong ích lợi khẳng định tối cao trước làm vừa rồi cái kê hai cái thiên sứ giáo hội ra giá hỏa đạo ra trước tan g ã người bên cạnh ngươi cuối cùng lại thu lại t h ậ phán người tên n điệu â n này t h h Thái tử. Suy ngắm một lát, Trương thái sơ cầm phán quân bút bắt tả thiên đầu miêu tả người nam người kia sinh ứ chính dịa g nửa p ú tử không đến công phu, miêu tả hoàn thành. Phán quán bút, sinh công đến quán miêu tả bút, t bộ đồng thời lan tràn ra một cỗ đen nhánh tử khí băng lanh thâu xương rơi vào sinh tử bộ bên trên chân dung bên trong chân dung cùng tử khí giao hòa biến mất không còn tam tích không nhìn khoảng cách không nhìn t h ờ i không không cách nào lấy truyền thuyết thủ đoạn t ị n h hóa tử vong thẩm phán bắt đầu trương thái sơ lặp đi lặp lại miêu tả đập lấy sư tỷ chuẩn bị cho hắn hồi nguyên a n bộ túc tinh thần lực lặp lại bốn mươi bốn lần tính cả lần đầu sử dụng 45 l ầ n phán q u a n bút so trước đó còn nhiều thêm hai lần thứ 46 lần phán q u a n bút tiêu hao đã vượt ra khỏi trương thái sơ tinh thần lực tổng cộng long duệ bộ lạc một gian nhà gỗ bên ngoài the vest nam thiên sứ hai người đổi thành xong cần thiết c h i vật chuẩn bị rời đi đông nhiên nam thiên sứ thần sắc hoàng hốt mặt trướng thành màu gân heo trên trán gân xanh như con run giống như nhúc ních hắn phát giác được trên người mình có một cái quỷ dị mất máu bờ uff mỗi g i â y trôi quả tám một phần trăm sinh mệnh nam thiên sứ toàn thân lưu truyền thần thánh quang huy tịnh hóa hảo quan rực rỡ không cách nào có hiệu quả có thể tẩy địch hết thể mặt trái hiệu quả thần thánh tịnh hóa thế mà mất hiệu lực nam thiên sứ chừng lớn hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ sợ h ã i bao phủ nội tâm của hắn nhưng không có làm hắn đánh mất lý trí hắn tiếp tục vận dụng kỹ năng trị liệu bản thân ngươi thế nào giờ v e s phát giác được hộ vệ bên người dị thường nghi ngờ nhìn về phía hắn giờ vest lại nhân trên người của ta có một cái dị thường trạng thái nam thiên sứ đem trên người mình đ ậ t chia sẻ cho giờ v e s đem hy vọng ký thắc vào cái này đạt được đại thiên sứ chúc phúc giáo hội thánh tử trên thân giờ v e s nghe vậy thần sắc nghiêm trọng đôi mắt chuyển động h ủ dị như vậy thủ đoạn tại nó g trước người thiên ti vạn lũ thánh quang đột nhiên nở rộ tụ thành một cái lục dựng thiên sứ hư ảnh thần thánh hoa mỹ tinh khiết thánh khiết quang vụ bao phủ nam thiên sứ tinh hóa thần quang g ộ t r ử a phía dưới nam thiên sứ trên người dị thường trạng thái như kỳ tích ngăn chặn đa tạ dơ vẹt đại nhân nam thiên sứ n u ố i lỏng một đại khẩu khí đ ố i giờ vest đi hộ vệ lễ không hổ là đại thiên sứ c h ú c phúc kỹ năng công hiệu quả so truyền thuyết kỹ năng còn mạnh hơn nhiều hô giờ vest thái dương hiện mồ hôi cả người trong nháy mắt suy yếu có thể thấy được c h ú c phúc kỹ năng đối với hắn tiêu hao lớn đến bao nhiêu nam thiên sứ đỡ lấy giờ vest đi đến một bên ghế gỗ ngồi xuống sau năm phút nam thiên sứ kêu to giờ vest đại nhân dị thường trạng thái cũng không biến mất nó nó lại bắt đầu có hiệu lực giờ v e s dừng một chút trầm giọng nói việc này quá mức quỷ dị giống như là ác ma thủ đoạn thực sự không được ngươi liền rời đi long đảo trở về giáo hội để giáo hoàng đại nhân xuất thủ nam thiên sứ mặt sám như cho hắn có thể làm sao đâu chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh thẩm phán cùng nó bị tra tấn chẳng bằng chủ động ôm tử vong hắn không phản kháng nữa mặc cho sinh mệnh không khô trôi qua làm sinh mệnh về không lúc thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn hóa thành qua nguyên n g tố hạt tiêu tán ở giữa thiên địa một sợi thánh quang từ đó bùng lên x ẹ t qua chân trời đáng chết tiến vào long đ ả o về sau mọi việc không thuận đầu tiên là bị cái k i a thần hạ đạo sĩ gây hai cánh bắt giai thiên sứ hộ vệ cũng không hiểu t ấ u chết giờ vét tức dẫn đến thổ huyết hắn cảm giác mình bị vận rủi quấn thân đánh giết truyền thuyết thiên sứ lv chín điểm kinh nghiệm năm nghìn hai trăm năm mươi sáu vạn toàn thuộc tính một ngươi lên tới lv sáu mươi bốn lực lượng thể chất nhanh nhẹn một ư ơ i sáu tinh thần hai mươi năm sáu truyền thuyết bảo dương một đường ven biển trước trương thái sơ gặm bánh mì đón gió biển một cái tay khắc cầm cục đá thỉnh thoảng đem một chút bay tới đoạn thức ăn chim b i ể n cho nện trắng lấy h ỏ a diễm thiếu đốt giải lên linh hồn chi nước để mà no bụng bắt giai đỉnh phong truyền thuyết thiên sứ cái này kinh nghiệm so ra kém lao long cùng lao bằng nhưng vừa vặn đủ ta thăng một cấp trương thái sơ trong lòng nhẹ cỡng đem chân chính bánh bao nhân thịt ném vào trong miệng nhấm nuất xuống lập tức trứng triệu hồi ra truyền thuyết bảo dương trương thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động kim quan g bành trướng khởi động ở mức hang động lập tức sáng kim một mảnh mở ra truyền thuyết bảo dương người thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ bất động như núi bất động như núi kim kỹ năng bị động làm người đứng im bất động lúc thừa nhận tổn thương giảm bất chín mươi chín phần trăm cũng gia tăng ngoài định mức lực phòng ngự trị số vì mười kỹ năng đẳng cấp nên hiệu quả xem kỹ năng đẳng cấp mà định ra người nắm giữ truyền thuyết kỹ năng bị động bất động như núi kỹ năng đấy đã tăng lên đến l v sáu mươi bốn bất động năng lực kháng đòn liền kéo căng trương thái sơ xấu、hổ. cái này thỏa thỏa thiết vương b á t kỹ năng a t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i một thâm hải phía dưới ác ma cùng thiên sứ t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i một thâm hải phía dưới ác ma cùng thiên sứ nhìn ra xa bên ngông vô bờ mặt biển trương thái sơ con ngươi chuyển động l o n g kha cô nương cho ta địa đồ có chú thích bắc long biển loài rồng ma v ậ n hải thú đều giấu ở thâm hải trên cơ bản sẽ không ra biển đi lại chỉ có thể chui vào thâm hải tại dưới biển sâu là hải thú sân nhà coi như trên lục địa sinh vật lại như thế nào cường đại đi đến thâm hải cũng phải nghiêm tránh nước phù phát huy được tác dụng nhà để cho ta nhìn xem ngươi hiệu quả trương thái sơ mi tâm phát sáng tế gia thông thiên lục sau tấm tránh nước phủ một cái c h ư ớ c mắt vẽ thành tránh nước phủ sáu phủ hợp một kích hoạt tránh nước phủ nhàn nhạt đ á n h quang bao phủ trương thái sơ quanh thân lập tức hãn thân h o a kim hồng hướng phía xôi trào mánh liệt thủy triều mạ đi khi tới gần nước biển thời điểm trương thái sơ ra thị t phát sáng nước biển phẳng phất gặp vô hình chi trướng nhao n h a u hướng hai bên né tránh gợn sóng bất sông hiệu quả nằm trong dự liệu trương thái sơ cảm thấy mới lạ hóa thành một vòng sán kim quang ảnh lấy thân niệm cảm giác chạy hướng thâm hải không bao lâu trương thái sơ đã chạy hướng thâm hải vạn mét chỗ bốn phía đều là nước biển đen nhánh thâm trương thái sơ chân đạp đất cát cùng mảnh này đáy biển thế giới không hợp nhau cũng may thâm h ả i không thiếu khuyết dưỡng khí trương thái sơ cũng không cần ấm ức càng không cần tiếp nhận mánh liệt thủy áp trương thái sơ tiếp tục thâm nhập sâu trên đường gặp được một chút ma vật đẳng cấp không cao hắn không hứng thú trong lúc bất chi bất giác trương thái sơ đã đi tới thâm h ả i mười vạn mét khu vực ở chỗ này bắt đầu xuất hiện một chút lục dai thất dai ma vật hải thú rầm rầm nước biển đột nhiên cuồng bạo phun trào b ù n cắt cuốn lên khiến khu vực này trở nên đục n ầ u vi na tỷ ngươi không muốn dây dụ à đem viên kia truyền t h u y ế t long hạch cùng chìa khóa còn cho người ta. nơi này chính là thâm h ả i mười ván mét t h ủ y áp rất rất lớn nha nếu là tỷ tỷ trên người hộ thuẫn phá mất vậy t ỷ tỷ cái kia mê người thân thể liền sẽ bị t h ủ y áp c h i n phá huyết dịch cùng nội tạm đều sẽ từ trong thân thể tuân r a đến nha một đạo mang theo t r e o tức t h ầ n nhiệm vang vọng tại vùng biển này nó âm vũ mị có thể mê hoặc lòng người nơi xa trương thái sơ quan sát được một màn này võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua đục ngầu nước biển nhìn thấy một bộ thân ảnh đây là một cái tóc đen đỏ mắt nữ tử người mặc áo ngực cánh hoa hồng máy đen bọc lấy nở nang sung mãn thân thể m ư ờ mại ra như sơ tuyết chỉ toàn bạch hòa mỹ có khuôn mặt như thiên sứ, như ma quỷ làm người ta chú ý nhất vẫn là trên trán nàng cái kia một đôi sừng dê là ác ma chẳng lẽ là đến từ ác ma người của t h à n h giáo trương thái sơ không khỏi suy đoán đây là cùng thiên sứ giáo hội đối lập thế lực thiên sứ c u n g ác ma từ trước đến nay là túc địch không chết không thôi một giây về sau trương thái sơ bắt được một bóng người khác là một cái tóc vàng mắt vàng nữ tử dung nhan t u y ệ t lệ một bộ trắng đoan chiến ý ý thon dài tuyết trắng đùi u ngọc mặt một đôi t r ứ n g loa tay cầm thanh kiếm sau lưng có một đôi sán kim cánh chim khí chất thánh khiết ác ma nữ tử mị họ xinh đẹp thiên sứ nữ tử thánh khiết trương thái sơ mượn đáy biển san hô che lấp thân hình một bộ ăn dưa xem trò vui bộ dáng nhìn có thể hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi ác ma nữ tử lời nói truyền thuyết long hạch cùng cái kia chìa khóa lệnh trương thái sơ sinh ra nồng đậm hứng thú tên là vi na thiên sứ giờ phút này trốn vào san hô trong đám ngọc thủ nắm chặt thanh kiếm giang trắng cắn chặt môi d ư ớ i nàng phải c h ố l ù i có một đạo thâm thúy huyết ngân tựa như ác ma lợi trào chỗ h ạ c h khí tức tà ác quay quanh không ngừng chuyển biến xấu vết thương hết thể chữa trị thủ đoạn đều không thể có hiệu quả hh tìm tới tê tê dại dại t r e o tức tiếng cười chuyển ra ác ma nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại s à n h ồ đống bên trong một cánh tay ngọc nhỏ dài k h o á c lên trương thái sơ trên vai trương thái sơ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện váy đen nữ tử ánh mắt lấp lóe nghi hoặc cùng rung động cái này ác ma làm sao tới ác ma nữ tử một đôi mắt to như nước trong veo lấp lóe kinh ngạc cùng nghi hoặc chấp chấp giống như dù bị giống như con người nam nhân không phải vi na cái kia nữ nhân chết t i ệ t đâu làm nàng phát giác trương thái sơ bốn phía không gây nước biển vây quanh phản phất lập thân ruột cạn quanh mình trong không khí đều lộ ra không hợp với lẽ thường t người này ở tại khu vực cùng cái này m á n h liệt đáy biển thế giới hoàn toàn ngăn cách ra x u ấ t khí lại cao lớn tiên sinh ngươi rất lợi hại ác ma nữ t ử k h ẽ cắn đỏ hầm bờ môi phong tình chập trờn quyến rũ động lòng người nặng cái kia khoác lên trương thái sơ trên vai tay nhỏ chuyển đến trương thái sơ cái cằm nhẹ nhàng nắm làm tỉ tỉ tiểu cầu cầu có được hay không đông nhiên một con mạnh hữu lực đại thủ đem cái kia không an phận tay nhỏ nắm chặt tầm nước biển nổ tung trương thái sơ nổi đất giống như lơn nắm nấm quân quanh tử tiêu thần lôi cùng nam minh ly hỏa âm dương nhị khí bộc phát trực kích á c ma nữ từ chắn tiên sinh thật đúng là một điểm đều không thân sĩ. dạng này không có nữ hải tử thích ở ác ma nữ tử yêu kiều cười giống như cá chạch đồng dạng từ trương thái sơ trong tay trượt đi hóa thành một sợi khói đen tàn mất xuất hiện tại ngoài trăm thước vê anh một quyền thất bại nước biển lưu động quy tích hoàn toàn cải biến mạnh liệt dòng nước đụng vào nhau thủy áp kịch liệt h ố n loạn vòng xoáy đột nhiên phát sinh quay đến thềm lục địa đều chia năm xẻ bảy người cái này đáng chết nam nhân là cái kia nữ nhân chết tiệt tình nhân cũ ác ma nữ tử nhìn chằm chằm phía trước nói bào thiếu niên sợ hai thán phục với hắn uy lực của một quyền này đôi mắt đẹp nổi lên một vòng rào hạt t u t vi na tỉ, tỉ thân là thiên sứ giá ngươi thế mà chối bỏ tín ngưỡng cùng cái này thần hạ xoáy ca làm dị quốc l u y ế n điên b à đầu góc ngươi nước vào đúng không trưng ơ thái sơ khỏe miệng giật giật cô gái này ác ma há m ồ m l i ề n ra h è n hạ xảo trá ác ma ngươi ngầm miệng. Giấu kín tại san hô trong đám nhịn không được cầm thét ạ i san phình một tiếng mảng lớn san hô bạo tạng một vòng thánh quang gạch phá hắc cám thâm h ả i hai cánh thiên sứ cầm kiếm chỉ hướng ác ma tỷ tỷ rốt cục bỏ được ra ngươi cùng nam nhân của ngươi ngươi cùng lên đi miễn cho nói người ta khi dễ ngươi cái bệnh này hảo ác ma nữ từ khiêu khích đối vi na ngóc n ó n tay bộ dáng mười phần t i ế u đánh ta sẽ nát ngươi chương này miệ túi vina giận không kèm được cầm kiếm thẳng hướng ác ma nữ tử chém ra lấy ngàn m à tính kiếm mang xuyên qua nước biển quét sạch mà đi trương thái sơ sống chết mặt bây hai nữ nhân này đều mạnh hơn nàng ít nhất là thất giai vì thượng vị giả tỉ tỉ chồng của ngươi trầm mê ở người ta mỹ mạo mặc kệ ngươi rồi ác ma nữ tử bất cần đời như một đầu linh động mỹ nhân xả tại trong nước biển xuyên thẳng qua tránh né rơi tất cả đánh tới thế công cũng mở miệng mấy nhiều đối phương tiên h sinh có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ đối phó ma nữ này vina chém ra mấy đạo thần thánh kiếm khí đồng thời đối trương thái sơ phát ra mời Tốt. hóa thành một vòng kim hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên chạy tới vi na bên người hoa nha anh hùng cứu mỹ nhân người ta rất cảm động ở ác ma nữ tử chơi đùa trêu ghẹo thành âm chuyển đến anh hùng cứu mỹ nhân trưng ơ thái sơ cười sai là thưa dịp n à n g bệnh muốn n à n g bệnh ẩm một con to lớn hư không trí thủ xuyên tấu h không gian từ phía sau đột n h i ê n chụp vào vi na đem gắt ga bắt chương hai trăm mười hai song song chấn áp chương hai trăm mười hai song song chấn áp giống long n â m chấn biển uy hiếp bắt phương từng cái sán kim ký hiệu đột nhiên bay ra u ám thâm u thúy ô n đáy biển một vòng bạch quang trợi hiện vạch phá hạ cám như thiểm điện mạ tới rắn bỏ giống như quấn bên trên ác ma nữ tử hai tay khấu chặt ra thịt khiến cho rẫy rủa ở giữa chỉ có nước biển nổi lên vài vòng gợn sóng chính là không tiến thẳng ác ma nữ tử xinh đẹp hoàn mỹ gương mặt nghiền ngẫm hoàn toàn không có thay vào đó là liên miên liên miên vẻ mặt nghiêm trọng linh lung chập trùng thân thể mềm mại t u ô n ra tầng tầng hát vụ s u n g kích khổn tiên thẳng kinh khủng chi lực làm cho đáy biển nhấc lên gió lốc hóa thành một cái đường kính ngàn mét ủ r dù mạ kỳ vòi rồng thôn vệ lấy hết t h ể chung quanh trong lúc nhất thời ngàn dặm hải vượt chấn động không thôi không thích hợp ác ma nữ tử ngọc hầu khẽ nhúc đ í c h gương mặt tinh xảo nổi lên hiện ra m ả n g lớn sợ h ã i cùng tinh hãi đứng trước nhân sinh lớn nhất tỏa thờ lù trói buộc ở trên người nàng dây thừng cực kỳ càng gấp các vị trí cơ thể đều bị tìm biến hình cười a ngươi làm sao không cười miệng không phải rất có thể kêu to sao trương thái sơ cái tia thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến sau đó từng cái sáng kim ký hiệu xuyên thấu mà đến làm cho ác ma nữ t ử không cách nào tiến hành bất luận cái gì hành vi một con thâm thúy vô cùng hư không chi thủ nhô ra hai cái rất có dị vực phong tỉnh mỹ nhân tuyệt sắc cứ như vậy thủy linh linh bị bắt đến trương thái sơ trước người tâm niệm vừa động trương thái sơ trên người tránh nước chi lực bao phủ phương viên vài mét pha vi nước biển nội bộ trở lại một vùng không gian thật mạnh tránh nước chi thuật ác ma con mắt ngày nấy gặp trương thái sơ đông phương gương mặt đạo bao khóc thân lập tức lộ ra một bộ thống khổ đáng thương bộ dáng đạo trưởng、Caca. hiểu lầm nhà cái này dây thừng trói người ta đau quá ngươi giúp người ta giải khai nhà ta cái gì đều nguyện ý làm ác ma đối trương thái sơ vứt ra một cái mị nhãn phong tình vật chủng trương thái sơ nhàn nhạt liếc qua cái tia đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ ác ma bất vi sở động cái này khổn tiên thẳng thật đúng là lợi hại có thể vượt cấp trói buộc đ ị c h nhân cái này ác ma thiên sứ hai người tuyệt không so a diệu yếu nhất là cái này nữ ác ma h è n hạ ra hỏa ta và ngươi vốn không q u biết từ không đán đoán ngươi lại đánh lấy ta ngươi dạng này hôn đản chết sau đó địa n g ụ vi na đôi mắt đẹp nhìn c h ằ m trầm trương thái sơ trắng bạch gương mặt xinh đẹp tràn đầy xem thường cùng k i n h thường nghe vậy trương thái sơ cười lạnh cái này muốn đi hỏi các ngươi thiên sứ giáo hội thánh tử giờ vest vina khe giật mình cho nên cái này thần bí nói sĩ lý nguồn gốc từ tại giờ vest tên kia bị cái này hôn đản Giờ vest hại chết tỷ tỷ nha ngươi có phải hay không không làm rõ ràng được tình thế bây giờ a ác ma dùng nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn thoáng qua vina ngược lại mặt hướng trương thái sơ mân mê miệng nhỏ sở sở động lòng người đạo trưởng các a ngươi giải khai ta ta giúp ngươi đem vina tỉ tỉ trên người bảo bối toàn bộ móc ra sau đó ngươi lại dùng cái này dây thừng trói trần đây chính là thánh khiết thiên s ư a nhất định phải hung hăng khinh nhờ nàng ngâm miệng trương thái sơ khoét một mắt ác ma thật sao ác ma âm thầm cắn răng không tình nguyện cái này chết nam nhân là gây sao làm sao không biết một điểm thương hương tiếp ngọc nam nhân khác chớ nói thương hương tiếp ngọc nàng chỉ một câu thôi tay liền có vô số nam tử quỳ dạm xuống dưới gấu váy của nàng liếm d ạ y trương thái sơ quay đầu nhìn về phía bị hư không chi thủ c h ó i buộc chặt vina truyền thuyết long hạch còn có kia cái gì chìa khóa dao ra truyền thuyết loại rồng ma hạch tương đương một viên long linh đan giá trị vô lượng cũng không phải là mỗi một cái vương ra bốt hoặc long duệ đều sẽ rơi xuống ma hạch đúng đúng đúng tranh thủ thời gian giao ra bằng không thì đạo trưởng ca ca có là thủ đoạn đối phó ngươi ác ma ồn ào lại có chuyện của ngươi mắc mớ gì tới ngươi đáng chết ác ma trương thái sơ cùng vina c h ă m miệng một lời chỉ bất quá cái trước lạnh nhạt cái sau phẫn nộ thoảng qua hơi ác ma le lưới quyết miệng hử nhẹ còn nói các ngươi không có gia tình cái này không rất có ăn ý nha vina gương mặt xinh đẹp phi h ồ n g vừa thẹn lại giận ánh mắt băng lanh có thể giết người ngâm miệng trương thái sơ không muốn nghe cái này ác ma bô bô một tay nắm c ẳ n của nàng huyền băng hàn khí phun trào đem cái k i a m ộ t đôi tiên diễm môi đỏ bằng phong thối đạo trưởng ngươi b ấ t quá một cái hạ vị giả ỉ vào bảo bối khoe o a i tính là gì nam nhân mà ác ma miệng bị phong bế lấy tinh thần chi lực chuyển ra ba độc ẩ m trương thái s ơ một cái c h ư ớ c mắt cạnh ác ma nằm đấm quấn quanh tử tiêu thần lôi đánh vào trên bụng của nàng、Phúc. hồ quang điện từ bụng nhỏ chỗ lan tràn đến toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịp ác ma cổ họng ngọn n g ọ t phun ra miệng lớn và máu gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt và mẹo nàng một đôi mắt đỏ lấp lóe đi cuồng ha, ha ha tiểu nam nhân ngươi liền điểm ấy cường độ chưa ăn cơm sao ngươi một lòng muốn chết trương thái sơ giơ cánh tay lên đầu ngón tay t u ô n ra một đoàn tử tiêu thần lôi lực lượng hủy d i ệ t bành trướng d ừ n g tay vina đột nhiên hét lớn d ừ n g tay trương thái sơ có chút kinh ngạc nhìn về phía vina ngươi không phải thiên sứ giáo hội thánh nữ sao bởi vì ác ma cầu tình vina ngữ khí châm xuống cái này ác ma cỗ thân thể này nếu là tử vong sẽ có một cái nguyền rủa bộc phát không chết không thôi thì tính sao trương thái sơ không để ý hắn có chỉ toàn thiên địa thần chú sẽ sợ chỉ là người rủa người căn bản không biết giết chết ác ma này sẽ phát sinh cái gì nàng vì sao không sợ chết khích tướng ngươi giết nàng ngươi liền không thể động não ngẫm lại sao cái này đáng chết ác ma là ác ma thánh giáo duy nhất người thừa kế nàng như mạng sống như treo trên sợi tóc sau lưng nàng người sẽ lập tức xuất hiện đến lúc đó ngươi ta đều phải chết là chân chính trên ý nghĩa tử vong vina phát điên cơ hồ là gào thét nói xong trưng thái sơ trong mắt nổi lên một vòng ngưng trọng ác ma thánh giáo duy nhất người thừa kế khó trách cái thiên sứ này thánh nữ đối đầu cái này ác ma sẽ rơi xuống hạ phong thế nào đạo sĩ t ú i ngươi giết chết ta nha ác ma cố nén đau đớn bị trói tiên dây t h ư n g trói lại tay dựng thẳng lên một cây ngõng i ữ a ánh mắt khiêu khích như ngươi mong、muốn. trưng thái sơ cười cười đối phương sở dĩ không sợ chết đơn giản là dựa vào hộ thân phủ một loại bảo mệnh đạo cụ vì vi đưa tay vận chuyển chỉ toàn thiên địa thần c h ú tỉnh hóa chi q u ò n g từ nó lòng bàn tay lấp lóe hóa thành mảng lớn b ạ c h mang thả ra ngoài thâm thúy hắc á m trong hải dương hào quang v ậ n đạo thần t h á n h khí tức nồng đậm tại tỉnh hóa chi lực tác dụng dưới ác ma cùng thiên sứ trên thân hai người một chút tăng thêm hiệu quả tại dần dần biến mất đối mặt thượng vị giả trưng thái sơ kỹ năng hiệu quả sẽ bị suy yếu cần thời gian mới có thể tỉnh hóa rơi trên người đối phương thủ hộ chi lực người, người. trên người nàng thiên sứ thủ hộ thế mà bị tỉnh hóa rơi mất nếu không có thiên sứ thủ hộ bên ngoài bỏ mình đem không nhận che chở lấy linh hồn trạng thái căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ chiến lược đem triệt để cùng long đạo cơ duyên bỏ lỡ cơ hội đạo trưởng ca ca người ta sai cũng không tiếp tục miệng cừng rắn van cầu ngư giờ cao đánh khai đi ác ma dịu rít nước nở ngập nước mắt to nhìn qua trương thái sơ thiên gặp yêu tiếp trên người nàng dùng cho bảo mệnh ác ma ấn ký cũng bị thanh trừ đạo sĩ này tuy là hạ vị giả nhưng trên người quỷ dị thủ đoạn quá nhiều thật là khiến người b ấ t an cô gái này ác ma cảm xúc biến hóa cực lớn trương thái sơ căn bản không phân rõ nàng đây là sự thực sợ hãi vẫn là đang biểu diễn ác ma hung tợn nhìn xem vina tức giận q u á lớn xú nữ nhân mau đem đồ vật giao cho đạo trưởng kka ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đâu động tác nhanh nhẹn điểm có nghe thấy không a vina đối ác ma giận dữ mắng mỏ nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ sợ hãi các loại tâm tình rất phức tạp hàm răng cấu chặt long hạch cùng chìa khóa có thể cho ngươi nhưng là ngươi muốn thả ta ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện trương thái sơ hú lánh nhìn về phía trước thánh khiết không tì vết tóc vàng mỹ nhân n g ư ơ i vina đôi mắt đẹp nén giận nói không ra lời ta cho ngươi cuối cùng ba giây đồng hồ trương thái sơ lạnh lùng vô tình bị trói tiên dây thường buộc chặt nữ ác ma trong lòng càng thêm kinh hoàng cái này g â y t ẩ m đạo sĩ túi khó chơi nàng căn bản không có cách nào đúng bệnh hốt thuốc ca trương thái sơ không nói tiếng nào nhưng vina nhưng trong lòng có một cái ma q u ỷ tại đến ngược gõ vang lấy chú tang tuất ta đ á ứng ngươi vina thanh em mềm nhúng tám cái độ tên trước mắt này diện tuyệt tính là thật sẽ giết nàng lập tức vi na tâm niệm vừa động nó trên tay phải á n h á n h phát sáng một cái thần bí đường vân như ẩn như hiện không gian c h i lực phun trào hai kiện vật phẩm từ đó bay ra một cái vì thủy nguyên tố nồng đ ấ m ma hạch một cái vì tràn đầy vết dị thanh đồng chìa khóa trương thái sơ đem long hạch đặt vào giới tử thế giới đem thanh đồng chìa khóa nắm chặt tinh tế t ư ở n g tận xem xét bí chìa từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào dư thừa tin tức cũng không có bất quá trương thái sơ có thể lấy võ đạo thiên nhan thấy rõ thanh đồng chìa khóa bên trong l n chứa hạo han tri lực nếu cần di giới tử nội ẩn thiên n i ệ gặp trương thái s đừng nhìn à người ta biết cái này chìa khóa tác dụng nha trương thái sơ quay đầu bình tĩnh nhìn về phía nàng nói một chút cho người ta mở trói nha ác ma giận xem trương thái sơ không có khả năng trương thái sơ vô tình cự tuyệt một cái là ác ma t h á n h giáo t h á n h nữ một cái là thiên sứ giáo hội t h á n h nữ như một cái không chú ý để hai người đào tẩu hoặc là đem người giao đến cái kia bị tội nhưng chính là trương thái sơ đi ra ngoài bên ngoài trương thái sơ nhất định phải cẩn thận cái kia vina yếu ớt mở miệng trương thái sơ cùng ác ma tề tề nhìn về phía nàng vina trần trừ một lúc nhẹ nói ta biết bí chịa có thể mở ra cái gì chúng ta có thể hợp tác ác ma liễu mi dựng lên lập tức ấp đạo trưởng ca ca đạo trưởng ca ca ta cũng biết không cho phép cùng cái này số nữ nhân hợp tác nàng không phải hàng tốt trương thái sơ im lặng nhìn lướt qua ác ma ngươi chính là hàng tốt ngươi mới không phải hàng tốt vina tức g i ậ n đến con mắt b u ố c họa ác ma nhẹ g lời hư nhẹ một tiếng ba người chúng ta đều không phải là vật gì tốt ai cũng đừng nói ai ông trói buộc vina hư không chi thủ đống n h i n động đem dẫn dắt đến ngoài ngàn mét đạo trưởng ca ca làm tốt lắm giết chết cái t i ê đạo mạo nạn nhân thối thiên sứ tuyển ta mới là câu trả lời chính xác ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ác ma nở nụ cười xinh đẹp như đêm phun hoa hồng vũ mị cho người chứng thái sơ chìa khóa tác dụng thật không bông ra người ta sao ác ma chấp chấp mị hoặc nước mắt chứng thái sơ ánh mắt phủ văn xen lẫn kích xạ ra một đoàn tử tiêu thần lôi lơ lửng tại ác ma trên đầu khí tức hủy diệt c h ẳ n ngập tốt tốt tốt người gấp cái gì mắt nha cảm thụ được rực rỡ t ử lôi đ ỉ n h cái tia làm cho người hít thở không thông khí t ứ c ác ma ra đầu tê dại một hồi quyết n i ệ m nói cái chìa khóa này là ta từ một con truyền thuyết hải thú trong bụng móc ra kết quả bị cái tia xu nữ nhân nửa đường cái chìa khóa này có thể mở ra dưới biển sâu một tòa bí tảng ta cho n g ư ơ i b i ế ta t bí tảng địa điểm chỉ có ta biết nàng cô ý cường điệu câu nói này nói cùng không nói đồng dạng trương thái sơ vận chuyển hư không chi thủ đem ác ma bắt đưa đến ngoài ngàn mét thâm h ả i cùng thời khắc đó một cái khác hư không chi thủ đem thiên sứ vina bắt giữ vina tiến vào mảnh này tránh nước khu vực một cái trước mắt trên thân nhiệm nước biển hóa châu dung nhập hải dương một màn này mười phần kỳ diệu trương thái sơ nhàn nhạt mở miệng nói một chút chìa khóa tác dụng vina rất thẳng thắn nói cái chìa khóa này có thể mở ra bí tảng đại môn hai người trả lời nhất trí xem ra ác ma kia không có nói dối trương thái sơ hỏi tiếp bi tảng địa điểm ở đâu ta nếu nói ngươi sẽ giết ta sao vina nhìn chằm chằm trương thái sơ con mắt hội trương thái sơ không che giấu chút nào không có một chút đường lùi sao vina nghiêng nước nghiêng thành tuyết nhan lộ ra một vòng khẩn cầu c h i sắc giống như thu thủy hai con ngươi chứa đầy cầu xin thương xót lông mi run r ẩ y không có trương thái sơ cũng không muốn thả hổ về rừng vậy ta không nói muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được vina nhắm mắt lại thản nhiên tiếp nhận vận mệnh trương thái sơ tâm nghiệm vừa động thư không chi thủ đem ngoài ngàn mét bị trói tiên dây thường trói lại ác ma bắt giữ thế nào ta cùng cái này xú nữ nhân đường kính có phải hay không nhất trí ác ma ánh mắt thú hoán tên đạo sĩ thúi này cũng quá gà tặc trương thái sơ hơi suy nghĩ bạo khí thuật kiếm khí quy nguyên kích hoạt chip nhận hóa thiên sư kiếm giữ trong tay đối vi na vung lên thần tiêu một kiếm kiếm khí tung hành một đạo mát l ạ n h kiếm khí giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời vina thân thể cũng theo đó chậm rãi chia hai nửa máu tươi như là kiểu diễm cánh hoa hồng trên không trung bay tán loạn phất phối thêm mỹ mà rung động đánh g i ế t truyền thuyết thiên sứ lv tám mươi điểm kinh nghiệm hai nghìn tám trăm bảy mươi tám bốn vạn vina vỡ vụn thân thể b ộ c phát ra một đạo sáng trói ánh sáng trụ một cái lục rực thiên sứ hư ảnh hai tay dâng vina linh hồn thể thiên sứ quanh thân quan g mang đại thịnh lục rực r a n g hắn ra tản mát ra nhu h ò a lại cứng cỏi thủ hộ chi lực như thực chất giống như màn sáng trong nháy mắt bao trùm vina vạn tà bất s ô n kỹ năng bị động sao trưng thái sơ nhự nhữ mày loại này thủ hộ linh hồn kỹ năng, ha <hà> ha ha ha đạo trưởng ca ca ngươi quá tuyệt à, vina nữ nhân chết bầm này không có nhục thân giống như là rắn độc không có răng độc cái này long đạo nàng xem như đến không rồi ác ma c ư ờ i trên nôi đau của người khác yêu kiểu cười liên tục trưng thái sơ ánh mắt lấp lóe vận chuyển chỉ toàn thiên địa thần chú đồng thời tế g i a nhân hoàng cờ thử nghiệm đem cái này thất giai đ ỉ n h phong truyền thuyết t i ê n sứ câu nhập nhân hoàng cờ chỉ toàn thiên địa thần chú hiệu quả quá mức bé nhỏ có thể cái kia thần thánh vô cùng lục dực t i ê n sứ thân thể biên giới dần dần tan giã thủ hộ chi lực giảm bớt đi nhiều rầm rầm nước biển sôi trào thâm h ả i động đất một đạo cực hạn trói l ọ i thánh quang từ trên trời gián xuống mấy vạn dặm thâm thúy hắc cám hải vượt được thắp sáng như ban ngày dết ta thiên sứ giáo hội thánh n ữ thật to gan thâm thúy đáy biển một cái hai cánh thiên sứ nam tử mang theo hào quan g óng ánh mà tới cánh chim lấp lánh như hồng thần thánh uy áp quét sạch thương h ả i tựa như thần chi lâm thế lệnh thâm h ả i vạn vật vì đó run lệ bầy đạo trưởng ca ca chạy mau ta tình nguyện chết trong tay ngươi cũng không muốn chết tại cái kia lao điệu trong tay người a ác ma gương mặt xinh đẹp run dày lớn tiếng h é t lên chương hai trăm mười bốn thần bí đậm p h chương hai trăm mười cảm nhận được phần này làm cho người ngạn thợ huy áp loại khí tức này như láo long đồng dạng kinh khủng đến cực điểm chỉ toàn tiên địa thần chú chỉ t ị n h hóa lục d ư ợ c t i ê n sứ không đến mười phần trăm thân thể thời gian không còn kịp rồi trương thái sơ không trần c h ờ chút nào t ử tiêu thần lôi nam minh ly hỏa đồng thời bộc phát đánh vào lục d ư ợ c t i ê n sứ cùng vi na linh hồn thể lên Vâng, vi lẫn, cùng bạo chi lực kinh khủng tuyệt luân, tiên na linh hồn đánh lôi lực lục chi chia hỏa cho xe xẻ đem dược bạo b tuyệt sứ, tên đạo sĩ thúi này ra tay quá tuyệt nhưng cũng không thể cờ trách nhiều cùng nó thả hổ về rừng đến tiếp sau phiền phức không ngừng chẳng bằng chạm thảo trừ căn đánh giết truyền thuyết hồn thể lv tám mươi điểm kinh nghiệm 1439. h a i c vạn vina linh hồn vỡ vụn một đoàn ánh sáng nu hòa lấp lóe bằng rực phiêu phủ ở nước biển bên trong là một kiện truyền thuyết đạo cụ trương thái sơ không kịp nhìn kỹ đem dẫn dắt đặt vào giới t ử thế giới lập tức trương thái sơ bắt lấy khổn tin ê thẳng kéo lấy ác ma thân hóa kim hồng tại đáy biển cực tốc phi nước đại đạo trưởng kk đi đường vẫn không quên mang hộ bên trên ta làm người ta còn trách cảm động. ác ma thanh tuyến mềm n h ũ n vũ mị trường thái sơ mắt biết hai ngơ thần nghiệm cảm giác phương viên mấy ngàn dặm hải vực cái kia làm cho người không thể thở nổi kinh khủng uy áp tràn ngập toàn bộ hải dương hát cám sẽ tại thánh quang phổ chiếu hạ không chỗ che thân một đạo uy nghiêm thanh â m hạo hãn như hồng trung quần quận quanh quẩn tại vùng biển này chấn động mỗi một tấc không gian lệ nước biển c ủ n quận làm cho tâm thần người rung động ngay sau đó vô số đạo thánh quang giang khắp nơi bệnh thành một trường tỉ mỉ lưới ánh sáng lấy xét đánh chi thế bao phủ toàn bộ hải vực bị trương thái sơ dẫn theo ác ma nhìn xem đ ầ y trời thanh quang xuyên thấu nước biển chiếu d i i mà đến vốn là khó chịu thân thể càng thêm khó chịu giống như hám sâu vũng bùn giống như bất lực mà t h ư n g khổ thâm thúy đáy biển mắt có thể bằng chỗ đều là thanh quang đáy biển hết thể đều có thể thấy rõ ràng trương thái sơ biết mang theo ác ma cái này vương hữu mình tuyệt đối không cách nào chạy thoát quyết định t h ậ t nhanh thân hình hắn dần dần hư vô vô hình vô ảnh khẩu tiên thẳng cũng từ trên người ác ma giải khai thu về nữ ác ma giải trừ trói buộc toàn thân lập tức nhẹ nhõm rất nhiều có thể cái này đẩy trời thanh quang toàn bộ tuân hướng phẫn nộ hét lớn đạo sĩ t túi ngươi họa thủy đông dẫn đúng không ta xuống địa ngục cũng sẽ không bỏ qua ngươi trưng thái sơ thân ở một mảnh khác thời không sớm đã thoát đi nếu là lại dày vò khốn khổ xuống dưới vùng biển này bị phong tỏa mặc dù có đứng thẳng mà không có bóng cũng trốn không thoát khu phong tỏa vực làm đứng thẳng mà không có bóng tiếp tục thời gian vừa đến như vậy hắn nhậm chức người làm thịt từ đạo sĩ chó đạo sĩ ngươi làm chuyện tốt để cho ta tới con nổi ta hận ngươi chết đi được nữ ác ma tức dẫn đến lá gân đau đối mặt như thế tới cảnh cổ tay nàng lật một cái một bàn hắc khí tuân ra bao vây lấy một khối lang hình tinh thạch từ đó kích xạ ra một sợi hát mang xuyên qua nước biển xẹt qua chân trời ác ma người đưa ta giáo thánh nữ bỏ mình tội không thể tha huy hoàng thần âm rơi xuống thanh quang vạn đạo mỗi một đạo thanh quang đều là một thanh kiếm sắc khí tức kinh người khoảnh khắc tiếp theo sâu đạt mấy vạn trượng nước biển bị một cố b ả n g bạc chi lực c ắ t ra một phân thành hai đáy biển kỳ cảnh cùng mênh mông bầu trời trái phải hai bên ngập trời sóng biển cùng trên bầu trời lơ lửng cái kia đạo thiên sứ thân ảnh như mộng n g ễ n bức tranh giống như rõ ràng hiện ra xú nhiều người không phải ta làm ngươi tìm nhiều người hung phạm còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật ác ma kêu to nàng cảm thấy mình quá hoan vì cái gì bầu trời chưa có tuyết rơi vì nàng kêu o a n thanh kiếm phán quyết đáp lại ác ma chỉ có này âm thanh cùng trên bầu trời ngàn vạn thanh kiếm thanh kiếm như mưa mỗi một đạo thanh kiếm đều mang theo khai thiên tích địa chi thế tức tốc chém về phía ác ma nữ tử xú lao đầu ngươi lại không đến ta liền thật muốn chết cho hắn nhìn ngươi liền đợi đến cho ta n h t sắp đi ác ma nóng n ả y thẳng d ậ m chân như thế thế công hoàn toàn chính là vũ khí hạt nhân đã kích con mũi nhỏ đậy trời thanh kiếm đã rơi xuống khoảng cách ác ma bất quá mười mét khoảng cách đến rồi đến rồi một vòng âu quang xuyên thẳng qua hư không mà đến không thấy người nhưng này ngàn vạn thánh kiếm hạ váy đen đắc mà đã biến mất không còn t â m tích ầ m ẩm ngàn vạn thánh kiếm như lưu tinh truy biển ẩm vang rơi vào đáy biển trong nháy mắt dẫn phát kịch l i ệ t c h ấ n ngay sau đó hải khiếu cuồn cuộn đáy biển núi lửa dâng lên đáy biển vạn vật khoảnh khắc hủy diệt không bao lâu bụi núi lửa trong nháy mắt xuyên qua nước biển tràn ngập chân trời cảnh tượng kinh khủng như tận thế giáng l ô n còn tốt chạy nhanh và không thì hẳn phải chết không nghi ngờ a thật ở bầu trời một lần khác nguyên trương thái sơ nhìn thấy phía Cái ngay à y hải tích, chỉ diện vượt vạn ít có ngàn vạn cây số kết biến tại trong này biến thành quả lại nhóng này chấp đ ị ngục đứng thẳng mà không có bóng còn có có mà m ấ chục giây, tại h không á dám i sơ dừng l lúc â đây. u đều mặc kệ. mau cái mặc chóng rời đi nơi đây. Ngay tại gì Ngay kệ, l sau một khắc tại cái k i a sóng cả máy liệt hôn loạn vô tự phía trên đại dương một toa cổ phát mà thần bí đậu phủ như c ự thú viễn cổ giống như chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên dầm dầm sen lẫn nước bùn cùng đuổi núi lửa nước biển điên cuồng c u ồ n cuộn giống như đang vì nó hiện thế mà run dậy giống thần bí trong đậu phủ ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quần nồng đậm long khí phảng phất thực chất t ừ động phủ chỗ sâu h ố n lượn mà ra như từng đầu linh động c ự long còn cuốn động phủ xoay quanh bay múa mỗi một lần du động đều mang theo từng tia từng sợi phủ văn thần bí uy áp thiên địa cùng thời khắc đó trương thái sơ lòng có cảm giác từ giới từ thế giới bên trong lấy ra cái tia thanh thanh đồng chìa khóa thanh đồng chìa khóa lấp l ó e ánh sáng nhạt truyền lại ra một cô ba động cùng tòa kia tre ở trên mặt b i ể n thần bí động phủ cộng minh trương thái sơ cổ họng nhấp nô con mắt trầm tròn cái tia lão thiên làm phát u y đem bí tàng cho lấy ra cho nên trong tay của ta cái chìa khóa này có thể mở ra tòa này thần bí động phủ. Ý niệm tới đây. Trương thái sơ, ánh mắt rung động, thân thể pháng phất hạn tại trong trực tiếp rung rời hư sơ ánh động, pháng hạn không, không muốn rời đi. Cái này nhân nữ nàng chìa khóa chủ Cái cái đi. kia ma, ác là bên i cái biết ế t thể thần trong tay ta. chìa có độc cũng này khóa phụ, chìa khóa ra mở bí b ta mới cảm nhận được hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức một cái thần thánh vô cùng một cái tà ác thâm thúy là hai thái cực đoán chừng là thiên sứ giáo hội cùng ác ma thánh giáo cựu giai định phong tồn tại chỉ dựa vào một mình ta tuyệt đối không cách nào đường hoàng tới gần thần bí đạo phụ thiên sứ cùng ác ma tất nhiên sẽ không rời đi lại ác ma kia nhất định sẽ tìm kiếm tung tích của ta chỉ có thể đi tìm võ thánh cổ phật hai vị tiền bối trương â m niệm chuyển, bắt t thái sơ làm l ra có thần nghiệm cảm giác đôi khi tức cảm giác rất nhạy cảm toàn bộ vì cựu giai cùng cái kêu hủy diệt hải vượt thiên sứ là một cái cấp bậc không hề nghi ngờ thế lực khắp nơi trí cường giả đều vì thần bí động phủ mà đến võ thánh cùng cổ phật tiền bối cũng tới trương thái sơ cảm giác được hai cỗ khí tức quen thuộc ánh mắt nổi lên một vòng vui mừng miễn cho tự mình đi tìm chương hai trăm mười lăm thanh đồng cửa t r ư ơ n g hai trăm mười lăm thanh đồng cửa thần bí động phủ hiện thế tại long đảo n h ấ t lên thao thiên ba lan thế lực khắp nơi cường giả truy tìm khí tức mà tới vùng biển này trên không hội tụ nhiều đạo thân ảnh đến từ các tộc cùng long đảo dân bản địa thần bí động phủ lơ lửng trên mặt biển giống như một hòn đảo động phủ như chín màu tiền kim d ự n g thành phía ngoài nhất có một tòa cự đại thanh đồng cửa khí tức một sợi một sợi từ đó toát ra như tiên vụ lửa lở tỏa ra ánh sáng lung linh hết sức sáng trói lao đầu phủ chìa khóa bị ta làm mất rồi cái kia đang chết bạch bao điệu nhân còn đem bí tàng đánh tới làm cho nơi này mọi người đều biết vậy phải làm sao bây giờ một bộ váy đen phong thái xinh đẹp nữ ác ma nhìn về phía bên cạnh thân một vị tóc đen ác ma láo giả ngón tay quần đ n g dao gương mặt xinh đẹp y ê u sầu ác ma láo giả thân mang áo bào đen rắn người thẳng tắp trán x i n h song g á c hắn nhàn nhạt mở miệng chìa khóa ở đâu nữ ác ma nhắc lên cái này liền đ ế n khí răng ngả căn môi đầu tiên là bị thiên sứ thánh nữ cái k i a nữ nhân chết tiệt nửa đường hái quả đào sau đó lại bị một cái đến từ thần hạ đạo sĩ cướp đi lại có thể có người có thể từ trong tay ngươi cướp đi đồ vật ác ma láo giả mặt lộ vẻ kinh sợ cái kia thần hạ đạo sĩ là bát giai vẫn là ấ đúng đều không phải là cùng ngươi cùng dai ác ma láo giả con ngươi trường lớn kinh ngạc hơn nữ ác ma lắc lắc đầu ánh mắt hổ thẹn càng dày đặc túi đầu nhỏ giọng nói là là lục dai cái gì ác ma láo giả trợn tròn mắt cả người như bị xét đánh gấp c h ầ m c h ầ m trước mắt cái này tiểu tổ tông nửa tin nửa ngờ nha đầu chết t i ệ t kia ngươi có phải hay không lại tại lửa gạt lao đầu hắn nhưng là biết rõ chính mình cái này tôn nữ c ư ờ n g đại đừng nói là thất dai liền xem như bác dai chỉ cần đẳng cấp không kém quá nhiều cũng vô pháp tại trong tay nàng chiếm được một điểm tốt ta lừa ngươi làm cái gì nha nữ ác ma hai tay ôm ngực biễu biễu miệng nhỏ đạo sĩ thúi kia có một kiện rất k hoa trương dây thừng đem ta c h ó i gắt gao ta càng d â y rủa c h ó i càng chặn thật đối đầu chiêu đạo sĩ thúi kia khẳng định không phải là đối thủ của ta nếu không phải cái kia phá dây thừng ta một tay đều có thể đùa bận hắn nhất c ă m tức là ta kém chút bị tên kia hạ i chết nàng càng nói c à n g tức răng cắn k á t h rung động ác ma lão giả nhìn ra x a một mắt trên mặt biển lòng khí dâng lên thần bí đạo phủ ánh mắt nghiêm trọng tiểu tử kia hiện tại người đâu cái kia từ đạo sĩ chạy trốn thủ đoạn quỷ dị ai biết hắn ở đâu a nữ ác nắm giữ mở ra động phủ chìa khóa liền nắm giữ quyền chủ động ác ma láo giả t h ầ n sắc châm xuống chỉ tiếc rèn sắc không thành t h é p chừng mắt liếc nữ ác ma ngươi cái này nha đầu chết t i ệ t kia thành sự không có bại sự có dư ta có thể làm sao nha ta cũng rất tuyệt vọng à ngươi cũng không biết ta bị cái kia chó đạo sĩ khi dễ có bao nhiêu thảm ta còn thay hắn cái tội nữ ác ma một mặt thu h o á n g ủy khuất ba ba lời nói xoay chuyển bất quá cái này chó đạo sĩ làm chuyện tốt hắn đem thiên sứ thánh nữ giết đi vẫn là triệt để giết chết loại kia triệt để giết chết ác ma láo giả n h ú n mày ý của ngươi là một cái lục giai đạo sĩ triệt để giết chết thất giai đ ỉ n h phong thiên sứ thánh nữ Ừm. nữ ác ma gật gật đầu ác ma lão g i ả ánh mắt kinh ngạc cái này có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g thiên sứ thánh nữ cũng không phải bình thường truyền thuyết thiên phú người nói là cùng giai vô địch cũng không đủ nhưng lại bị một cái lục giai hạ vị giảng n h ị c h phạt cái này đủ để chứng minh rất nhiều thứ cái kêu cướp đi chìa khóa thần hạ đạo sĩ nội tình cường đại dường nào lai lịch sao mà người tiên đây cũng không phải là bằng vào ngoại vật liền có thể làm được thiên phú tài nguyên thiếu một thứ cũng không được nữ ác ma loay hoay ngón tay ngọc nhỏ dài h ứ n g hờ suy đoán lao đầu Ngươi nói túi đạo sĩ kia có thể hay không i a có t ể hay h k giấu ở nơi ở nào đó ai chỉ là bọn hắn những cường giả khác cũng như là nhao nhao hội tụ tại thanh đồng ngoài cửa đi vào cái này động phủ duy nhất lối vào cái này thanh đồng cửa mở thế nào có người biết không mọi người ở đây tử tế quan sát kỹ thanh đồng cửa đại đa số người nhìn không ra cái như thế về sau lúc này một vị áo bảo s á m long duệ cất bước đi vào thanh đồng trước cửa một gối quỳ xuống ánh mắt thành kính tới cầu thông một phen thanh đồng cửa lấp l o e ánh sáng nhạt trong khe cửa bay ra đạo đạo c h ó i lọi sáng c h ó i p h ù văn hội tụ thành một cái hư ảnh đầu dòng thân người là một cái long linh l o n đại nhân bí chịa ở đâu áo bảo xám long duệ cung kính hỏi thăm long linh bí chịa ngay tại vùng biển này người có duyên có được áo bảo s á m long duệ cùng mọi người sắc mặt trầm xuống cái này biển rộng mênh mông đã trở thành một mảnh địa ngục nước biển đục ngầu nương theo lấy tinh hồng bí triền lên như thế nào đi tìm a cái k i a chó đạo sĩ thật đáng chết ta nữ ác ma khuôn mặt âm trầm như nước tức g i ậ n đến hàm răng nữa lúc đầu tòa này bí tẳng cơ duyên độc thuộc về nàng đều do vi na cái này nữ nhân chết tiệt nếu là không có bí trịa nhưng n có cái khác tiến vào tri pháp đ ỗ n g nhiên một tiếng nói thô lỗ truyền đến đám người nhìn sang người nói chuyện là ti tan nhất tộc trí tôn vì thế địa ti tan nhất tộc người mạnh nhất ti tan trí tôn đại hán đứng sừng sững như núi cơ bắp sôi sục mãn kiểm cầu nhiêm ánh mắt tựa như điện quanh thân quanh quẩn lấy thần bí khó lường lẫm liệt khí thế làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng nổi lên một vòng kinh người hàn ý long linh không có không có ti tan trí tôn trong mắt lấp lóe một vòng hung quang bắp thịt cả người sôi sục bóp quyền đối n ạ c đại thanh đồng cửa đập tới quyền thế hạ o hãn như muốn chấn vỡ thương k h u n g mọi người không khỏi kinh hãi cái này ti tan trí tôn vẫn là như vậy bá đạo trước đó chính là hán bức bách long đảo bên ngoài long linh vì mọi người mở ra một trăm cái danh lạch ngươi dám áo bào xáo long duệ thấy thế hét lớn một tiếng, Muốn ngăn cản Titan tôn một này. Áo không n n vì... chờ cửa n đến thanh q u đồng trước cửa trận quang như quỷ mị hiển hiện cường đại không gian chi lực lôi cuốn lấy ti tan trí tôn khiến cho tại mọi người trước mắt biến mất không còn tam tích cái này thanh đồng ngoài cửa có bảy trận pháp không cách nào mạnh mẽ xông tới mạnh như ti tan nhất tộc cường giả cũng vô pháp dung chuyển đây không phải bình thường không gian trận pháp dính tới quy tắc chi lực nếu không tuyệt đối không cách nào đem ti tan trí tôn loại này trí cường giả c h u y ể n t ố n g đi quy tắc chi lực tòa này long tàng chủ nhân đột phá nhân đạo lĩnh vực là thần minh sao đám người hít một hơi lãnh khí mạnh mẽ xông tới suy nghĩ triệt để bỏ đi không ít người đã rời đi tòa hòn đảo này đi b i ể n rộng mênh mông tìm kiếm bí chịa phó t ổ n trưởng đi nơi nào ti tan nhất tộc đám người kêu sợ hãi ti tan thiếu chủ nhàn nhạt mở miệng phó tổng hắn mang theo tộc ta trí bảo tuyệt sẽ không có việc gì chương 216, t ư s ư ơ n g rồng chương 216, t ư s ư ơ n g rồng lúc này một mảnh khác bầu trời áo đen lão giả tóc trắng cùng thân mang cả xa mày trắng lao tăng nhìn về phía trước phong thần như ngọc khi vũ hiên ngang đạo bảo thiếu niên tiểu ra hỏa ngươi nói ngươi nắm giữ mở ra thanh đồng cửa bí trịa ngươi xác định không có nói đùa l a o võ thánh một mặt kinh ngạc thiếu niên này thật không đơn giản thế mà ở nửa đường tìm được hắn cùng cổ phật mày trắng lao tăng không dậy nổi gợn sóng hai con ngươi nổi lên một vòng gợn sóng nặc hai vị tiền bối mời xem trương thái sơ từ giới t ử thế giới bên trong lấy r a bí trịa hiện ra cho hai vị l ã o nhân thanh đồng chìa khóa cổ phát pha tạm ẩn chứa trong đó năng lượng lệnh lao võ thánh cùng cổ phật đều cảm thấy kinh hãi người tiểu gia hòa này vận khí có thể m à l a o võ thánh vô vỗ trương thái sơ bà vai cười lớn nói a di đạo phật m à y trắng lao tăng chắp tay trước ngực t r ư ơ n g tiểu thí chủ quả nhiên là phúc duyên tâm hậu a may mắn mà thôi trương thái sơ khiêm tốn cười một tiếng việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường đi lão võ thánh nhìn về phía phía dưới thần bí đậu phụ mở miệm nói ra m ớ i cái kia ti tan trí tôn bị trận pháp rời đi một màn ba người đều có nhìn thấy chỉ có cầm bí triệu người mới có thể mở ra thanh đồng cửa cỡ ư n g ép x ô n g vào chỉ có thể là bị trận pháp truyền thống rời đi trương thái sơ theo lão võ thánh cổ phật tiến về phía dưới hòn đảo đi vào thanh đồng cửa khu vực lao đầu là hắn là hắn chính là h ắ n yêu diễn việt mỹ nữ ác ma lập tức đưa tay chỉ hướng cái kia một bộ áo bào đen hô to đồng thời xô đẩy lấy ác ma lão giả ác ma láo giả lập tức nhìn lại nhìn thấy trương thái sơ bên cạnh thân khoảng chừng đi theo hai vị thâm bất khả chắc người khuôn mặt run dậy võ thánh cổ phật Bất l u ậ nữ là ác, ác, ác ma gương tiểu tử t này hậu r mặt xinh đẹp khe giật mình không gây lực phản bác nàng cũng là gấp choáng váng ta ác, ác ma thánh giáo đại danh từ ác ma thánh giáo người đối với cái này lấy làm tự hào nữ ác ma khuôn mặt bỏ lên không nghĩ tới trương thái sơ thế mà chuyển đến hai vị trí cờ n giả để bọn hắn giành bí chìa b ả n tính thất bại trương thái sơ lão võ thánh cổ phật ba người tiến về thanh đồng cửa một màn làm cho chúng nhân t r ú mục á i này nhị lão một nhỏ là muốn đi làm gì ai biết được đây là thần hạ lao võ thánh còn có tây vực cổ phật nhìn xem ba người tự tin bộ pháp chẳng lẽ là nắm giữ bí chìa thanh đồng cửa sắp mở ra vậy chúng ta chẳng lẽ có thể tiến vào tòa này l o n g tàn g rồi tất cả mọi người ngừng thở nhìn về phía trương thái sơ ba người trương thái sơ ba người cũng vô áp ý tới gần thanh đồng cửa lão võ thánh cổ phật thủ hộ tại trương thái sơ hai bên trái phải trương thái sơ nhìn về phía trôi nổi tại không trung long linh lễ phép c h ắ t tay đem bí trịa b ả y biện ra đến long linh tiền bối long linh lần đầu tiên rơi vào trương thái sơ trong tay bí trịa bên trên nhìn lần thứ hai trên dưới d ò xét trương thái sơ thần n i ệ m n g h i hoặc ngươi không phải long duệ về tiền bối lời nói ta đích sắc không phải long duệ trương thái sơ nói thẳng long linh trên người ngươi có một cỗ không giống bình thường long khí vậy là ngươi chuyển nhân của rồng trương thái sơ n g ẩ người n xem như thế đi long linh ngươi nắm giữ bí trịa thanh đồng c ợ nhưng vì ngươi mà ra gặp một màn này hiện trường xôi chào thật là có bí trịa cái tiêu thanh đồng cửa mở ra chúng ta chẳng lẽ có thể tiến vào lòng t à n g rồi khó mà nói người ta nắm giữ bí trịa dựa vào cái gì để chúng ta cùng hưởng lòng t à n g cơ duyên chẳng lẽ lại cái này thanh đồng cửa mở ra sẽ còn đóng lại ta không tin chờ thanh đồng cửa vừa mở ra bí trịa tại trong tay hai căn bản không trọng yếu chỉ bằng lao võ thánh cùng cổ phật ngăn không được nhiều người như vậy bây giờ đám người chỉ chờ trương thái sơ cầm bí trịa mở ra thanh đồng cửa đám người lời nói trương thái sơ đều cất vào trong tay hà nội long linh truyền âm tiền bối ta nếu là bằng bí trịa mở ra thanh đồng cửa còn có thể đóng lại sao long linh biết trương thái sơ ý đồ đơn độc đối nói truyền đạt không thể không thể g i à n xếp g i à n xếp sao trương thái sơ biết mình n mất không nổi tòa này l o n g tàng cơ duyên vì vậy tìm tới lao võ thánh cùng cổ phật vì hắn mở đường có thể người bên ngoài thật sự là nhiều lắm cựu giai cường giả không thua ba mươi vị bắt giai thất giai đám người trường gần ngàn có thể nói là sư nhiều cháu ít trương thái sơ bây giờ mới lục giai đối đầu thất giai nương tựa theo khổng tiên thẳng còn có rất nhiều thủ đoạn có thể ứng phó ứng phó có thể gặp được bắt giai cựu giai vậy thì phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế long linh l o n g tàng là lưu cho người có chuẩn bị ngươi nếu không có chuẩn bị sẵn sàng có thể mười 10 năm trăm năm sau lại đến bí t r ì a tại tay ngươi chỉ có ngươi có thể mở khải tòa này l o n g tàng trương thái sơ im lặng mười 10 năm trăm năm đều tới đến lúc đó hoa đều dụng hiện tại không vào l o n g tàng phía sau những cái kia nhìn chằm chằm ra hỏa cũng sẽ không bỏ qua hắn đều do thiên sứ giáo hội điệu nhân hủy diệt hải vực lệnh l o n g tàng hiện thế dẫn tới mọi người đều biết long linh ngươi cũng là không cần lo lắng tay ngươi cầm bí t r ì a có thể nắm giữ l o n g tàng bên trong một chút cơ quan trận pháp cơ quan trận pháp trương thái sơ nhãn tình sáng lên còn xin tiền bối nói rõ long linh tay ngươi cầm bí trịa tiến vào l o n g tàng liền biết thân thân bị bí trương thái sơ âm thầm b á n thầm đa tạ tiền bối có thể làm ra lựa chọn rồi long linh hỏi mở ra thanh đồng cửa trương thái sơ nhẹ gật đầu hy vọng cái này bí trịa có thể để cho mình tại l o n g tàng bên trong như cá g ặ p nước được long linh nhẹ nhàng vung tay lên trương thái sơ trong tay thanh đồng chìa khóa từ nó trong tay bay ra lơ lửng giữa không trung ngàn vạn hào quang từ thanh đồng chìa khóa bên trong tòa ra lớn như vậy thanh đồng cửa cùng c ộ n theo thanh đồng cửa khe cửa dần dần từ nhỏ đến lớn một trận cổ lão mà mục nát khí tức đập vào mặt mang theo t u ế nguyện theo kết, một tiếng vang thật lớn thanh đồng cửa hoàn toàn rộng mở trong môn t u â n ra một mảnh đ ậ m đặc như mk tám không gian chi lực phun trào tựa hồ thông hướng một mảnh khác thời không thanh đồng cửa mở ra xông đi vào đám người liền đợi đến giờ khắc này bất luận là kiểu dai bắt dai thất dai vẫn là số lượng không nhiều lục dai toàn bộ như ong vỡ tổ phóng tới thanh đồng cửa tiểu ra hỏa tranh thủ thời gian l a o võ thánh nhắc nhở trương thái sơ lại phát hiện hắn sớm lấy đi thanh đồng chìa khóa cái thứ nhất tiến vào thanh đồng trong môn vô tung ảnh hai vị tiền bối chúng ta như vậy phân biệt hy vọng hai vị tiền bối tại long tàng bên trong có chỗ gặp vỡ trương thái sơ thanh â m từ thanh đồng trong môn tiếng vọng tiểu quỷ đầu này lão võ thánh lắc đầu bật cười cùng cổ phật l i ế t nhau bay vào thanh đồng cửa đám người theo sát phía sau xông vào thanh đồng cửa bị một cỗ thần dị không gian chi lực bao k h ỏ a chuyển tống đến không biết điệp long tàng thế giới trương thái sơ đưa thân vào một mảnh rậm rạp rừng c â y hắn có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa đều tràn ngập không gian chi lực thế giới này rộng lớn vô ngẩn là một mảnh độc lập thời không trương thái sơ ánh mắt kinh ngạc đột nhiên làm hắn kinh ngạc hơn sự tính phát sinh nó trong tay thanh đồng chìa khóa phát sinh d i biến lóe lên thần dị hào quang qu như là được trao cho sinh mệnh dây l á t ở giữa quan g mang n g ư n g thực hóa thành một bộ lộ r a khí thế bảng bạc xương rồng cùng thời khắc đó rất nhiều tin tức t ổ n g l o n g xương bên trên truyền lại cho trương thái sơ làm hắn rất là kinh hỉ trương thái sơ trong đầu xuất hiện một bức kết cấu long t ả n g thế giới toàn cảnh còn có các nơi cơ quan đều hiện ra tại trương thái sơ trong đầu cái này hoàn toàn chính là một cái hướng dẫn a nhất lệnh trương thái sơ khiếp sợ thì là xương rồng trực tiếp giao phó hắn hai hạng năng lực có thể khiến hắn không sợ cựu giai định phong trí cường giả chương hai trăm m ư ơ i bảy long mộ chương hai trăm m ư ơ i bảy long mộ xương rồng có hai hạng trực tiếp năng lực thứ nhất n g ư ợ n nhờ xương rồng thao túng bao trùm l o n g tảng thế giới truyền t ố n g đại trận tùy thời tùy chỗ đều có thể vận dụng thứ hai thôi động xương rồng phóng thích long uy chấn nhất i định nhân thông qua võ đạo thiên nhãn trương thái sơ hiểu rõ tới trong tay khối này xương rồng khí tức thâm thúy như vực sâu trong đó hình như có một tôn ẩn nút thiên long có thể khiến tất cả thiên địa rung động vạn vật vì đó c ú i đầu giờ phút này xương rồng chỉ là n ắ m trong tay khí tức nội liễm liền không kém gì bình thường cựu giai sinh linh nếu là đem thôi động không thể tưởng tượng xương rồng có mênh mông năng lượng tác dụng tại thao túng truyền t ố n g đại trận cùng phóng thích long uy không phải v không cần vọng động xương rồng lãng phí năng lượng trong đó long linh tiền bối còn nói xương rồng có thể nắm giữ nơi đây một chút t r ấ t pháp cơ quan tiến vào thanh đồng cửa về sau tựa hồ mỗi người đều sẽ c h u y ể n tống đến nơi chưa biết ta ở tại khu vực này đến nay còn chưa có người đặt chân trương thái sơ hiểu rõ ràng xương rồng tác dụng về sau lấy thần nghiệm cảm giác phương viên mấy trăm dặm không có phát hiện người lúc này ngự kiếm lăng không thân hóa kim hồng hướng đông cực tốc bay đi cầm trong tay xương rồng căn cứ trong đầu hình dáng không tới mười giây công phu vượt qua bảy trăm dặm đến một tòa kỳ dị dây núi từ trên cao nhìn xuống dây núi tương tự h u l u y n thân rồng sương mù như vân bao vây lấy dây núi nơi xa chuyển đến dị hương chỉ là vừa nghe trương thái sơ chợt cảm thấy tâm thần thanh thản hắn còn chưa kịp nhìn kỹ b v ậ h mấy chục đạo thân ảnh đ ắ p xuống phóng tới dây núi một chỗ trương thái sơ bất chấp tất cả theo sát đám người này mà đi một bên đi đường vừa quan sát khi thấy một đỉnh núi thời điểm con n g ư ờ i bỗng nhiên co r ụ t lại một cái khổng lồ hung cầm từ sơn phong bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía không trung là một cái có long chi huyết mạch mà vật bá chủ b á chủ bột liệt không long ưng lờ vờ bảy mươi thuộc tính lực lượng bảy mươi một nghìn bốn trăm thể chất chín mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi bốn nhanh nhẹn tám mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi hai tinh thần bảy mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi năm m uff b á chủ chi lực long huyết sôi trào khống chế chống cự liệt không long ưng c h á n sinh độc giác hình thể khổng lồ triển khai hai cánh trừng mấy trăm trượng chi trường giống như một mảnh tre khuất bầu trời ô vân toàn thân của nó bao trùm lấy một tầm n cứng rắn như sắt vảy màu đen hung lệ phi phạm cái kêu mấy chục đạo thân ảnh chỗ tiến về chi đ ị a chính là liệt không long ưng ở tại sân phong giống liệt không long ưng thép dài tiếng quát như sấm hai cánh mở ra phong nhận như mưa chém về phía những cái kia tới gần sơn phong người trên đường nhấc lên đạo đạo gió lốc uy thế vô song nhưng mà vén nhọn như vậy thế công cái kia mấy chục đạo thân ảnh không những không tránh thậm chí cũng không ngăn cản không nhìn hết thảy bay về phía này tòa đỉnh núi hèn hạ ngoại giới người ngọn núi này là thuộc về long tộc c h i vật tuyệt đối không cho phép các ngươi n h ú n g tràm liệt không long l ư n g giận dữ dương cánh lên không phong nguyên tố từ thiên địa tụ đến tràn vào nó thân một cái cự đại phong bạo đống nhiên hình thành nó tương tự lòng đường tính ngàn trượng lấy tội khô lạc hủ chi lực quét sạch thiên đ i ệ chỉ là thất giai làm chó giữ nhà ngươi cũng không đủ tư cách xem thường khinh thường thanh nhâm vang vọng chân trời ngay sau đó một vòng kinh tế h la mang xích hồng vô cùng xâm nhiễm nửa bầu trời xuyên qua hư không trúng đích hình dòng phong bạo vê anh nổ tung kinh thiên phong bạo trong nháy mắt dừng lại liệt không long ứng cái tia khổng lồ thân thể từ cao vạn trượng không trung rơi xuống sắp gặp tử vong trên bầu trời trương thái sơ nhìn xa xa một màn này trên mặt hiện hiện m ả n g lớn kinh sợ cùng mừng rỡ một kích lệnh có long chi huyết mạch ma vật bá chủ đánh mất sức chiến đấu mạng sống như treo trên sợi tóc tuyệt đối vì bắt dai trở lên truyền thuyết sinh linh thượng vị giả đánh giết hạ vị giả đẳng cấp t r ê n l ệ n h quá nhiều tỷ lệ rơi đồ cùng kinh nghiệm đều có thấp thậm chí nói có thể bỏ qua không tính vì vậy trọng thương liệt không long hưng người không có gì hứng thú chỉ là đem cản đường chướng ngại quét dọn vậy ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt nha vẻ mặt tươi cười trương thái sơ ngự kiếm truy tìm liệt không long hưng rơi xuống phương vị mà đi vê anh liệt không long hưng tại mặt đất bên trên ném ra một cái hố to sâu đạt gần n g à n m é t đường k í n h vài trăm mét ma vật bá chủ thoi thóp ngã trên mặt đất ngự có một cái dài mà thâm thúy vết đau nội tạng cùng xương cốt có thể thấy rõ ràng máu tươi phun ra ngoài toàn thân dâng lên mà làm cho người nhìn thấy mà giật mình liệt không long hưng cái k i a như đèn lồng giống như lớn con người nhìn thấy một cái bóng đen dần dần đi tiếp cận nhưng con mắt bị máu tươi bao trùm căn bản thấy không rõ người đến là ai thân thể không chịu nổi gánh nặng linh hồn từng chút từng chút tiêu tán đã cảm giác không thấy đau đớn、Bệnh. Kiếm Khí không kinh không giết liệt Điểm nghiệm xôi thái dưới Liệt giã thế huyết quang tung tan hành Khí thế như hồng đánh bá chủ bột liệt không long ưng LV70, điểm kinh nghiệm Long sôi trào trạng thái dưới 100. Liệt không long ưng nục thân bột trào chủ bá LV70 long chi phong nhận đỏ hắc liệt không quyền sáo l vờ bảy mươi một vật liệu một sách kỹ năng một siêu phàm vũ khí long hạch có thể đổi một viên đan dược trương thái sơ tươi cười rạ d ỡ đem chiến lợi phẩm thu sạch nhập giới t ử thế giới sau đó quay đầu nhìn về phía hố sâu liệt không long hưng tử vong thân là thất giai bá chủ ma vật sau khi chết là sẽ sinh ra linh hồn quả nhiên một sợi linh hồn chậm rãi ngưng tụ là liệt không long hưng linh hồn nó hai cánh lồng ngực các loại linh hồn bộ vị đều có thiếu hụt như tràn đầy lô rách cũ áo da tay quá độc ca ca trương thái sơ khuôn mặt vi kinh nhìn xem đều đau lập tức hắn giơ vận chuyển thần dũ thuật đồng thời thái cực lĩnh vực triển khai hiệu quả trị liệu một nghìn thần càng chi lực bích thúy như hà mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức giúp vào liệt không long l ư n g tàn hồn vì đó chữa trị linh hồn thương tích liệt không long l ư n g làm nơi này bản thổ sinh linh không nhận long đạo quy tắc táp chế đối ta hẳn là không nhỏ trợ lực theo thần dũ thuật phóng liên tục liệt không long l ư n g tàn hồn dần dần được chữa trị các nơi linh hồn tổn thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại không bao lâu liệt không long hưng triệt để khỏi hẳn thân là linh hồn thể nó còn có chút không t h í c đứng lấy ánh mắt quái dị nhìn về phía cái này cứu ch liệt không long hưng chuyển ra nghi ngờ linh hồn ba động có thể ngươi vì sao muốn cứu ta linh hồn tổn thương cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể chữa trị c h ị liệu linh hồn tổn thương kỹ năng hoặc là đạo cụ tại đồng loại vật phẩm khác bên trong hy hữu nhất t r ư n g thái sơ tế ra nhân hoàng cờ đỏ s ầ m chi quang n ở rộ n ư n g tụ thành hữu du mạc kỳ chỉ chỉ phía trên đỏ s ầ m hữu du mạc kỳ mỉm cười đương nhiên là mời ngươi đi vào làm khách ngươi muốn cầu thúc ta liệt không long h n g linh hồn ba động có chập trùng ánh mắt lộ ra một vòng cảnh giác hai cánh đã triển khai ta cứu được ngươi ngươi còn muốn chạy t r ư n g thái sơ nhún mày lúc này tế ra khổn tiến thẳng chỉ gặp k h ổ n tiên thằng đột nhiên bay ra giống như một vòng huyết ảnh vô cùng gây nên tốc độ cuốn chặt lấy liệt không long ưng linh hồn thể toàn bộ quá trình bất quá trong n g á y mắt cho dù ngươi cứu vợ ta t cũng đừng h ò n g nô dịch ta không tự do không b ằ n g chết liệt không long ưng g à o thét lớn dây rụa vừa vặn bên trên dây t h ừ n g lại càng trói càng chặt làm cho nó linh hồn có một loại xé rất đau giống một đạo long âm từ trương thái sơ trong miệng bộc phát nương theo lấy từng cái sáng kim ký hiệu long âm thuật trấn tự quyết k h ổ n tiên thằng tam trọng tạo áp lực để cái này thất giai bá chủ linh hồn thể triệt để mất đi sức chống cự còn có thể để ngươi lật trời hay sao? trương thái sơ thôi động nhân hoàng cờ đem liệt không long hưng linh hồn thể câu nhập cờ bên trong bắt đầu dài dằng dặc khắc họa ân ký hành trình làm xong nhân hoàng cờ hóa thành vòng tay đ e o ở cổ tay trương thái sơ vô vô tay tiến về mục đích sân phong đây là long tộc đại nhân ngủ say tri địa nơi đây cơ duyên chỉ lưu cho đại nhân bản tộc các ngươi những thứ này ngoại giới người cút đỉnh núi chuyên đến một đạo g i ậ t âm chấn nhiếp dây núi mấy trăm dặm khu vực đều có thể nghe thấy chấn động đến trong dãy núi ngàn vạn sinh linh thất khiếu chảy máu bất quá là đạt được long huyết tạp hết xúc sinh t ô i tiểu tiểu hết ngồi đại giếng không biết trời cao đất r nương theo này âm thanh rơi xuống còn có một đạo cái thế vô song trường ấn tử thiên c u n g nghiêng ép mà xuống che đậy mặt trời khí tức chi khủng bố làm cho bốn phía sơn phong trong nháy mắt vỡ vụn bị ép vì đất bằng chương hai trăm mười tám ấu long chương hai trăm mười tám ấu long ầm ầm dãy núi sụp đổ đại địa chia năm xẻ bảy từng đầu thâm thúy khe dánh lan tràn hướng bốn phương tám hướng phương viên mấy trăm dặm sơn phong đều sụp đổ chỉ có một ngọn núi sừng sững bất động phía trước tòa kia mấy ngàn trượng sơn phong trận pháp quang mang vượt quanh như không thể phá vỡ hàng rào đối mặt cái kia diệt thế một kích lù lù bất động vững như thái sơn lại là một vị trí cường giả. chưa bao giờ thấy qua vị cường giả này âm thầm đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít trí cường giả bên trong ngọn núi này có dấu long mộ có trận pháp thủ hộ không hư hại chút nào bất quá vị này thần bí tiền bối đã đem trở ngại toàn bộ thanh trừ đến chỗ này người nhìn thấy cái này hủy thiên diện địa một kích đáy lòng phát lạnh toàn bộ đứng tại chân núi hoặc là giữa sườn núi không dám leo núi chỉ sợ chọc giận vị kia xuất thủ trí cường giả một kích này chủ nhân là cùng trước đó vị kia ti tan trí tôn một cấp bậc cường giả thần minh phía dưới có thể xưng vô địch trí cường giả bình thường cựu gia truyền thuyết đỉnh phong đều không phải là nó địch vô song khí t ứ tứ ngự phương thi trương thái sơ toàn thân không cầm được phát r u n loại này tồn tại thật đáng sợ võ thánh cổ phật hai vị tiền bối đều không thể tới bằng được trương thái sơ bình phục nỗi lòng âm thầm suy đoán long tộc ngủ say chi địa chẳng lẽ nơi này là long đảo chủ người lăng mộ vẫn là cái này ngủ say ở đây không chỉ chỉ có một con rồng mặc kệ lên chân núi tầm long mộ nếu là vị k i a t r í cường giả tiền bối không n g ạ i còn có thể phân một n g ụ m canh uống như tình huống không đúng lập tức rời đi đồng ý long mộ dụ hoặc phía dưới đám người cả gan đi vào chân núi đi lên leo lên trương thái sơ ngự kiếm đi vào duy nhất sơn phong chân núi nếu như người khác đồng dạng đi bộ đi lên c h í cường giả xuất hiện không người nào dám bay thẳng hướng đỉnh núi bất kỳ cái gì bất kính tiến hành đám người toàn bộ ngăn chặn trương thái sơ trên thân màu đen đạo bảo huyện hóa thành thuần trắng đạo bảo mặt nạ che mặt thay hình đ ổ i dạng theo đám người đi bộ trèo núi dọc đường không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh theo đại lưu an toàn đi vào đỉnh núi cao vút trong lây đỉnh núi nơi cuối cùng có hai tòa thạch long uy phong lẫm lẫm trong hộm long thân bị điêu khắc đến sinh động như thật dưới sự bào mòn của năm tháng vẫn không giảm ý nghiêm thạch long hai mắt sáng lời hình như có quang mang dầu dếm phản phất tại nhìn chăm ch hai tòa thạch long bên trong một cái thâm t h ú y u ám lối vào l ặ n g lặng đứng xứng xững đứng bên cạnh một vị l ã o nhân l ã o nhân lông tóc t h ư a tớt một thân cũ nát ma ý ỉa chân đạp dày cỏ phi thường thấp bé không đủ một m é t năm nhìn qua yếu đuối nhưng không người nào dám khinh thường vị này trí cừng giả long mộ cửa vào nội ẩn cơ quan tiểu lão đầu ngóng nhìn thần bí cửa vào nhẹ giọng tự nói đống nhiên k h o á t tay cuốn phong đột khởi một cỗ hấp lực đột nhiên bộc phát như vô hình c ử thủ đem hậu phương năm người tề tề dẫn dắt đông nhiên ném vào cửa vào tiền bối không không mớn lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ ta mệnh đừng vậy năm người bị c ư n g ép đưa vào phía trước cửa vào không có qua mấy giây từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ đó truyền ra tê tâm liệt phế không bao lâu không sợ linh hồn thể từ lối vào bay khỏi đột nhiên mà đi ba cái bắt dai hai cái c ử u dai đến cùng phát sinh cái gì khiến cái này người tại một cái trước mắt chết vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng kết phản phất bị sợ hãi dừng lại mồ hôi lạnh từ cái chán không ngừng t o á t ra làm ướt quần áo nơi đ â y hung hiểm v ạ n phần ta phải xuống núi không ít người trong lòng đánh lên chống n u i quân q a y thân liền đi hạ quyết tâm không có một tia trần trở người nào đi ai chết tiểu lão đầu m ư miệng lời nói băng hàn đến cực điểm kinh khủng uy thế ẩm vang nở rộ đám người chỉ cảm thấy lồng ngực như gặp phải trọng truy m á h kích kịch liệt chấn động cổ họng phun lên một cô ý nghĩ ngọt ngào miệng phun đỏ tươi trương thái sơ trên thân vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn nếu không lần này liền sẽ muốn hắn nửa cái mạng đột nhiên trương thái sơ thân hình bị một c ô vô hình c h i lực dẫn dắt không chỉ là hắn ở đây còn thừa hơn ba mươi người toàn bộ bay lên không bị dẫn dắt đến long mộ cửa vào cưỡng ép đẩy vào đi lên phía trước ai nếu là dừng lại bạn tôn để hắn thần hình câu diện hồn không về cố thổ tiểu lão đầu lớ tiếng nữ khí không được xế vào như một tôn đế vương tại hạ đạt thánh chỉ đám người giận mà không dám nói gì biết vị này trí cường giả là muốn bắt bọn hắn dò đường cái mạng này nhất định viết di trúc ở đây rồi bất quá có thể mượn nhờ bảo mệnh đạo cụ an nhiên rời đi đã là vạn hạnh trong bất hạnh tiến vào long mộ cửa vào đám người thân ở một cái kéo dài thông đạo bốn phía tràn ngập quỷ dị q u a n mang thất thải lộng lẫy song bên cạnh đều có tranh vẽ trên tường kỳ dị phù văn cùng long đồ án xen lẫn chẳng biết tại sao nguy cơ trí mạng cũng không xuất hiện tầm mắt mọi người không tự chủ được bị những thứ này trên tường tranh vẽ trên tường hấp dẫn chỉ có trương thái sơ biết những thứ này cơ quan cũng không phát động nguyên nhân nguồn gốc từ với hắn trong ngực ngay tại d ị động sơn rồng trương thái sơ lấy võ đạo thiên nhãn nhìn về phía hắc cám thông đạo tứ phương cối u thông đạo trứng khí nông đậm vô hình vô s ắ c tại khu vực khí độc biên giới còn có một chút xương cốt c ạ p bã đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng h ăn dã nghĩ đến là trước kia năm người kia lưu lại mà tại trên lối đi phương thì có từng cái long đầu giấu kín tại âm thầm thông đạo mặt đất có vô số cái tinh mị lỗ kim trứng khí cơ quan ngay cả cựu giai cường giả đều không thể ngăn cản một cái chớp mắt bị rết nếu không có xương rồng bản thân thật muốn bị cái tia tiểu lao đầu hạ i chết lúc này trương thái sơ thấy mọi người nhìn xem tranh vẽ trên tường mê muội cũng không khỏi nhìn lại ánh mắt khẽ nhúc đ í c h cái này tranh vẽ trên tường có một loại ma lực có thể khiến người ta đắm chìm trong đó còn tốt trương thái sơ có võ đạo thiên nhãn miễn dịch hết thể khống chế tinh thần mà lúc này nhìn thấy đám người không việc gì bên ngoài trí cường giả cất bước chậm rãi mà đến khi đi tới đám người ở tại khu vực cũng bị trên tường tranh vẽ trên tường thật sâu hấp dẫn trương thái sơ một tay đặt n ự c nắm chặt xương rồng nhìn thấy cái này tiểu lao đầu không có đòi mạng một trái tim lúc này mới trở lại trong bụng. lập tức hắn cũng nhìn về phía tranh vẽ trên tường trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng ngay sau đó từng cái hình tượng hiện hiện hình tượng bên trong tinh không chi hạ một viên trứng rồng bị một gốc cổ thụ cảnh quấn quanh ngâng lên trứng rồng bên trên thất thải quan g mang lấp lóe giống như hô hấp đồng dạng mỗi một lần lấp lóe không gian chung quanh liền sẽ đi theo chập chủng ba động tùy theo cộng minh tại trứng rồng chung quanh hội tụ từng đầu đông phương long tại quân long nhìn chăm chú trứng rồng c h ậ m rãi n ứ t ra một cái lỗ mỗi một chỗ nhỏ xíu động tĩnh đều dẫn dắt quần lòng toàn bộ tâm thần làm cho người khẩn trương mà chờ mong Giang giác, một cái nho nhỏ long trào đánh tan vỏ trứng h ấu long đầu từ đó nhô ra một cái trước mắt mây do đất trời biến sắc d ị tượng xuất hiện thủy thải n g ú t trời chư thiên tinh thần vì đó lấp lánh giữa thiên địa truyền đến từng đạo tế tự âm vô cực thời không bên trong xuất hiện từng cố long ảnh như từ bên trong dòng sông thời gian mức ra vợn quanh tại h ấu long bên cạnh t h â n vì đó c h ú c phúc chân long xuất thế trời ban niềm lành tiên hiền c h ú c phúc cột long nằm sấp trên mặt đất đối trên trời long ảnh dập đầu hình tượng đến tận đây kết thúc đắng người như ở trong n g ộ mới tình cảm giác trong giấc n g ộ chứng kiến đầu kia ấu long sinh ra cái này long mộ chủ nhân còn có tỏa này long đạo chủ nhân sẽ không phải chính là đầu này hấu long a có quan hệ với đông long đảo truyền thuyết không ít nghe đồn long hoàng sinh ra liền sẽ có các loại dị tượng nhưng nếu là long hoàng chi mộ vì cái gì đông long đảo thờ ơ trong tộc t i ê n cơ sư cũng có thể coi là đến tây hải cấm khu có long khí h i ệ thế chẳng lẽ đông long đảo lòng tộc sẽ không biết không có khả năng không phái người đến a t ỉ n h lại đám người n h i n nghị nhao nhao suy đoán trương thái sơ nghe nói đám người lời nói trong lòng lâm vào trầm tư đống nhiên một cái tay k h o c lên hắn trên bờ vai tiểu hữu nơi đây ngươi thần bí nhất những thứ này cơ quan chưa phát động chắc hẳn cùng ngươi có chút quan hệ a Thâm trầm thanh âm từ chương hai trăm mười chín đảo giữa hồ thê thảm lao đầu chương hai trăm mười chín đảo giữa hồ thê thảm lao đầu những thứ này bị tiểu lao đầu cưỡng chế đưa đến thông đạo người mỗi một cái đều tại hắn trường không d ư ớ i không chỗ chét thân chỉ có trương thái sơ tiểu lao đầu không nhìn rõ ràng đồng thời trương thái sơ là một cái duy nhất không nhận tranh vẽ trên tường ảnh của người đủ loại nhân tố đều hiện lộ rõ ràng trương thái sơ phi phạm chỗ gặp một màn này đám người giật mình vì cái gì bọn hắn có thể lần nữa bình yên vô sự chẳng lẽ nhờ vào cái mặt nạ này thiếu niên sao trương thái sơ trong lòng l ộ n bộp l ộ n bộp thấy l ạ n h cả người từ chân cấp tốc leo đến đỉnh đầu tim đập nhanh và phần không trần chờ chút nào trương thái sơ thuấn phát lớn chuyển t ố n g thuật thân hình biến mất muốn thuấn di đến khu vực khí đ ầ u ngay tại lúc thân hình hắn trốn vào hư không một cái trước mắt một con bàn tay vô hình theo sát phía sau lại xinh xinh đem hắn chặt đường muốn từ đó cầm ra đến tại trương thái sơ tầm mắt bên trong thân ở hư không hát ám thâm thúy ngoại giới người biểu l ộ dừng lại giống như thời không h ư ơ n kết mà cái tiêu c í cường giả trên mặt biểu lộ. lại là mang theo một vòng kinh ngạc ánh mắt khóa chặt trương thái sơ cái này ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt bên trong phát sinh hết thảy trừ hai người bên ngoài chưa có người biết những thứ này cơ quan không có phát động quả nhiên cùng tiểu hữu có quan hệ bất quá ngươi trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay tiểu lao đầu khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười tự tin mắt thấy bàn tay lớn kia liền muốn cách hư không đem trương thái sơ bắt có thể tiếp xúc trương thái sơ sát na thế mà thần kỳ giống như xuyên thể m à qua chuyện gì xảy ra tiểu lao đầu trứng mắt rất là giật mình lập tức quan sát được trương thái sơ trên người có một tầng ánh quan hộ thuẫn đột nhiên vỡ vụn miễn dịch thuật pháp h lúc này trương thái sơ đã ở khu vực khí độc đen nhánh khu vực bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy bộ ngực hắn và t á o chỗ chiếu sáng rạng rỡ khiến những cái k i a trướng khí không cách nào tới gần m ả y may tiểu lão đầu nhãn lực cực mạnh quan sát được một màn này không khỏi mở miệng cười tiểu hữu chúng ta không bằng hợp tác theo như nhu cầu như thế nào phát sinh cái gì rồi không rõ ràng cho lắm đám người ánh mắt vừa đi vừa về tại tiểu lão đầu cùng trương thái sơ vị trí phương vị xê dịch ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc này mặt nạ thiếu niên là ai vì cái gì vị này trí cường giả đối với hắn thái độ hoàn toàn khác biệt chỉ có số ít cựu danh người có thể nhìn ra một chút manh mối, cái thể một thần nhìn manh này ra mối, bí đ ạ o bảo thiếu n i ê n n n có thể để cho thể h để ữ g cái sắc kia vô hình, vô hình t động r h c á i kia khu vực khí vực đ ộ c có thể ăn m ò người hết hại, n a ba y này cả c linh tới hồn động không gần. Nhìn thể đều trí vị n g c ũ n không g d á m đ ặ t c h â n khu v ự cái kia. c này thiếu niên thần bí trên thân đến cùng có gì chuyện ẩn ở bên trong đồng thời đám người cảm thấy cái này thiếu niên thần bí cùng cái kia mở ra thanh đồng cửa thần hạ đạo sĩ ngoại trừ ăn mặc khác biệt có chín phần tương tự vạn pháp bất xâm cứu thiên mệnh trưng thái sơ thở vào một đại khẩu khí sắc mặt như thường đưa tay đem n g ư ợ c bên trong xương rồng lấy ra giữ lòng bàn tay đối với tiểu lão đầu lời nói hắn mắt biết t h a y ngơ bảo h ồ luật ra chính mình cái này c o n cựu nhỏ sẽ bị ăn không còn suốt cả xương nhìn chăm chú đối phương mấy giây trương thái sơ đem tiểu lão đầu ngay mặt ghi chép tại tâm tiểu hữu ngươi làm thật không suy nghĩ một chút tiểu lão đầu thanh e m dần dần băng lãnh thấy l ạ n h cả người tràn ngập toàn bộ hát cám thông đạo k h í tức không tự chủ được đổ x u ố n g mà ra lang liệt mà bá đạo phanh phanh phanh khi tức khủng bố uy áp phía dưới cả đám toàn, thân phất bị xé nước, toàn bộ quỳ dạp xuống đất mặt lộ vẻ khổ sở văn bối có tài đất gì cái này phúc khí vẫn là lưu cho những người khác đi trương thái sơ đạo mạc thanh â m dần dần t ừ n g bước đi đến thân hình đã biến mất tại khu vực khí độc đối mặt trí cường giả trương thái sơ mặc dù nắm giữ sưng r ộ n g nhưng cũng không dám mạo hiểm ha ha tiểu lao đầu cười tiếng cười âm hàn vô cùng làm người ta sợ hãi làm cho đám người run lẩy bẩy ẩm tiểu lao đầu thân hình như điện tốc độ nhanh chóng nhấc lên âm bạo một cái c h ư ớ c mắt bước vào khu vực khí độc giống tránh vẽ trên tường kết nối trương khí khu vực b ộ c phát ra từng đạo long chi gà thét ngay sau đó vạn đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất tràn ngập toàn bộ thông đạo、Bá. tiểu h ô n g đạo đ mặt ấ t hữu i n t ừ chúng i n k h ta nói chuyện như thế nào ngươi có điều kiện gì cũng có thể sách tiểu lão đầu đi vào khu vực khí độc hắn bên ngoài thân lưu chuyển qua mang hình thành hàng rào dùng cái này để chống đỡ trướng khí ăn mòn nó trên người hậu thuẫn lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn tan giã tiểu lão đầu sắc mặt biến hóa cái này chướng khí ăn mòn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ bình thường kiểu dai chỉ sợ ngay cả năm giây đều không kiên trì được được nhanh điểm tìm được tiểu thử kia nhất định phải biết rõ ràng bí mật trên người hắn nếu không bản tôn ở chỗ này lửa bước khó đi tiểu lão đầu hóa cầu v ò n g xuyên thẳng qua tại khu vực khí độc như một cái con ruồi không đầu đi loạn ở chỗ này hết thể tất cả đều sẽ bị ăn mòn căn bản là không có cách lấy linh hồn thủ đoạn cảm giác hình dạng mặt đất trong mắt ngoại trừ hát cám vẫn là hát cám trưng thái sơ cầm trong tay sơ rồng không sợ trừng khí nương tựa theo võ đạo thiên nhãn nhã cổ mộc che trời thảm thực vật n ồ n g đậm cỏ so với người cao xanh ung tùm trên trời còn có một vòng sáng trói đại nhật nghiễm nhiên một bộ thế ngoại đảo nguyên tri cảnh đảo mắt một vòng trương thái sơ xác nhận nơi này không có cơ quan cạm bẫy loại hình ngoại trừ trương thái sơ bên ngoài tựa hồ không có sinh linh nghỉ lại ở đây yên tĩnh có chút đáng sợ trương thái sơ treo lên mười hai phần tinh thần c h ậ m rãi mà đi tại mảnh này màu xanh biết giạt rào thế giới thăm dò không bao lâu trương thái sơ đến nơi đây nhìn ra xa phía dưới đập vào mắt một màn làm hắn r u n động dòng suối chảy ngược đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành m à n nước như long đồng dạng còn c u ố n một tòa đảo giữa hồ lưu động đảo giữa hồ trung ương có một gốc cổ thụ cành bệnh thành một cái giống như tổ chi mật v chứa tại trên đ ó phương có một viên màu sắc cánh nhuận trứng rồng viên này trứng rồng t r a n h vẽ trên tường bên trong s u ố t hiện qua trương thái sơ ánh mắt kinh ngạc ngự kiếm lăng không hướng phía tòa kia đảo giữa hồ chậm chạp bay đi dọc đường ngàn vạn dòng suối như long như rắn từ bốn phương tám hướng mà đến vợn quanh trương thái sơ phi hành dường như đang thẩm vấn xem không phải tộc loại của ta nhanh chóng rời đi n à y phương tiên địa đột nhiên vang lên dạng này một thì thanh â m như một tôn đế vương phát lệnh long uy hạo đãng trấn nhiếp lòng người trương thái sơ sắc mặt biến hóa đạo thanh â m này s o long âm thuật tần chứa long uy còn muốn thuật thiết kinh khủng nơi này cơ duyên chẳng lẽ chỉ có thuần huyết long tộc mới có thể thu được lấy sao tiểu t ạ p trùng ngươi để bản tôn dễ tìm vào thời khắc này nương theo lấy một đạo d ậ n âm hoa anh một tiếng hậu phương bầu trời nổ tung một thân ảnh cực tốc đánh tới ngăn ở trương thái sơ trước người người đến chính là vị kia trí cường giả trước mắt cái này tiểu lão đầu máu thịt bê bét không chịu nổi hơn phân nửa khuôn mặt như khô lâu đồng、dạ. treo r a thịt trên người m ũ đau nhức vỡ tan nước m ũ như như suối chạy chạy xuống để cho người ta nhìn một chút liền nhịn không được buồn nôn như từ danh nước bẩn bên trong bỏ ra tới người chết sống lại giống như trưng ơ thái sơ sắc mặt b ộ t biến thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại cùng tiểu lao đầu kéo dài khoảng cách trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc g i a hỏa này đến cùng gặp cái gì làm sao trở nên chật vật như thế cái kia trướng khí có như thế không hợp thói thường sao thế mà có thể để cho một vị trí cường giả rơi vào bộ dáng như thế tiểu lao đầu trạng thái phi thường không tốt toàn thân bị trướng khí ăn mòn hầu như không còn cỗ thân thể này cơ năng hủy hết sinh cơ hoàn toàn không có vừa vặn bên trên khí thế lại là vô cùng kinh khủng chương 220 xương rồng h i ể n uy phản s á c trí cường chương 220, xương rồng h i ể n uy phản s á c trí cường tiểu lao đ â u biết hãng gỗ thân thể này không kiên trì được quá lâu sinh cơ đoạn tuyệt bất kỳ cái gì trị liệu thủ đoạn đều sẽ bị bám vào ở trên người trướng khí từng bước xâm chiếm hoặc là tìm được cơ duyên tái tạo nhục thân hoặc là vứt bỏ nhục thân lấy linh hồn trạng thái rời đi nhưng như thế liền năng ngửa với từ bỏ lòng đạo hết thể tạo hóa chương thái sơ bị trí cường giả khí thế trên người chèn ép toàn thân kịch liệt đau nhức linh hồn như muốn xe rách lão xúc sinh ngươi vì sao cần phải nữ lấy đạo r a không thả ta giết ngươi cả nhà a trương thái sơ cảm xúc tại thời khắc này bộc phát nếu không căn bản là không có cách ngăn chặn lại nội tâm đối trí cường g i ả sợ hãi nhục mạ bản tôn làm chết tiểu lão đầu mở miệng trên dưới hai hàng răng khải hợp ở giữa huyết nhục tài liệu thi hư thối làn da c h ó c ra hắn không nhìn quanh mình hình dòng dòng nước nâng lên khô lâu cánh tay nó đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kim mang khí tức hủy diệt phun trào ẩm kim mang bắn ra xuyên qua hư không trực chỉ trương thái sơ mỹ tâm đồng thời còn có một con cự thủ nô da chục vào trương thái sơ phòng ngựa như trước đó đồng dạng thuật pháp bị trương thái sơ trên người hộ thuận cho triệt tiêu lao s ú c sinh ngươi điên rồi trương thái sơ tâm nghiệm bắt chuyển bạo khí thuật long văn ngự lực tử vong chuyển thừa 6.400 t ầ n g các loại bờ uff kỹ năng toàn bộ kích hoạt thái cực lĩnh vực tự nhiên lĩnh vực triển khai trên thân sáu phù hợp một huyền vũ phủ kích hoạt vê anh trương thái sơ cơ thể tỏa sáng ánh sáng rực rỡ huyết khí ngập trời long khí vòng thể mà đi sau lưng lơ lửng một tôn huyền vũ h ữ ảnh khí thế liên tục tăng lên đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi như một tôn thiếu niên long thần bệ nghệ bắt hoang đánh tới thế công đã tránh cũng không thể tránh trưng ơ thái sơ đứng yên bất động kỹ năng bị động bất động như núi phát động lực phòng ngự đạt tới đ ỉ n h phong tiểu tạp trùng khí thế không tệ thực lực chính là còn thiếu rất nhiều bản tôn ngược lại muốn xem xem trên người ngươi cất g i ấ u cỡ nào trí bảo thế mà có thể không nhận cơ quan cùng trận pháp ảnh hưởng ở chỗ này như giống trên đất bằng trên người ngươi hết thảy đều đem thuộc về bản tôn tiểu lao đầu cười lạnh liên tục hai tay không ngừng kết tấn sau người xuất hiện m ả n g lớn hát vụ có một vòng huyết nguyệt lấp l ó e trong đó huyết nguyệt lăng không gấp gáp phóng đại sánh vai nhận nguyện tinh thần treo móc ở thiên này phương thiên địa bị huyết quang xâm nhiễm trở nên đục n g giữa thiên địa một mảnh huyết sắc Mặc kệ ngươi tiểu tạp t r ù n g này có thủ đoạn gì ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ huyết nguyệt như nhiễm từng cái âm quạ từ đó bay nhanh mà ra lấy ngàn mà tính bọn chúng lông đen mắt đỏ phảng phất tới từ địa ngục sứ giả hóa thành từng đạo màu đen huyết nhận hung tận nhào về phía cái kia thân mang đạo bảo thiếu niên sắc ý c h ẳ ngập keng kim quang dẫn đầu mà tới đánh vào trương thái sơ mi tâm vạn pháp bất xâm hộ t h u ậ n ẩm vang vỡ vụn miễn dịch này thế công tiếp theo một cái t r ớ c mắt che khuất bầu trời đại thủ đập vào mặt đem trương thái sơ bắt gác gao chụp tại bầu trời nghiền ép nó nhục thân huyền vũ hư ảnh n ử a mặt lên trời thét dài thủ hộ chi lực bao phủ hóa thành linh văn huyền giáp bao phủ trương thái sơ giang giác huyền vũ hư ảnh tại một cố cự lực phía dưới vỡ vụn linh văn huyền giáp vỡ vụn tề tề hóa thành quang vũ tiêu tán cự thủ n h i ê n ép âm quạ hóa huyết lơi đ a o như cùng phong như mưa rào công kích tại trương thái sơ trên thân keng kim loại giao minh thanh âm từ trên người trương thái sơ chuyển ra liên tiếp vẹn vẹn một giây thời gian hấp thu tổn thương trị số đã đạt hạn mức cao nhất tốt một cái thiên tư chắc tuyệt tiểu ố i nếu ngươi chịu cùng bản tôn hợp tác làm sao đến mức này tiểu lão đầu kinh ngạc tại trương thái sơ lực phong ngự bình thường tiểu giai đối diện với mấy cái này thế công. chạm vào tức tử cái này nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên giờ phút này lại bình yên vô sự trương thái sơ sinh mệnh đặc thù gấp gáp hạ xuống hắn vị trí hư không và mẹo quang vụ l ợ lở không gian đều bị hoành đổ s ụ p ba giây đồng hồ về sau trương thái sơ hp t h ấ y đáy kỹ năng bị động nghìn cần treo sợi tóc phát động trương thái sơ thể nội bộ phát ra hừng hực k i m quang hình thành ngân quang bích trướng bao phủ thân thể lệnh không ngừng đánh tới huyết nhận toàn bộ không cách nào có hiệu quả đồng thời trạng thái khôi phục đến đình phong ở vào làm lạnh bên trong kỹ năng toàn bộ không cách nào có hiệu đồng h ờ trạng thái khôi phục đến n h p h n g ở vào làm lạnh b n g xương r ồ n g nóng ánh phát sáng phù văn trăng ngập xen lẫn thành một đầu chân long sinh động như thật từ đó bay ra giống long ngâm c h ấ n tiên trí cao vô thượng uy áp quét sạch thiên địa nghiêng ép hướng trí cường giả hơi anh bên trên bầu trời không ra hình dạng gì tiểu lao đầu toàn thân huyết nhục triệt để nổ tung cùng xương cốt tách rời đã trở thành một bộ khung xương bám vào tại trên đó linh hồn như ẩn như hiện run rẩy kịch liệt cơ hội tốt trưng ơ thái sơ lấy võ đạo thiên n h ã n quan sát nhìn thấy tiểu lao đầu giờ phút này sinh mệnh hấp hối sinh mệnh đặc thù trăm không còn một tại long uy trấn nhất phía dưới linh hồn lâm và hôn mê vận chuyển lớn truyền tống thuật trưng ơ thái sơ thuấn thân mà tới hai con ngươi hỏa diễm xen lẫn bay ra từng đạo thần vẫn chi hỏa chỉ là một giây liền có trăm đạo thần vẫn chi hỏa bay ra rơi vào phía trước khung xương cùng linh hồn các nơi gần một trăm tầng thần vẫn chi hỏa điệp ra gấp m ư ờ i tổn thương bạo kích t ă n g phúc cùng các loại bờ uff điệp ra phía dưới n ả y ra một cái tao đạn gần đ ẳ m ngàn vạn chân thực tổn thương chữ thư vô hỏa diễm một cái trước mắt liền đem bộ xương này đốt d i ệ t nó linh hồn đều thiêu hủy hơn phân nửa nương theo lấy một trận kịch liệt linh hồn ba động truyền ra oán hận đến cực điểm chí cường giả linh hồn đồn thiên rời đi như thế thương thích nếu không có linh hồn chí bảo không có cái một giáp thuế nguyệt khó mà khỏi hẳn hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới một cái hạ vị giả thế mà nắm giữ như thế nghịch thiên long tộc chí bảo còn có cái kia có thể tạo thành chân thực tổn thương thần kỳ hóa diễm cái này đã không thể dùng lật t u y ể n trong mương để hình dung đánh giết truyền thuyết âm quạ lv chín mươi chín điểm kinh nghiệm hai một mươi tám ức ngươi lên tới lv sáu mươi lăm lực lượng thể chất nhanh nhẹn một ư ơ i sáu tinh thần hai mươi năm sáu truyền thuyết bảo dương một ngươi lên tới lv sáu mươi sáu lực lượng thể chất nhanh nhẹn m ư ơ i sáu tinh thần hai mươi năm sáu truyền thuyết bảo dương một thăng liền hai cấp nhắc nhở chuyển đến cho nội tâm bất an trương thái sơ đánh một tế thuốc trợ tim tất cả tâm tình tiêu cực dần dần bị thăng cấp mang đến vui sướng đẻ xuống cái này lao x u ấ t sinh lại là âm q u ạ t ộ c người kinh nghiệm thật là nhiều a chật chật trương thái sơ nội tâm rung động mà nhảy cẫng không nghĩ tới tự mình thế mà nghịch phạt một vị trí c ư ờ n giả g cũng vì vậy mà tăng lên hai cấp lao x u ấ t sinh là h ắ cám hệ sinh linh chứng khí nhập thể mạng sống như treo trên sợi tóc lại bị xương rồng thả ra long uy chấm nhiếp mới khiến cho ta có thời cơ lợi dụng may mắn ta có nghìn cân treo sợi tóc có một g â y đồng hồ vô địch thời gian đồng thời thần vẫn c h i h ỏ a là chân thật tổn thương chân thực tổn thương không cách nào bị suy yếu nếu không ta không có một chút phần t h ắ n g a đủ loại nhân tố phía dưới sắp gặp tử vong trí cường giả bị trương thái sơ n g o ạ i ý muốn đánh giết trương thái sơ còn lưu lại một tay đứng thẳng mà không có bóng coi như không cách nào đánh giết trí cường giả hắn cũng có năm chắc ngợn nhờ xương rồng rời đi tóm lại xe đạp biến m o t ờ thành công trương thái sơ nhìn về phía trong tay xương rồng võ đạo thiên nhãn quan sát phía dưới xương rồng bên trong năng lượng ẩn chứa gọt đi một phần ba nói cách khác mấy loại kia long uy chỉ có thể phóng thích hai lần nhưng đây tuyệt đối không l Nắm g i chương t hai m long trăm hai mươi mốt huy thác chương hai trăm hai mươi mốt huy thác xin ra mắt tiền bối trương thái sơ đối phía trước khổng lồ thủy long hai tay thở dài lễ phép chào hỏi trước đây thủy long nhìn thấy trương thái sơ rằng có vị kêu cựu giai định phong láo giả h ế thùy long Hạ vị lung h h c lay to lớn đầu lâu vậy ngươi coi như đến nhầm địa phương nơi này cũng không có cái gì cơ duyên trương thái sơ dư quang liếc nhìn đảo giữa hồ cây kia cổ thụ bên trên trứng rồng cái đồ chơi này chỉ sợ sẽ là lớn nhất cơ duyên người lớn mật thủy long chú ý tới trương thái sơ nhỏ cử động lúc này gấm thét trương thái sơ giật n ả y mình trong lòng càng thêm hiếu kỳ thông đạo tranh vẽ trên tường bên trong trứng rồng một đám long từng hô to chân long xuất thế trời ban điểm lành tiên hiển c h ú c phúc vậy cái này trứng rồng bên trong dựng dục là tiểu tử cả gan trên đ ả o trứng rồng thế nhưng là dựng dục chân long trương thái sơ suy đoán ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti long tộc sự tình trương thái sơ không hiểu nhiều nhưng từ tranh vẽ trên tường trông được đến hình tượng hãn đại khái có thể rõ ràng chân long tại long tộc có địa vị vô cùng quan trọng ngươi là như thế nào biết được thủy long kinh ngạc trương thái sơ cũng là thuận miệng một đoán sau đó đem tranh vẽ trên tường bên trên nhìn thấy hình tượng nói cùng đối phương nghe thì ra là thế t h ủ y long giật mình lập tức tò mò hỏi người có duyên người bây giờ ở vào giai đoạn là gì trương thái sơ hơi chần chờ lập tức không che giấu nữa nghề nghiệp của mình tin tức chủ động hiện ra cấp nước long lục c h u y ể n đạo sĩ lv sáu m người 66 cấp t h ủ y long quá sợ hãi lần nữa bị chấn động hắn còn tưởng rằng trương thái sơ ít nhất là thất giai đình phong hoặc là bát giai đ ầ u một cái lục giai lịch phạt cự giai đình phong mặc dù cái sau nửa chết nửa sống có thể trương thái sơ lấy lục giai chi t h ầ n tại cựu giai đỉnh phong công kích đến chưa chết còn giết ngược lại khi đến đường cùng bực này cùng với một con kiến cắn chết thoi thóp hùng sư cái này quá khoa trường toàn bộ lịch sử dòng lũ sợ đều tìm không ra cái thứ hai ví dụ đạo sĩ này thiếu niên có chút đáng sợ có lẽ lắng lại nội tâm vận sóng thủy long t r u y ề n ra bình hòa thiện nghiệm tiểu hữu ngươi xưng hô như thế nào trương thái sơ tiểu tử trương thái sơ tên rất hay thủy long nhẹ gật đầu một đôi cự đồng lấp lóe lang quang ngưng thần nhìn trương thái sơ trương tiểu hữu thực lực ngươi phi phạm thần kỳ thủ đoạn rất nhiều Ta c khi tới c gần đảo giữa hồ khu vực thời điểm một cỗ hạo hạn khí tức đập vào mặt tràn đầy thuế nguyện tăng thương khí tức ngươi tiến vào khu vực đặc biệt khu vực này tốc độ thời gian trôi qua vì ngoại giới gấp một vạn lần trương thái sơ con mắt chừng lớn rung động trong lòng cái này đảo giữa hồ tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp một v ạ n lần ngoại giới một ngày đảo giữa hồ một v ạ n thiên cái này khoảng cách cũng quá lớn bao trùm tại đảo giữa hồ thời không chi lực chỉ là cảm thụ trương thái sơ liền cảm giác tê cả ra đầu linh hồn rung động như thế thời không tạo nghệ đến cùng cần gì cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến a thuần huyết long t ộ c cứ như vậy cường đại sao trương thái sơ ánh mắt bên trong tràn đầy k í n h sợ lòng mang thấp t h ỏ g thủy long dẫn dắt trương thái sơ hạ xuống đảo giữa hồ đi vào gốc kia cổ thụ tre trời hạ trương thái sơ trong nháy mắt bị cổ thụ cắm rễ địa phương hấp dẫn cái mũi bị các loại dị hương dưới cây cổ thụ long huyết thảo phiến lá đỏ thắm như máu long tiên quả mật mà sung mãn phát ra mê người q u a n trạch long huyết linh chi dù đóng hiện lên nồng đậm xích hồng sắc giống bị máu tơi nhuộm dần biên giới hiện ra một tầng nhàn n h ạ t xích kim v ầ n g sáng rất nhiều kỳ chân dị thực sinh trường rực rỡ mươn màu nhìn trương thái sơ hoa mắt cung nuốt nước miếng những thứ này lại như rau cải trắng đồng dạng tùy ý sinh trường thủy long phát giác được trương thái sơ dị dạng mở miệm nói ra người đối với mấy cái này thường thường không có gì lạ thảo dược cảm thấy rất hứng thú thường thường không có gì lạ trương thái, thường thường thái sơ ánh mắt nóng bỏng tham dò tính nói chỉ cần có thể làm chút dược tài trở về đi long duệ bộ lạc đổi lấy các loại đan dược liền chuyến đi này không tệ nha nếu là thành thục thảo dược ngươi liền dẫn đi thôi thủy long ngẩng đầu nhìn về phía nhánh cây quấn quanh trứng rồng hướng h ờ nói đa tạ tiền bối trương thái sơ vén tay á o lên chạy đến dưới cây cổ thụ thận trọng hái long huyết thảo cùng cái khắc truyền thuyết dược liệu làm không biết m ệ n thủy long liếc qua trương thái sơ thân rồng múa thân hình không ngừng c ấ t cao đi vào cổ thụ nhánh mầm tạo thành tổ rồng nhìn chăm chú lên trong đó viên k i a trứng rồng tiểu thiếu chủ làm phiền vòi nước sọ vi vi bông xuống ánh mắt lấp lóe m ả n g lớn xanh thảm thủy quang từ nó trên thân lan tràn g ra bao phủ trứng rồng thủy quang v ầ n quanh long đảo dần dần trong suốt hư vô tại hư thực ở giữa chuyển đổi ông này phương tiên địa đột nhiên chấn động toàn bộ thế giới cũng bắt đầu hư vô v n mẹo phản phất mảnh này thời không đều muốn sụp đổ trước một giây còn tinh không vạn lý bầu trời giờ phút này đột nhiên ảm đạm xuống sấm xét văng rội không gian và mẹo một mảnh hỗn độn giống như thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng một màn như thế để ngay tại đảo thuốc trương thái sơ đột nhiên dừng lại trong tay động tác nghi ngờ nhìn về phía cái kia cổ thụ che trời võ đạo thiên nhãn khám phá hết thảy trương thái sơ có thể thấy rõ ràng cổ thụ dễ cây hấp thu nồng đậm sinh mệnh khí tức liên tục không ngừng đi lên r ũ n g mánh lao tới rót vào viên kia trứng rồng chẳng lẽ viên kia trứng rồng có hại tiền bối đây là trương thái sơ nhẹ nói không sao ngươi một mực làm chuyện của ngươi thủy long thanh em nhàn nhạt từ trên không truyền xuống nhà trương thái sơ tiếp tục vùi đầu đảo thuốc dù sao trời sập xuống có người cao đứng vững hắn không cần t h i ế t h o à n g h o à n g cũng vô dụng ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh tinh không vật lý trương thái sơ đào thuốc kết thúc chín cây truyền thuyết dược liệu hoàn hảo không chút tổn hại từ thổ nhưỡng bên trong lấy r a thu nhập giới từ thế giới trương tiểu hữu t h ủ y long bay múa mà đến đầu lâu phía trước lơ lửng một cái xanh t h ẳ m quan g c h â u bóng bàn lớn nhỏ quan g c h â u bên trong phản chiếu ra một bức cảnh tượng quan g c h â u bên trong này tấm cảnh tượng chính là từ không t r u n g quan sát đảo giữa hồ hình tượng trương thái sơ ánh mắt nghi hoặc càng nhiều tiền bối lây là thùy long ngươi không cần hỏi quá nhiều đem vật này mang đi ra ngoài trương i giao ế n Thánh Thánh nhân. Thánh về t cho chủ Địa, Địa Địa. thái sơ lần n thứ hai gật h e được địa điểm n à c đầu c đáp ứng thùy long nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi đem ánh sáng trâu quét đến trương thái sơ trước người trương thái sơ đem nâng lên đặt vào giới tử thế giới trương tiểu hữu trương a đưa đoạn đường. ngươi Long phun Thủy Há mồm a một cột n ớ c tại t r ư thái sơ t r ư ớ các người chỗ hình thành xanh nạ trong đó phản chiếu ra một vùng núi chi cảnh, chỉ có một ngọn núi cao đứng lặng. Đa tạ tiền、bối. Trương mi chiếu chi bối. mét lam một một tổ, tạ t chỗ chỉ có cao h ra Đa lạc. đó i Sơ ấ t bước bước vào trong đó rời đi đảo giữa hồ trở về ngoại giới chuyến này thu hoạch coi như không tệ thăng lên hai cấp chín cây c h u y ể n thuyết dược liệu không nóng này hồi bộ rơi trước tiên ở cái này lòng tàng thế giới bên trong thăm dò một phen bất quá khi hạ chuyện quan trọng nhất thì là mở dương xuất kim trương thái sơ ngự kiếm tại ngọn núi này tìm được một cái sơn động thuấn di tiến vào chương hai trăm hai mươi hai mở dương xuất kim đặc thù phó bản chương hai trăm hai mươi hai mở dương xuất kim đặc thù phó bản hai cái vàng óng ánh truyền thuyết bảo dương triệu hoán mà ra trưng thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương hai khởi động kim quan giống như thủy t r i ệ u từ bảo dương bên trong tuấn lân ra đem t ấ t h sơn động làm nổi bật sán kim c h ó i mắt mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết, thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ sinh sôi không ngừng thần h à n h p h ụ kim kỹ năng chủ động tiêu hao đại lượng tinh thần lực lấy tinh thần lực miêu tả thần h à n h phủ kích hoạt thần h à n h p h ụ nhưng vì bản thân gia chỉ thần tốc chỉ số vì ba mươi kỹ năng đẳng cấp cũng có thể đặc thù lá bửa miêu tả thần h à n h p h ụ làm thần h à n h p h ụ hiệu quả tăng thêm một bước tiếp tục thời gian làm một s kỹ năng đẳng cấp kỹ năng hiệu quả xem đẳng cấp mà định ra làm l ệ n h một s mục từ sinh sôi không ngừng kim mục từ đạo cụ mỗi mười s khôi phục ba mươi phần trăm lớn nhất sinh mệnh ngươi nắm giữ truyền thuyết kỹ năng thần h à n h p h ụ kỹ năng đấy đẳng cấp tăng lên đến lv sáu mươi sáu thông thiên lục vẽ ra tới thần h à n h phủ tăng thêm tung địa kỳ quan nếu chỉ cân nhắc thẳng tắp lời nói có thể làm được dễ dàng một cái trước mắt năm ngàn dặm đứng thẳng mà không có bóng vừa mở thần tiên đều lưu không được ta hạ mà lại thần hành phụ không chỉ là đối với di tốc gia trì đối thủ nhanh quyền nhanh loại hình cũng có ta phúc một cái chớp mắt n g à n quyền vạn quyền phá cũng phá người chết thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá trương thái sơ tế ra thông thiên lục lấy tinh thần lực làm mực miêu tả mấy chục tấm thần hành phụ sáu phù hợp một tùy thân mang theo sinh sôi không ngừng cái này truyền thuyết mục tử trương thái sơ thì là đưa nó đánh vào nhân hoàng trên lá cờ cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hưởng dụng ông không gian ba động như gọn sóng tạo nên trương thái sơ tuấn di rời đi căn cứ trong đầu lòng tàng thế giới hình dáng Kiếm tiến về mục tiêu kế tiếp khu vực. nửa phút đồng hồ sau trương thái sơ vượt qua mấy vạn dặm đến cái này rộng lớn vô ngần thế giới b i ê n giới ở chỗ này có một mảnh bị mê vụ cùng truyền thuyết bao phủ rừng rậm nguyên thủy đại thụ c h e trời c h e khuất bầu trời giang khắp nơi tạo thành rắc rối phức tạp thiên nhiên mê cung trương thái sơ ngự kiếm đi vào trong rừng rậm nhắm lại hai con người lấy thần niệm cảm giác linh hồn chi l ự ợ c quyết tán trong nháy mắt liền bao phủ mấy vạn dặm khu vực gần năm thành rừng rậm toàn cảnh toàn bộ tại trương thái sơ trong đầu phát họa mà ra trong đó có rất nhiều cường h ã n khí tức chiếm cứ tại rừng rậm các nơi à, có khí tức quen thuộc là thần tịch a diệp còn có cái kia từng có gặp mặt một lần mũ rộng vành tăng nhân ác ma thánh nữ cũng tại trương thái sơ trong lòng kinh ngạc vì cái gì những người này đều hội tụ một chỗ chẳng lẽ là có cái gì bí bảo xuất thế vừa đi liền biết trương thái sơ trong lòng hiếu kỳ bị kích thích lúc này ngự kiếm chạy tới đám người tụ tập t r i điện dương dầm chỗ sâu một mảnh quanh năm bị huyết sắc mê vụ bao phủ trong sân g ố c sân g ố c b ố n phía đứng sừng sững lấy hình thái khác nhau cổ láo c ộ đá trên trụ đá khắc đầy thần bí đông phương long đồ đằng có hai cây cột đá càng trắng kiện hai cây cột đá khoảng cách khu vực xích hồng thần mang xe lẫn hình thành ngụ rủ mạ kỳ đám người nhao nhao hội tụ ở đây nhìn về phía trước xích hồng ngụ rủ mạ kỳ chậm rãi mà nói không nghĩ tới cái này l o n g tàng thế giới còn có một cái đặc thù phó bản cái này đặc thù phó bản hẳn là cho long tộc lịch luyện sử dụng tiến vào bên trong đối mặt nhưng là chân chính thuần huyết long tộc đồng thời có bột chi lực g i a chỉ thuần huyết long tộc mở ra một lần hao phí năng lượng không cách nào tưởng tượng à. đúng vậy à, cái này đặc thù phó bản chỉ có một cái độ khó đồng thời còn theo đẳng cấp tự thích ứ n g quan đoán、so、thế giới còn khó hơn phó. nếu là đánh rết trong đó long tộc bốt không biết sẽ thu hoạch nghịch chiến lợi phẩm, còn có phó bản bán thưởng. tiên còn có tại 20 người. Hội tụ tại phó bản gì biết bán cái lợi sẽ được có A tịch h nhưng không phó ấ t bắt một tiến trong. t giai, giai, người lại ra A bản, bên dám mở vào cái này phó bản nhiều nhất có thể tổ bốn người đội tiến vào chúng ta là thất giai cấp tám mươi ta vừa rồi trao đổi một chút phó bản cửa vào tiêu hao năng lượng cũng không ít đâu cần mười k h ỏ a truyền thuyết long hạch năng lượng mới có thể mở ra phó bản cửa vào đây chính là mười k h ỏ a long linh đan giá trị chúng ta nhưng phải thận trọng a từ y tóc tím a diệp nhìn về phía bên người tư thái hiệu điệu thiếu nữ tóc tím đại giới mặc dù cực cao ự c c nhưng í t lợi tất nhiên thành có quan hệ trực tiếp thân tịch tử đồng tươi đẹp nhìn chằm chằm phía trước phó bản cửa vào ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân mũ rộng b à n h tăng nhân khẽ mở môi đỏ tiểu sư phó ngươi nhưng có ý kiến gì sao mũ rộng b à n h tăng nhân đem trong miệng thuốc lá một hơi hút xong phun vòng khói thuốc tiểu tăng cảm thấy cái này đặc thù phó bản là một cái không tệ lịch luyện t r i địa đối ngươi ta đều rất có ích lợi a diệp nâng trán lắc đầu trung điệp thở dài song song cái này phó bản đi định nếu như không có thông quan tổn thất to l u n a lúc này một vòng kim hồng rơi xuống đất trương thái sơ đến nơi đây lần đầu tiên liền nhìn về phía phó bản cửa vào đặc thù phó bản long chi di tích đẳng cấp tự thích hướng độ khó phổ thông giới thiệu đông long đảo một vườn hình chiếu thuần huyết long tộc lịch luyện c h i địa trải qua quy tắc chi lực bao trùm thất bại không trừng phạt phó bản tin tức rất ít lại chỉ có một cái độ khó phổ thông hai chữ hoàn toàn có thể không nhìn long chi di tích bốn chữ này liền chú định cái này phó bản bất p h ả m thuần huyết long tộc lịch luyện tri địa độ khó có thể nghĩ bất quá trương thái sơ ngược lại là hư vấn như thế có khiêu chiến phó bản chính thích hợp bản thân nhà trong tay hắn thế nhưng là có một cái long tộc khắc tinh á t chủ bài đồng cấp thuần huyết long tộc tam thái tử không cho ngươi rút gân lột ra rồi đến nhiều ít đều không đủ xem đi chó đạo sĩ đột ngột một tiếng quát truyền ra một vòng bóng hình xinh đẹp bay lên không xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong người nói chuyện cái chán mọc ra một đôi b ố n lượn sừng dê dung nhan như tuyết xinh đẹp bị hoặc áo n g ự c hoa hồng váy đen k h o á t thân tư thái cao gầy mà nóng bỏng một đôi thon dài đùi ngọc bạch phát sáng chân đạp màu đen g i i chiến cầm trong tay tam xoa kích toàn thân tràn ngập tối tam ký diễm ác ma thánh nữ đây là thế nào mọi người ở đây vô cùng n g h i hoặc cảm giác ác ma thánh nữ ăn phá o đốt đột nhiên liền vỡ tổ trương thái sơ nhìn thấy cái này họa thủy cấp bậc nữ ác ma tuấn g i ậ t không tì vết gương mặt nổi lên một vòng ý cười n h ậ t n h ạ t nếu không phải tao n g ộ ác ma thánh nữ cùng thiên sứ thánh nữ cũng sẽ không thu hoạch được thanh đồng chìa khóa càng không cách nào phản s á t cái t i ê u cựu dai ơn quạ ngắt lấy nhiều gốc truyền thuyết d ư liệu cùng tiếp vào ý thác ngươi ngươi cái này đáng chết chó đạo sĩ còn có mặt mũi cười ta ta giết ngươi ác ma thánh nữ sợi tóc bay múa tức giận đến gương mặt đỏ bừng, cầm trong tay tam xoa kích đối trương thái sơ đánh tới chương hai trăm hai mươi chương 223, t a không nói n g ư ờ i có thể đi ác ma thánh nữ cũng không phải bình thường truyền thuyết sinh linh nghe nói nàng là ác ma thánh giáo truyền nhân duy nhất là có thể sánh vai hư không sinh linh thuần huyết long tộc dạng này trí cường trung tộc không biết thiếu niên này làm sao đắc tội ác ma thánh nữ cần phải bị đ ạ i tội mọi người ở đây đều đối trương thái sơ ném đi ánh mắt đồng tình đắc tội ai không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội ác ma người của thánh giáo cái thế lực này người trừng mắt tất báo nhất đám người nhao nhao tản mạng ra đem nơi đây chiến trường lưu cho hai người vào thời khắc này trương thái sơ cùng ác ma thánh nữ trở thành nơi đây tiêu điểm Cách đó không xa thần tịch A Diệp, mũ rộng đành t ă n g n h â n n hơi ì n sang, nhận ra ác ma thánh nữ nhằm vào người chính ra ma r ác t vào là ư n g t h á Sơ. Là đạo huynh, ác ma kinh a t h á nữ là t h ấ t g i a i c ấ p động đạo sát ý, h u nguy y n h h i ể m t h ầ non tịch tử trắng nhãn hơi kinh hãi, n không tì vết ngọc thủ bà tấn hư không chi lực từ nó đầu ngón tay phun trào a tịch ngươi đừng hoảng hốt tiểu trương không phải hạ người bình thường hắn đã dám đến nơi này như vậy tất có ý vào a diệp mở miệng nhưng là căn bản gọi không ở thần tịch thần tịch thon dài ngọc khu một cái chớp mắt hư vô xuất hiện tại trương thái sơ quanh thân trương m sầm thâm thúy thái sơ sắc mặt như thường không chút hoang mang kích hoạt sáu phù hợp một huyền vũ phụ phủ quang thời gian lập lụa một tôn huyền vũ hư ảnh hiện lên ở trương thái sơ sau lưng ở xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ tầng tầng linh văn huyền giáp không thể phá vỡ、Ken. Ác một cái đường kính c h đ á vài trăm mét to lớn hố sâu đột nhiên hình thành mà trương thái sơ ở tại khu vực hoàn hảo không chút tổn hại khắp chung quanh giống như thâm viên cả tòa màu đỏ sơn cốc lung lay sắp đổ chỉ có cột đá ở tại khu vực hoàn hảo không chút tổn hại không nhận xung kích mà sụp đổ cầu đạo sĩ còn có n g ư ơ i cái này công kích thất bại ác ma thánh nữ răng n g ả cắn vang lên k ẹ n kẹt đối trương thái sơ cùng thần tịch trận mắt nhìn nhưng nhìn đến thần tịch là giả không sinh linh thời điểm sắc mặt đột biến hư l ệ n h một tiếng ngươi cùng cái này cầu đạo sĩ là quan hệ như thế nào a vì cái gì giúp hắn ra mặt ta đám người mở rộng tầm mắt cái này ác ma thánh nữ bộ này nũng nịu tư thái cùng lúc trước bộ kia muốn giết người bộ d á n g đại tướng đình tính xác định là cùng là một người lần yếu sợ mạnh tại ác ma thánh nữ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tình tế a trương thái sơ có chút kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thân g á n g người trội hơn khi chất thoát tục thiếu nữ áo tím. hai người nhìn nhau cười gật đầu lập tức thần tịch nhìn về phía giữa không trung ác ma t h á n h nữ thử nhãn nổi lên một vòng l ệ n h ý bình tĩnh nói ta cùng đạo huynh là bằng hữu bằng hữu gặp nạn ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ chật chật thiếu niên này v ậ n khí thật tốt ta thế mà có thể cùng hư không sinh linh nhờ v à chút quan hệ đám người hâm mộ nhìn về phía trương thái sơ có dạng này một cây tráng kiệt n ủi chỉ cần không tìm được chết liền xem như trí cường giả tới cũng sẽ cho hư không sinh linh bộ tộc này mấy phần chút tình bọn ác ma thánh nữ anh mắt hiện lên một vòng kiến kỵ hư không sinh linh cũng không phải dễ trừng mắt l i ế c trương thái sơ cầu đạo sĩ, tính ngươi vận khí tốt. dứt lời nàng xoay người rời đi đối phương người đông thế mạnh nàng bất lợi trước dấu kín lại tính toán sau ta không nói ngươi có thể đi trương thái sơ bỗng nhiên mở miệng thiên sư kiếm hóa thành một vòng kiếm mang đặt nó dưới chân đem nâng lên trôi nổi tại không đạo h u n h thần tịch nga my nhẹ trao lại đối trương thái sơ truyền âm đạo h u n h ngươi cùng ác ma thành nữ tranh l ệ n h đẳng cấp quá lớn khó có phần thắng nếu ngươi k h ă n g k h ă n g m u ố n chiến nhất thiết phải cẩn thận nếu là không địch lại không nên quên ta đưa cho ngươi hư không phủ nàng biết trương thái sơ khả năng có tính toán của mình nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở dù sao ác ma thánh nữ cũng không phải hạ người tầm thường tại trương thái sơ mà nói lại là thượng vị giả t i ê n tâm đi a tịch không cần vì ta lo lắng trương thái sơ trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin ngự kiếm truy tìm ác ma thánh nữ mà đi ác ma thánh nữ tuyệt đối không thể thả chạy cái này ác ma sau lưng còn có một vị lao ác ma tuy nói trước đó bằng vào trướng khí cùng xương rồng may mắn t h ắ n g âm q u ạ tộc t r í cường giả nhưng đối đầu với trạng thái bình thường t r í cường giả h ắ n tuyệt đối không có một tơ một hào phần thắng nhất định phải đem ác ma thánh nữ cái này uy hiếp tiềm ẩn ngăn cản sạch chật chậm con dá người ta dám đuổi theo tự nhiên là có p h â n khích có thể đi đến người nơi này đều không đốc như hai người chiến lược tại sàn sàn với nhau đoán chừng cũng chính là đánh ngang phân không ra thắng bại bất quá ác ma thánh nữ có thể g i ế t không được a nghe nói ác ma thánh nữ bỏ mình sẽ có một cái cực kỳ khó chơi người liền rủa liền xem như thiên sứ giáo hội giáo hoàng đều không có cách nào tỉnh hóa đâu thiên sứ giáo hội giáo hoàng đây chính là một chân b ư ớ c vào thần c h i lĩnh vực người a ác ma thánh nữ thật như vậy tạ môn thật đừng nhìn cái này ác ma thánh nữ k h u n h quốc k h u n h thành tuyệt sắc vô song trên thực tế chính là một cái mang p â n hoa hồng chẳng những nguy hiểm cho dù chết đều muốn buồn nôn chết ngươi nhìn thấy trương thái sơ ác ma thánh nữ hai người dần dần biến mất ở chân trời đám người nhiệt nghị không ngừng đ ố i ác ma thánh nữ rất k i ê n kỵ phương xa chân trời cầu đạo sĩ ngươi thật đúng là không sợ chết tỉ tỉ liền thích ngươi loại này dũng cảm tiểu cầu cầu ác ma thánh nữ nhìn thấy trương thái sơ truy đổi mà đến trong lòng trong bụng n ở hoa cũng có vạn phần cảnh giác nàng biết trương thái sơ có món k i a dây t h ư ờ n g pháp khí uy lực ác ma thánh nữ tốc độ phi hành cực nhanh một hơi ở giữa liền có thể xuyên thẳng qua mấy chục cây số trương thái sơ vận chuyển tung điệu kim qu khổng tiên thẳng như linh xà trên không trung múa cực tốc đánh út về phía ác ma thánh nữ lại là chiêu này ta cũng sẽ không bị cái này chết dây thừng lại trói lần thứ hai ác ma thánh nữ lưng ô quang lấp lóe một đôi ác ma chi dực đột nhiên triển khai d ư ơ n g cánh ở giữa khí tức tà ác như vân như s ư ơ n g ở sau lưng hàn hóa thành một cái cự đại ác ma hư ảnh ác ma hư ảnh c a o đạt gần đẳm t r ă m trượng cầm trong tay một thanh khổng lồ tam xoa kích hình dáng tướng mạo như ác ma thánh nữ không khác nhau chút nào cậu đạo sĩ thành thành thật thật quỳ xuống đến cho tỷ tỷ l i m dày trở thành bản thánh nữ no bục tỷ còn có thể tha cho Ác ma, ma, ra ra ma trương h thái sơ một mặt đạm mạc hai ngón kẹp lấy một chương sáu phù hợp một thần thành phủ tâm niệm vợ động đem kích hoạt cùng thời khắc đó thái cực lĩnh vực tự nhiên lĩnh vực long văn ngự lực tử vong truyền thừa các loại bờ uff toàn bộ khởi động trương thái sơ cơ thể phát sáng nhục thân phát ra nổ đùng khí huyết như long đối mặt đầy trời đánh tới ác ma chi nhận trương thái sơ hai tay hoạch vòng nhanh như tàn ảnh âm dương nhị khí một đen một trắng quấn quanh tại bàn tay thái cực quên ý hóa hình một cái cự đại thái cực đồ hiện lên ở trương thái sơ trước người như ẩn như hiện đánh tới ác ma chi nhận bị một cố vô hình chi lực dẫn dắt xoay tròn cùng một chỗ sau đó theo trương thái sơ động tác ác ma chi nhận toàn bộ bị ném lên trời cả thiên không đều bị xé nước một góc quyền pháp có chút lợi hạ nha đáng tiếc ngươi chỉ là một cái hạ vị giả phản kháng chỉ là phi công để tỉ tỉ hào hào giáo dục một chút ngươi ác ma thánh nữ cười to ác ma chi dực d Cầm trong tay tam xoa kích cực tốc cái tam trong tay thẳng hướng Trương Thái sơ. Hư không nổ đủ, Trương Thái sơ hóa thành hồng một xoa hướng Hoành. không nổ đủng, hồng hóa Hư chốc hướng Sơ. Sơ phanh n vân, g trường thái cực quyển khí phách sâu hồng. Phanh, phanh phanh liên tiếp dày đặc â m bạo trấn thiên h á m đ i ệ m ác ma thánh nữ không nghĩ tới trương thái sơ tốc độ nhanh như vậy nàng mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ thân thể trực tiếp bị đánh bay sau lưng khổng lồ ác ma hư ảnh cũng theo đó tán loạn ẩm đau quá thân thể xuyên qua một ngọn núi đập ầm ầm trên mặt đất ném ra một cái gần sâu mấy trăm thước hố to ác ma thánh nữ đau nhẹ răng nhất miệng cảm giác toàn thân khung sương đều muốn tản đ ỗ n g nhiên ở giữa một điểm đen từ trên trời giáng xuống để ngươi chui cái chỗ trống có phải hay không cảm thấy mình có thể làm a ác ma thánh nữ nhìn thấy trương thái sơ truy sát mà đến lập tức lên cơn giận dữ từ dưới đất đứng dậy hai tay cực tốc kết tấn từng tia từng sợi ngọn lửa màu đen từ nó trên thân tuân ra giống như, như nước chạy tại thân thể du động lan tràn toàn thân hóa thành một kiện chiến ý ỉa hắc diễm phun trào giống như một tôn từ trong địa ngục bỏ lên hỏa diễm ma thần đến a ác ma thánh nữ khí diễm tăng gọn hai chân chừng một cái đại điệu nổ tùng trực t r u n g vân tiêu mang theo quần quận hắc diễm đánh út về phía trương thái sơ thật mạnh khí tức cái này ác ma làm thật ra trương thái sơ biến sắc trên người đối phương bạo phát đi ra khí thế hoàn toàn không kém chính mình thậm chí còn hơn chỉ là trần trờ trong n g á y mắt ác ma thánh nữ cầm trong tay tam xoa kích mang theo ngập trời hắc diễm đánh tới tại võ đạo thiên nhãn thần hiệu dưới trương thái sơ rõ ràng bắt được ác ma thánh nữ mỗi một cái động tác quy tích trên thân thành phù hiệu quả còn chưa lôi bước trương thái sơ thân hình phiêu giận hoàn mỹ một đầu khổng lồ thanh long trong nháy mắt hình thành thanh quang d i ệ u t i ê n long uy khoái động càn k h ô n mang theo cồn g bạo chi lực nào về phía ác ma thành nữ cùng thời khắc đó hư không chi thủ n ô ra xuyên thấu không gian trục vào ác ma thành nữ thanh long ngựa một hư không chi thủ một trái một phải đồng thời trương thái sơ còn từ chính diện đánh tới cho vặt cầu đạo sĩ ngươi chỉ có ngần ấy có thể nhịn sao ác ma thành nữ ánh mắt khinh thường một chỉ điểm ra đen nhánh chùm sáng bắn ra xuyên qua khổng lồ thanh long đem vỡ nát ngay sau đó đối hư không vạch một cái một con đen nhánh vô cùng đại thủ n ô ra cùng hư không chi thủ lục nhau hai bàn tay to đối trùng đối mặt đánh tới trương thái sơ ác ma thánh nữ nhấc chân quét ngang hắc khí phun trào hóa thành đến hàng vạn mà tính hắc cám c h â m mang hướng bốn phương tám hướng khách sạn g k e n trương thái sơ trên thân kim quang thần chú hộ thuận không thể phá vỡ đem tất cả thế công b ắ n ngược cùng thời khắc đó song quyền múa thái cực thần quyền c u ố n quanh tử tiêu thần lôi nam minh ly hỏa cực tốc bộc phát người cái này lôi đỉnh cùng hòa diễm ác ma thánh nữ đầu ngón tay v u lên hắc á m thủy chiếu quét sạch nuốt hết hắc á m chân mang đồng thời thân hình nhanh lùi lại mấy chục cây số nàng từ trương thái sơ trên nắm tay g ử i được một trưng thái sơ tốc độ bộc phát đến cực hạ thân hóa kim hồng một cái trước mắt đổi u kịp ác ma t h á n h nữ nhắm ngay gáy của nàng ngoành quyền tại sáu phù hợp một thần hành phù ra chỉ phía dưới trưng thái sơ tốc độ nhanh đến cực hạ so vận tốc gâm thanh còn nhanh hơn một lần cái này cái quỷ gì tốc độ a căn bản phản ứng không kịp ác ma thánh nữ nhìn thấy áp vào trên mặt nằm đấm muốn đưa tay đi cản nhưng đối phương quyền nhanh nhanh nàng vô số lần tay nàng còn không có nâng lên nằm đấm liền phanh phanh phanh nệm ở trên mặt hai tại phương diện tốc độ hoàn toàn không phải một cái lựa cấp phanh phanh oanh kích nương theo lấy nước xương thanh âm không ngừng chuy lối hỏa sen lẫn thái cực thần quyền đối với hắc cám hệ sinh linh có ngoài định mức giá trị bật hết hỏa lực trạng thái giới trương thái s ơ một cái chớp mắt hơn ngàn quyền ác ma t h á n h nữ gương mặt v ặ n vẹo biến hình x ư ơ n g đầu vỡ nát toàn bộ đầu lâu trực tiếp nổ t u n g mau tươi phun t u n g tóe đánh giết truyền thuyết ác ma lv tám mươi điểm kinh nghiệm hai nghìn hai trăm linh sáu bốn mặt hai ác ma phụ thân trạng thái giới hai toàn thuộc tính một ác ma t h á n h nữ thân thể nổ t u n g một đoàn hắc vụ từ đó lan tràn ra t ạ ác thâm thúy tử vong khí tức cực tốc q u y t tán một cái chớp mắt bao phủ phương viên mười dặm phàm là tiếp xúc cố này từ khí sinh linh đều trong nh bất luận là hoa cỏ cây cối nham thạch thổ nhưỡng hoặc là phi cầm tẩu thú toàn bộ đều tại tà áp tử khí thôn phệ hạ tăng giã bốc hơi bên trên bầu trời trương thái sơ vẻ mặt nghiêm túc cơ thể nở rộ tịnh hóa chi quang nhưng lại khó mà chống cự tử khí ăn mòn bờ uff thái cực lĩnh vực long văn ngự lực gác ma tử t r ú bốn chiều thuộc tính bảy mươi phần trăm mỗi m ộ ư ơ i s đối mục tiêu đơn vị tạo thành bảy phần trăm lớn nhất sinh mệnh thật tổn thương hiệu quả trị liệu bảy mươi phần trăm bài trừ hết thể hậu thuẫn cái này đật không có tiếp tục thời gian mục tiêu bất tử vĩnh viễn không bỏ qua trương thái sơ chỉ toàn thiên địa thần chú k trên mặt của hắn càng thêm khó coi cái này ác ma t ử chú phẩm cấp lớn hơn truyền thuyết cho nên truyền thuyết phẩm cấp chỉ toàn thiên địa thần chú không cách nào đem tình hóa trước đó thiên sứ thánh nữ còn để hắn đừng giết ác ma t h á n h nữ hắn còn lơ l ế n lần này thật có một ít hối hận mười h mất máu cũng chẳng có gì sinh sôi không ngừng hoàn toàn có thể bù đắp lại có thể cái này bốn triệu thuộc tính bảy mươi phần trăm còn có hộ thuẫn mất đi hiệu lực quả thực để trương thái sơ có chút đau đầu bốn triệu thuộc tính bảy mươi phần trăm lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn suy yếu a Quay đầu phía ma nhìn về phía ác trước h h á n nữ tử v i hiện hiện, thật, thật ta, ta đó a m thiên cái sứ thánh nữ linh hồn vỡ vụn triệt để bỏ mình một màn hiện lên ở trước mắt của nàng nàng biết mình căn bản trốn không thoát ra hỏa này lòng bàn tay đạo sĩ này năng lực quá đáng sợ tốc độ quá khoa trương đồng thời còn có khắc chế hắn kỹ năng ác ma thánh nữ không muốn bước t i ê n sứ thánh nữ theo gót chỉ cần có thể còn sống ác ma cái gì đều có thể b á n trương thái sơ hơi suy nghĩ tay hất lên nhân hoàng cờ bay ra đỏ s ầ m vũ dù ma kỳ nở rộ hắn nhìn về phía ác ma t h á n h nữ ánh mắt lạnh lùng không nên chống cự nếu không chết Tốt! ác ma thánh nữ không muốn triệt để cùng thế giới này gặp lại chủ động chui vào đỏ s ầ m vũ dù ma kỳ tiến vào nhân hoàng cờ quá trình này ngược lại là thuận lợi ngoài ý muốn trương thái sơ thầm than một hơi cái này đất muốn thế nào thanh trừ đến tiếp sau rồi nói sau rời đi trước nơi đây lại nói cái nào đồ không có mắt Dám giết tôn nữ chương hai trăm hai mươi lăm khiêu chiến long chi di tích chương hai trăm hai mươi lăm khiêu chiến long chi di tích nay q u ỷ dị ác ma chi đồng lấy thiên khung vì hốc mắt lấp lóe tinh hồng sát chạch nhìn rõ thiên hạ không bao lâu một cái bóng mở phá toái hư không mà tới người tới chính là ác ma thánh nữ ra ra ác ma thánh giáo một vị trí c ứ n g giả một bộ áo bào đen c h á n sinh một đôi ác ma giác bất luận là ai chân trời góc biển ta tất sát ngươi tức giận như thiên lôi c u ồ n cuộn quét sạch bắt phương ác ma chi tôn thân hình hư vô một cái chớp mắt xuất hiện tại màu đỏ hẻm núi đi vào lòng tộc phó bản khu vực ta rào ác ma thánh nữ có thể tới qua nơi này tiếp xúc người nào ác ma trí tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát p h i ế khu vực này tất cả m nay phương khu vực nhiệt độ chợt hạ xuống lâm vào điểm đóng băng trong không khí đều tràn ngập băng h à n túc sát chi ý mọi người ở đây toàn thân d u lên nhịp tim bỗng nhiên da tốc cái chán trải rộng mồ hôi dị không dám nhìn thẳng trên trời ác ma thánh tôn đến cùng p t s i cái giáo ì r ồ Thế mà đem c ma thánh á g i trí cường giả đưa tới chẳng lẽ ác ma thánh nữ xuất hiện cái gì bất chắc sao rất nhiều nghi vấn hiện lên ở trong lòng mọi người thân tịch a diệp mũ rộng thành tăng nhân ba người lướt nhau trong con mắt đều tràn ngập hãi nhiên chẳng lẽ trương thái sơ đem ác ma thánh nữ dễ đi như cái suy đoán này là thật vậy thì có chút kinh khủng thân là lục giai hạ vị giả thế mà trong thời gian ngắn như vậy đem thất gia i đ ỉ n h phong ác ma t h á n h nữ giải quyết thậm chí đem ác ma t h á n h giáo trí cường giả đều cho dẫn tới t h â n tịch tử nhãn ngầm lo đánh giết ác ma t h á n h nữ nghe đồn sẽ bị mềm đền rủa không chết không thôi nếu là như vậy như vậy giờ phút này đạo huynh sợ lâm vào nguy cơ bất quá nàng có thể cảm giác được hư không phủ tọa độ cách nơi này địa phi thường xa điều này nói rõ trương thái sơ trí ít thoát ly ác ma trí tôn cái này trí mạng n g uy hiếp nói chuyện ác ma trí tôn nhìn thấy đám người run dày không nói n g a khí càng thêm âm trầm doa đến đám người khẽ run dày hồi bầm lớn đại đại nhân ác ma thánh giáo cùng một vị đạo sĩ lên xung đột cuối cùng vị kia đạo sĩ truy tìm ác ma thánh nữ mà đi có người đem chứng kiến hết thể nói tại ác ma trí tôn nghe đạo sĩ ác ma trí tôn tinh hồng hai con ngươi phong mang tất hiện trong đầu hiện hiện một thân ảnh tiến vào cái này l o n g tàng thế giới đạo sĩ đến từ t h ầ n hạ đứng sau l ư n g võ thánh cổ phật lại đạo sĩ này còn từ hắn tôn nữ trong tay đem mở ra l o n g tàng thế giới thanh đồng chìa khóa cho cướp đi ác ma trí tôn lấy linh hồn cảm giác nơi đây tìm tòi mỗi một tấc không gian không có kết quả về sau hóa là một sợi hắc khí tản ra a di đạo phật mũ rộng b à n h tăng nhân c h ắ p tay trước ngực hy vọng trương thí chủ không việc gì a diệp chật chật lưỡi không nghĩ tới tiểu trương thế mà mạnh như vậy nếu có thể kéo vào đội chúng ta ngũ tiến vào long chi di tích cái này phó bản cảm giác sẽ không kéo chúng ta chân sau a thân tịch nhàn nhạt liếc qua a diệp như ác ma t h á n h nữ thật sự là đạo huynh giết chết người cái này thất giai đ ỉ n h phong gia hỏa nhưng so sánh đạo huynh kém cỏi nhiều a tịch tiểu trương coi như s o n g hắn mạnh hơn ta một t i a mà thôi chỉ là một ác ma thành nữ cũng có thể so với ta so sánh ta giết chết đồ chơi kia không phải dễ dàng sao a diệp bạch nhãn đều lật đến bầu trời nhà thần tịch không mặn không nhạt đáp lại người cái này thái độ gì a diệp trừng mắt thần tịch không tuân theo nhìn về phía long chi di tích phó bản cửa vào nói khẽ việc này không nên chậm trễ ba người chúng ta tiến vào phó bản đi. không còn tổ một cái đồng đội sao cái này dù sao cũng là long tộc lịch luyện phó bản ải độ khó không nhỏ a diệp có chút bận tâm đề nghị bằng không chúng ta các loại chờ t i ể u chương tới lại xuống phó bản a mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía trước cái kia phiêu miễu như tiên tử y kỷ thần nữ ánh mắt chờ mong không ít người đều hy vọng có thể gia nhập thần tịch ba người đội ngũ thần tịch di động sau đó lắc đầu đạo huynh trong lúc nhất thời chỉ sợ không cách nào xuất hiện chúng ta t r ư ớ c tiến vào phó bản tìm kiếm hư thực như về sau gặp được đạo huynh có thể cùng hắn chia sẻ trong đó kinh nghiệm cũng đúng ta đừng làm trờ lấy a diệp cảm thấy có lý cất bước tiến về lòng chi di tích phó bản cửa vào lấy ra một đống truyền thuyết loại rồng ma hạch đi thôi chúng ta chiếu cô cái này phó bản bên trong thuần huyết long tộc thần t h ị h mũ rộng vành tăng nhân tiến lên đưa ra xong phó bản mở ra cần thiết năng lượng ba người tiến vào lòng chi di tích phó bản không hổ là hư không sinh linh a trong thời gian ngắn như vậy liền thu thập được nhiều như vậy truyền thuyết long hạch hai cái hư không sinh linh một cái tây vực cổ tăng cái này phối trí quá đỉnh cấp đáng tiếc không khai cái thứ tư đồng đội a đám người thở dài trong lòng ngoại trừ hâm mộ cũng chỉ còn lại hâm mộ lúc này ngoài và dặm trương thái sơ đưa thân vào một mảnh bình nguyên dưới mặt đất ba ngàn mét một cái trong nham động hang bốn phía có nhiều cái bó đ u ố c đứng lặng tại thổ nhuộm bên trong lấy cung cấp chiếu sáng trương thái sơ thì ăn các loại nhanh ăn no bụng sau đó nghỉ ngơi sẽ ước chừng qua đi hai canh giờ trên cổ tay nhân hoàng cờ biến thành vòng tay chuyển đến di động tình huống gì ta không phải cùng tiểu thiên bọn hắn nói tại khu vực này ra vô dụng sao trương thái sơ chính bản thân nhẹ nhàng vung tay lên nhân hoàng cờ rời tay bay ra theo đỏ sẫm quang mang lấp lóe một thân ảnh từ đó bay ra đáp xuống trên mặt đất chính là ác ma t h á n h nữ một bộ cánh hoa áo ngực hoa hồng b á y đen trắng non không tì vết đùi ngọc dẫm lên một đôi màu đen d à y chiến thanh tú động lòng người đứng tại trương thái sơ trước người trương thái sơ có chút kinh ngạc nhìn trước mắt xinh đẹp không tì vết ác ma t h á n h nữ đối phương cũng không phải là linh h ồ n thể mà là thực thể truyền thuyết ác ma lờ vợ tám mươi thiên phú ác ma tri tâm kim duy nhất truyền thuyết thiên phú ác ma hệ tất cả kỹ năng phát sinh thuế biến tăng phúc ác ma hệ kỹ năng. nên hiệu quả theo đẳng cấp tăng lên mà tăng lên thuộc tính lực lượng sáu mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi lăm thể chất bảy mươi hai n h ă m bốn mươi một nghìn năm t n h nhanh nhẹn sáu mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi hai tinh thần bảy mươi tám n h ì n sáu t ă m năm m ư một nghìn năm t n h nhìn ác ma thánh nữ thuộc tính trương thái sơ trong lòng b ị kinh cảm giác có tốt không có mình cao nha ác ma thánh nữ cái này thuộc tính tại cấp tám mươi truyền thuyết t i ê n phú người bên trong đã là cao cấp nhất cái k i a m ộ t nhóm nhỏ người chủ nhân ta có ngoan hay không ác ma thánh nữ nâng lên cổ tay trắng đối trương thái sơ biểu hiện ra một cái đ ỏ sậm thần văn giống như phấn giải đây là nhân hoàng cờ ẩn ký Trương thái mắt thuyết, thánh sơ ánh mắt nghi hoặc ấn nữ hoặc ác ma thánh nữ cấp lý đúng ộ một này sinh linh, muốn ấn tốn thời gian hẳn là ít nhất phải có nửa nguyện, một tháng à. Làm sao lại liền mấy giờ liền bị nhân hoàng điều giáo hoàn thành? là à. Làm mấy sao thời phải lại giờ điều giáo khắc họa chỗ ký, có cờ ít bị đ thế ta bị chủ nhân uy hiếp tiến vào cái này lá cờ nhỏ bên trong một chút cũng không có phản kháng ở hiện tại ta là chủ nhân hầu gái lạc ta tái tạo nhục thân về sau liền lập tức đến cho chủ nhân tỉnh h ă n nha ác ma thánh nữ đỏ mắt minh lượng ngọc thủ nhấc lên mép váy thân thể mềm mại hơi gấp hành lễ giơ tay nhấc chân mị hoặc thiên thành câu nhân tâm huyền thì ra là thế trương thái sơ thần sắc khẽ giật mình nhẹ nhàng cười một tiếng cảm giác ngươi thích thứng tật h mau ác ma thánh nữ hai chân n ả y lên nhảy đến trương thái sơ trước người một e m bảy mươi lăm thân cao dẫm lên trường đoa vừa vặn đủ đến trương thái sơ cái cảm nàng ngóc đầu lên gấp c h ầ m c h ầ m trương thái sơ mặt đẹp trai ánh mắt thú hoán chủ nhân ta tái tạo thân thể thế nhưng là hao phí một viên ác ma c h i t r ù n g cái này siêu cấp c h ầ n quý mười cái truyền t u y ế t đạo cụ đều không đổi được chủ nhân muốn làm sao đền bù ta nha ta cho ngươi bổ trai trứng trương thái sơ đối ác ma thánh nữ đầu chính là một cái bạo lật sau đó đương nhiên vô tay ngươi cất giữ lấy ra ta xem một chút ác ma thánh nữ che đầu. xoa nhẹ đầu bên trên bọc nhỏ khoe miệng giật giật, như thế nào là cái này triển khai t i ệ u cái gì nhân hoàng cờ giao phó nàng cực mạnh cực mạnh mấy hạng năng lực có như thế trí bảo chủ nhân như thế nào là cái dạng này không đúng chủ nhân vốn chính là cái cường đạo thất thần làm gì đâu trương thái sơ vươn đi ra tay tại ác ma thánh nữ trước mắt lung lay n h a ác ma thánh nữ nhét lên miệng mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đầu ngón tay vung khẽ từng đạo lưu quang chiếu xuống trên mặt đất to to nhỏ nhỏ vật phẩm chừng mấy ngàn kiện chống chất tại hang trên mặt đất trương thái sơ hai ngón vạch một cái lấy ngự tự quyết cùng thần n i ệ m cảm giác kiểm kê những vật phẩm này từ đó điều ra mười một kiện truyền thuyết đạo cụ trong đó tám cái vì truyền thuyết long hạch cùng một kiện phổ thông truyền thuyết vũ khí là một thanh c u n g còn lại thì làm truyền thuyết d ư liệu những thứ này về ta truyền thuyết đạo cụ đều bị trương thái sơ lấy đi đặt vào giới t ử thế giới chủ nhân định đoạn c h ơ mắt nhìn bảo đ ố i của mình bị lấy đi ác ma thánh nữ khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm lông mi thật dài không ngừng run rẩy trái tim đều đang chảy máu ác ma thánh nữ ô m mình hai đầu gối ngồi tại trương thái sơ bên người ủ y khuất lại bất lực nhỏ giọng nói chủ nhân chúng ta lúc nào đi long chi di tích cái này phó bản a hiện tại đi trương thái sơ ăn uống no đủ cũng nghỉ ngơi ư tốt đứng dậy dỗi lưng một cái ánh mắt trong vát chủ nhân mở ra phó bản vật liệu ngươi nghĩ biện pháp a ta có thể cái gì cũng bị mất ác ma thánh nữ nói thầm tử vân trương thái sơ tế ra thái thanh tàn phụ một cái chớp mắt bày ra truyền tống trận đem tự mình cùng ác ma thánh nữ truyền tống về mặt đất chip nhận hóa thành thiên sư kiếm bay đến trương thái sơ dưới chân hắc ác ma thánh nữ nhảy đến thiên sư trên thân kiếm đứng tại trương thái sơ sau lưng vô vô bờ vai của hán chủ nhân ta đứng vững vàng chúng ta xuất phát trương thái sơ không còn gì để nói cái này ác ma thánh nữ ra mặt cảm giác so quỵ tân l bất quá đã bị nhân hoàng cờ khắc họa â n k ý đó chính là người một nhà hắn không có quá nhiều so đo cái gì vận chuyển tung địa kim quan thôi động sáu phù hợp một thần hành phủ Bạch. biến mất không còn tâm tích. Bất vạn tại. xích chân còn tích. ác nữ, dặm, cốc cảnh giác, cảm giác ác ác hồng không thái theo thánh hùng, treo lên 12 phần tinh thần cảnh giác, lấy thần niệm cảm giác một phen. Hô. không tại. thái h Một kim mất kiếm mang ma dặm, màu một trời, tăng trưng vượt trên treo vòng quang xuyên ngự nữ, đến sơn giây, niệm qua quá qua Lao Trưng sơ sơ, đỏ lên lấy t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu tổ đội hạ bản trương thái sơ ác ma thánh nữ đến gây nên hiện trường lực chú ý của chúng nhân tất cả mọi người lộ ra biểu tình quá gì. tình huống như thế nào ác ma thánh nữ vì cái gì cùng đạo sĩ này làm ở cùng một chỗ cái này hai mấy canh giờ t r ư ớ c không còn muốn đánh muốn giết sao chẳng lẽ đạo sĩ bị ác ma thánh nữ sắc đẹp q u ấ t phục khó mà nói cũng có thể là ác ma thánh nữ bị đạo sĩ này nam sắc q u ấ t phục đối mặt đám người bô bô ác ma thánh nữ liêu mi dựng lên tức giật quát muốn các ngươi quản chúng ta không đánh nhau thì không quen biết không được sao đám người trừng to mắt toàn bộ hỏa đá thật làm cùng đi trương thái sơ sắc mặt như t h ư ờ n g một lòng câu thông long chi di tích phó bản tiến vào điều kiện là sáu viên truyền thuyết long hạch hắn hiện tại nghi ngờ là long chi di tích cái này đặc thù phó bản đẳng cấp tự thích ứng nếu là mình một thân một mình tiến vào bên trong như vậy phó bản bên trong ma vật chính là sáu mươi sáu cấp cũng giống như mình nếu là cùng ác ma thánh nữ cùng một chỗ tổ đội tiến vào lời nói như vậy ma vật đẳng cấp sẽ tự thích ứng vì đội ngũ bình quân đẳng cấp kể từ đó lời nói đánh giết ma vật thông quan phó bản lấy được điểm kinh nghiệm cũng sẽ cao hơn rất nhiều ích lợi không thể nghi ngờ sẽ cao hơn đạo sĩ lờ vờ sáu mươi sáu đối ngươi khởi xướng một cái tổ đội mời phải trăng gia nhập là không ừ m ác ma thánh nữ kinh ngạc nhìn trương thái sơ chủ nhân mới cấp sáu mươi sáu so với mình thấp một mươi một cấp tự mình thế mà bị cấp sáu mươi sáu đạo sĩ giết đi không hổ là chủ nhân lợi hại đâu ác ma thánh nữ nhìn xem trương thái sơ bên mặt mắt to nháy nháy truyền âm nói chủ nhân sao rồi trương thái sơ truyền âm hồi phục về chỗ chúng ta cùng một chỗ vào phó bản không đúng ác ma thánh nữ về chỗ. Đồng nhiên mày, giác trương thái sơ ống tay á o trong mắt ngập l o chủ nhân tổ chúng ta đ ổ i lời nói đối mặt chính là bảy mươi ba cấp long chi di tích phó bản dạng này độ khó sẽ rất cao hại người ta bản sự cũng không có lớn như vậy có thể đơn thông long chi di tích cái này phó bản cũng không nên lãng phí một cách vô ích vé vào cửa à nàng biết trương thái sơ có có thể khắc chế năng lực của nàng có thể long chi trong di tích ma vật cũng không phải ác ma à, đây chính là lòng tộc à trong đó không thiếu thuần huyết lòng tộc tồn tại không đúng ác ma thánh nữ g i á trương thái sơ tay á o chặt hơn chút nữa chủ nhân trước ngơi giết ta trên người có ác ma t ử t r ú ngươi còn muốn đi khiêu chiến long chi di tta đây không phải chịu chết lãng phí truyền thuyết long hoạch mà đối với ác ma thánh nữ rất nhiều lo lắng trương thái sơ c ư ờ i nhạt một tiếng yên tâm ta tự có tính toán nhìn thấy trương thái sơ trên mặt rào rạt tự tin ác ma thánh nữ cũng không tốt nói thêm cái gì nội tâm cầm thái độ hoài nghi v n h lên quyết miệng ngươi là chủ nhân người định đoạt trương thái sơ mặt hướng phó bản cửa vào đưa ra xong vật liệu phó bản thông đạo kích hoạt lưu quang từ đó tuân ra dẫn dắt trương thái sơ cùng ác ma thánh nữ tiến vào một phương độc lập thế giới khá lắm hai người này thật đúng là tiến vào phó bản là cái thứ ba tiến vào lòng chi di tích phó bản đội ngũ đúng vậy à, cái thứ nhất là hai cái hư không sinh linh đội ngũ người ta đã đi vào hai canh giờ đoán chừng rất nhanh l i ề n ra thứ hai là ti tan thiếu chủ đội ngũ cũng đi vào hai canh giờ đoán chừng sẽ tối nay ra ác ma thánh nữ cùng đạo sĩ hai người khiêu chiến long chi di tích phần thắng có mấy thành đôi tám mở đi đoán chừng chính là đi vào được thêm kiến thức ta xem là hai cái mạng kiên trì tám mươi phút đồng hồ tuyệt đối không gặp được bột long tộc ta cược một viên truyền thuyết long hạch hai người này hai canh giờ bên trong tất ra được ta và ngươi cược hai người này trong vòng một canh giờ tất ra long c h i di tích phó bản bên ngoài s ô i trào n h i ệ t nghị nổi lên một phía thế giới phó bản trương thái sơ ác ma thánh nữ đưa thân vào một mảnh độc lập thần bí hòn đảo bên trên nơi này cổ m ộ t che trời thảm thực vật nồng đậm sương mù đầy trời giống đông nhiên một tiếng long khiếu từ tiền phương trong rừng rậm truyền ra sơn lâm cự chiến bậy chim bay tán loạn ngay sau đó một đầu khổng lồ sinh vật đột ngột từ mặt đất mọc lên xuất hiện ở trên bầu trời cái này sinh vật cực kỳ kỳ lạ thân hình giống như sói đỏ mạnh mẽ mà t o lòn dài toàn thân da lông như mực đen nhánh hiện ra ưu lanh quang mỗi một cây lông tóc đều rất giống tương châm giống như từng chiếc đứng thẳng lộ ra túc s á t chi khí bá chủ bột long huyết ma báo lờ vờ b ả thuộc tính lực lượng một trăm linh hai nghìn hai trăm linh thể chất một trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm mười bốn tinh thần một trăm linh tám nghìn bốn trăm mười bờ uff bá chủ chi lực khống chế miễn dịch long huyết sôi trào khá lắm lúc này mới mới vừa đi vào liền gặp được bá chủ cấp bột long huyết ma vật trưng thái sơ con ngươi hơi r u n g cái này thuộc tính bá chủ b ộ t thật có chút kinh khủng có thể thấy được cái này phó bản độ khó phó bản cuối cùng bột nên cường đại dường nào a hắn khiếp sợ đồng thời cũng có nhiệt huyết tại thân thể các nơi s ô i trào chương hai trăm hai mươi bảy tam thái tử nổ cá chương hai trăm hai mươi bảy tam thái tử nổ cá chủ nhân ta đi giải quyết cái k i a đại gia hoàng đi ác ma thánh nữ biết trương thái sơ chúng nàng ác ma thử trú trạng thái phi thường không tốt thế là chủ động xin đi không cần thiết trương thái sơ cười lắc đầu b ờ m ô i mở ra hợp lại nói lẩm bẩm thần binh cấp cấp như luật lệnh thần uy hiển hách đại tướng quân ba hũ biển sẽ đại thần bên trong đàn nguyên x o á i na cha tam thái tử mời nhanh hiền linh ác ma thánh nữ nghiêng đầu một cái đôi mắt đẹp nghĩ hoặc chủ nhân đang nói thầm cái gì đó đâu thỉnh thần quyết chú ngữ niệm xong trong nháy mắt mây gió đất trời biến ả o tiếng sấm văn g r ề n giống như vạn trống đủ lôi chấn động đến cản khôn cự chiến và anh thiên khung xé rách ra một vết nứt vô cực kim quan g từ đó dâng lên mà ra chiếu sáng toàn bộ lở mở thiên địa na cha tam thái tử chân đạp sáng rực phong hỏa luân người khoác liệt liệt hôn tiên h lăng cầm trong tay lấp lánh hỏa tiêm thương từ đó ngạo nghệ hiện thân lạnh thấu xương cương phong gà o ghét s ấ n t h á t hắn khi khai anh hùng hừng hực khuôn mặt hai con ngươi kiệt nạo bệ nghệ chúng sinh lộc cộc ác ma thánh nữ nhìn thấy phía trên cái kia giống như thiên thần gi c h n g n ó n như tuyết da thịt toàn bộ nổi lên một lớp da gà nàng có thể rõ ràng cảm giác được tự mình ở trên trời trước mặt thiếu niên giống như cắt sỏi giống như nhỏ bé mà đối phương chính là toàn bộ thương cung chủ chủ nhân cái này là ngươi mời tới thần thần minh sao ác ma thánh nữ khẩn trương ấp úng nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt tràn đầy trần kinh trương thái sơ nhẹ nhàng gật đầu Và, ác ma thánh nữ linh động bị nhãn lấp lóe như tinh thần tràn đầy đối trương thái sơ khâm phục cùng tín ngưỡng khó trách chủ nhân có tự tin dám vào nhập long chi di tích còn tổ bên trên nàng làm đồng đội dùng cái này đến để cao phó bản độ khó chủ nhân có nhân thể thỉnh thần g i á n g lâm. Trước đó không h trung h y ệ chủ na h n n đối g cha n tam thái tử mắt sáng như đuốc rơi vào trương thái sơ trên thân nói ra ngươi tô cầu trương thái sơ thở dài hành lễ lễ phép nói làm phiền tam thái tử đem thế giới này sinh linh toàn bộ bắt giữ đánh giết na cha tam thái tử khẽ gật đầu một cánh tay tùy ý quất cơ v ư n quanh nó thân hôn thiên lăng bay ra phân hóa vô số đạo hồng lăng hướng về long chi di tích từng cái phương vị cực tốc bay đi trong n y mắt những cái kia phân hóa hồng lăng như là linh động lại trí mạng gián độc lấy một loại mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ tốc độ xuyên thẳng qua tại long chi di tích mỗi một nơi hẻo lánh cái thứ nhất bị hôn thiên lăng c h ó i buộc mà đến chính là con kia long huyết ma báo ai là ai đánh lén bản vương ma vật bá chủ long huyết ma báo gầm hét bệnh sinh hồng quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất máu tươi phun tung tóe vẩy xuống trường không long huyết ma báo còn chưa thấy rõ ràng nơi lây người liền bị hồn thiên lăng quán xuyên trái tim n ụ c thể vỡ vụn hóa thành đầy trời quang vũ tan biến đánh giết bá chủ bột long huyết ma báo lv bảy mươi ba điểm kinh nghiệm một trăm m ư ơ i ba năm vạn bá chủ bột tử vong một đoàn sáng kim bao k h ỏ a ánh sáng nhu hòa từ nó t ử vong chi địa chậm dai rơi xuống phía dưới trương thái sơ thấy thế ánh mắt vui mừng lúc này lấy ngự tự quyết đem dẫn dắt đến trước người tập trung nhìn vào long huyết ma báo ma hạch kim c h u y ề n thuyết long hạch trương thái sơ vui mừng quá đỗi kể từ đó phó bản vé vào cửa hồi vốn một phần sáu thuấn sát có bộ phận long tộc huyết mạch ba chủ bột ác ma thành n g trực tiếp trận trọn mắt trên trời thiếu niên tướng quân hai tay vào ngực đứng ngạo nghệ tại không thậm chí đều không thấy bá chủ bột một mắt loại này có bột chi lực tăng thêm long huyết ma vật liền xem như nàng cũng phải hao phí không ít khí lực mới có thể cầm xuống coi như đây là thần minh a không có vấn đề giờ này k h ắ c này không ngừng kéo dài h ô n ti lăng tại cái này thế giới phó bản xuyên thẳng qua cao vạn trước không trong mây mù một đầu toàn thân trắng nuốt đông phương long ngay tại đảng vân nghỉ ngơi có thể đột nhiên xuất hiện hồng lăng đem nó quấn quanh sau đó kéo mạnh ra ngoài ừ n đến đây khiêu chiến người nhanh như vậy liền đến khu vực này sao bạch long đột nhiên mở mắt ra nửa ngủ nửa tỉnh mơ mơ màng màng nhìn trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất quang cảnh đầy đầu dấu chấm hỏi hắn bị người đánh lén ẩm bạch long toàn thân chấn động sương mù bốc hơi khí tức khủng bố nghiền ép không gian xung quanh phát ra như giang đậu văn g rền cái này đủ để phá vỡ núi nước thành cuồng bạo trí lực lại không cách nào đối c u ố n quanh ở trên người hồng lăng tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng không đúng vô cùng không thích hợp hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên thân hồng lăng chuyển đến một cố lệnh long hít thở không thông vô song huy áp bạch long dài đến ngàn mét thân rồng trên không trung chậm trởn hướng phía một chỗ cực tốc mà đi hôn t i ê n lăng trồi vô luận là g i ấ u ở âm u nơi hẻo lánh bên trong cỡ nhỏ ma vật vẫn là chiếm cứ tại hiểm trở trên ngọn núi cự hình ma vật đều bị hồng lăng tinh chuẩn địa c n lên tề tề bắt đi giờ này k h ắ c này long chi di tích phó bản sơ thủy điện tính ra hàng trăm loài rồng ma vật xuất hiện tại trương thái sơ cung ác ma thánh nữ tầm mắt bên trong bị hôn thiên l ă n g toàn bộ trói ở trên trời tất cả bị bắt tới ma vật dữ t ậ n đáng sợ khuôn mặt đều viết m ở bước hai cái chữ to người đến hà hà bạch long đang muốn mở miệng nhưng nhìn đến đâu cha tam thái tử cái t i ê miệt thị hết thể ánh mắt lập tức đem bên miệng nói nuốt đến trong bụng to thôi, mét thân thân thể thân một thân thân tới, thay con lớn là lực, liền Chớ ngươi chấn động không thôi, ngàn rồng đang run nói này hình không chân phần năng như chân thân đích thân tới, cũng sẽ không chỉ chiếu, có đích cái gì. mười đổi đều đủ xem dậy. sẽ bạch long thể đời này không có như thế sợ hãi qua cái tia người mặc chiến y người thiếu niên tộc đến cùng là thần thánh phương nào chỉ là đứng yên ở không trung bất động liền cho long nhất loại vô cùng bất an cảm giác cảm giác gáp bách quá mạnh cho dù là thuần huyết long tộc vương tộc huyết mạch cũng chưa từng mang đến cho hắn loại cảm giác này à chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết long hoàng mới có tư cách tới bằng được đi thiên sát g i a hỏa loại tồn tại này đ ế trong chi di trước không mắt thái ánh m trong trong liền ạ n h g đem n cực đ i muôn hình muôn vẻ ma vật đều xuyên qua trong lúc nhất thời bầu trời hết vụ tràn ngập thần uy khuấy động thiên địa tất cả loài giồng ma vật cùng đầu kia thuần huyết mạch lòng đều tại một cái chớp mắt tử vong hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán ở giữa thiên địa đánh g i ế t vương giả bột long huyết diều hâu lv bảy mươi ba điểm kinh nghiệm bốn mươi năm hai h a mươi ba vạn đánh g i ế t quân chủ bột long tộc lv bảy mươi ba điểm kinh nghiệm bảy năm trăm ba mươi bảy hai mươi năm vạn toàn thuộc tính một n ngươi lên tới lv sáu mươi bảy lực lượng thể chất nhanh nhẹn một ư ơ i sáu tinh thần hai mươi năm sáu truyền thuyết bảo dương một chúc mừng ngươi ở tại đội ngũ thông quan đặc thù phó bản long chi di tích thông quan đánh giá trong tính toán căn cứ thời gian chiến đấu đánh g i ế t ma vật tiếp nhận tổn thương các loại nhân tố ngươi thông quan đánh giá là cấp ss cấp ss phó bản ban thưởng điểm kinh nghiệm bảy ba trăm vạn long c h i di tích cấp ss s bảo dương một n g ư ờ i ở tại đội ngũ thông quan đặc thù phó bản long c h i di tích thời gian là 3 2 s đứng hàng long c h i di tích phó bản bảng xếp hạng đệ nhất long thần ý chí chú ý ngươi do đó ban phát ban thưởng long tộc bí bảo một n g ư ờ i lên tới lv sáu lực lượng thể chất nhanh nhẹn 16, tinh thần 2056, truyền thuyết bảo dương một chương 228. cấp độ thần thoại đạo cụ chương 228, cấp độ thần thoại đạo cụ cấp ss s long c h i di tích bảo dương long thần ý chí chú ý thuần huyết long tộc trưởng thanh liền có thể sánh vai thần minh long thần hẳn là thuần huyết long tộc người mạnh nhất là thông quan quá nhanh cho nên mới bị long thần ý chí chú ý a cái này long tộc bí bảo không biết so với truyền thuyết bảo dương như thế nào nhìn xem dưới chân một trái một phải hai cái bảo dương trương thái sơ trong lòng sụp sôi vui vẻ đến cất cánh truyền thuyết bảo dương hai cấp sss bảo dương long tộc bí bảo còn có rất nhiều chiến lợi phẩm tiêu hóa hết những tin tức này trương thái sơ cảm giác thân thể có chút cứng ngắc cùng run lên tựa hồ đắm chìm trong hạnh phúc nắng ấm bên trong sảng khoái không thôi nếu muốn nói duy nhất trên ngọc có vết xước đó chính là lòng chi di tích cái này phó bản trương thái sơ không có gì tham dự cảm giác đa tạ tam thái tử trương thái sơ chia đôi không c h u n g na cha tam thái tử ô n quyền đa tạ tam thái tử ác ma thánh nữ ánh mắt sùng bái nhìn thoáng qua trương thái sơ học theo đối na cha tam thái tử hành lễ na cha tam thái tử nhẹ nhàng gật đầu bình tĩnh nói nhưng còn có yêu cầu trương thái sơ gật gật đầu thật là có một việc muốn làm phiền tam thái tử na cha tam thái tử ánh mắt rơi vào trương thái sơ trên thân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn trên người của ta có cái nguyên rủa không cách nào loại trừ trương thái sơ giảng thuật trên thân ác ma tử chú cái này đất phật chủ nhân đ ề hắn ta thật xin lỗi ác ma thánh nữ cúi đầu cán n ô i trương thái sơ đối ác ma thánh nữ k h o á t k h o á tay cũng không thèm để ý trước đây chỉ là lập trường khác biệt na cha tam thái tử nghe vậy nhẹ nhàng vung tay lên thần quang phổ chiếu mà xuống bao phủ trương thái sơ tắm rửa tại thần quang bên trong trương thái sơ toàn thân phát ra từng tia từng sợi khí tức tà ác làm những thứ này khí tức tà ác ly thể mà ra một cái c h ư ớ c mắt liền bị thần quang tăng giã tịnh hóa cùng lúc đó trương thái sơ trên thân ác ma tử chú cái này đật biến mất không còn t â m tích ác ma tử chú tiêu trừ lệnh t r ư ơ n g thái sơ suy yếu thuộc tính toàn bộ trở về hạn trợt cảm thấy thể nội lực lượng bành trướng thư thái vật ph cười lối na cha tam thái t ử chắp tay gửi tới lời cảm ơn tam thái tử tương trợ vô cùng cảm kích nhưng còn có sự tình na cha tam thái tử thần thái tự nhiên không có quá lớn tâm tình chậm trợn không có trương thái sơ mỉm cười na cha tam thái tử quanh thân không gian biến ảo khó lường thân hình một cái chớp mắt hư vô không biết tung tích chủ nhân người tốt uy mãnh nha ác ma thánh nữ mắt cười doanh doanh nhìn qua bên cạnh thân tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên ngọc thủ chắp tay trước ngực dán tại trên gương mặt nhỏ biểu l ộ vô cùng sùng bái tử vân trương thái sơ qua loa đáp lại hắn nhìn qua đầy trời vương vãi xuống á ngón tay huy động lấy ngự tự quyết đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ dẫn dắt rực rỡ muôn màu đạo cụ hiện lên ở trước mắt nhìn trương thái sơ có chút hoa mắt khoe miệng cũng là dần dần dơ lên long huyết diều hâu ma hạch kim long huyết kiến quân ma hạch kim vải rồng kim thuần huyết long tộc chút bỏ một khối lân giáp thủy long mặt trời kim kỹ năng chủ động sách thích hợp với long duệ long pháp sư các loại chức nghiệp trương thái sơ kiểm lại một cái truyền thuyết đạo cụ hết thể rơi xuống sáu cái bốn quả truyền thuyết long hạch một vải rồng một sách kỹ năng sử thi đạo cụ rơi xuống hơn ba mươi kiện còn lại thì làm siêu phàm trở xuống có hơn năm mươi kiện thông quan long chi di tích đẳng cấp tăng lên hai cấp còn có cấp ss s bảo dương long tộc bí bảo lần này long chi di tích thu hoạch thật là làm trương thái sơ ngoài ý m u ố n c ũ n g giống như nằm mơ chủ nhân cấp ss s long chi di tích bảo dương cho người ác ma thánh nữ nâng lên một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bảo dương đi vào trương thái sơ trước người đưa cho hắn tinh xảo như ngọc khuôn mặt nở rộ sán lạn nét mặt tươi cười tươi đẹp không gì sánh được trương thái sơ khẽ cười nói chính ngươi mở ra đi như mở ra mở đạo cụ vô dụng với người ta liền cố mà làm vì người thu chủ nhân đại khí kỳ hì ác ma thánh nữ tiêu ỉ hiệp như hoa tâm niệm vừa động mở ra bảo dương là một kiện tên là long tiên mục truyền thuyết vật liệu như thế nào là dược liệu a thật đáng ghét ác ma thánh nữ thất vọng hai tay phụng trò trương thái sơ là truyền thuyết đạo cụ cũng không tệ rồi ngươi còn ghét bỏ lên trương thái sơ khuôn mặt tươi cười A a nhận lấy đặt vào giới t ử thế giới cũng là a ác ma thánh nữ n ở nụ cười xinh đẹp lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem trương thái sơ nhìn không được thúc giục chủ nhân nhanh lên ngươi còn có hai cái bảo dương không có mở đâu nhất là cái này lòng tộc bí bảo là long thân ban thưởng cảm giác liền rất lợi hại rất hy hữu đừng nóng n i lợi tuy như thế trương thái sơ ánh mắt bên trong trở mong hưng ơ phấn cũng là che giấu không ở bất quá nhà lấy trước cấp ss long chi di tích bảo dương đ ầ một đợt cấp ss bảo dương khởi động theo trương thái sơ này niệm rơi xuống lơ lửng trước người cấp ss bảo dương lập tức mở ra liệu quang thời gian lập l ò e một kiện sáng chói đại đao từ bảo dương bên trong chậm dãi bay ra sử thi long văn chiến đao lở vờ bảy mươi a như thế nào là một thanh phá đao à, thật bó tay rồi chủ nhân ngươi vận khí cũng quá kém đi có phải hay không không có rửa tay nha ác ma thánh nữ có chút thất vọng ta cứ nói đi ngươi có thể khai ra truyền thuyết đạo cụ vận khí coi là không tệ Trưng thái sơ bất cất ngược nhung mai, đem cái này cái di mai, sơ đắc đem đỏ võ kỹ, long ạ i nhìn phía về l tộc hít một tộc Nhất trước thần động. cái cổ bí bảo, hít sâu một hơi. Long tộc bí bảo, bí Long long hơi. khởi nghiệm pháp sâu xuống, mà rơi người này văn bảo dương từ từ mở ra. Long văn bảo dương bên ả o dương b trong một cỗ thâm thúy mà m ê n h mông khí tức tràn ngập ra phản phất từ viễn cổ man hoang chi điệu mãnh liệt mà tới trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian bảo dương bên trong chậm rãi bay ra một con sừng rồng thất thải thần hoa vờn quanh trong đó mỹ lệ trói lọi cái này sừng rồng ước chừng hơn một triệu chi trưởng giống như như thủy tinh trong suốt sừng rồng các nơi tản ra thần bí mà cổ lao h u quang như là tinh thần quỹ tích giống như hợp quy tắc mỗi một đạo hoa văn đều giống như vô thượng quy tắc cụ tượng hóa thể hiện chuyển lại ra một cỗ trí cao vô thượng huy áp chỉ là cảm thụ trương thái sơ toàn thân mỗi một cây lông tơ đều dựng đứng lên c á i c h á n phía sau lưng đều đang b ư ớ c lên mồ hôi dịn long hoàng sừng thần thoại cấp độ thần thoại đạo cụ trưởng thành long hoàng không c h ọ n vẹn sừng rồng ẩn chứa bộ phận quy tắc chi lực đạo cụ miêu tả cứ như vậy nhiều nhưng trương thái sơ có võ đạo thiên nhãn biết cái này long hoàng sừng không tầm thường cấp độ thần thoại đạo cụ, t r ư ờ n g thành thuần huyết long tộc chính là thập giai sánh vai thần minh long hoàng càng là long tộc huyết mạch người mạnh nhất loại này cường giả lưu lại sừng ác ma thánh nữ ngọc thủ che miệng mắt to t r ừ n g đến căng tròn ước ao không thôi chủ nhân mệnh của ngươi hảo hảo nhà ẩn chứa quy tắc chi lực trí bảo liền xem như ta ác ma thánh giáo cũng chỉ có ba kiện nhà chương hai trăm hai mươi chín xuất kim hai cực điểm thăng hoa chương hai trăm hai mươi chín xuất kim hai cực điểm thăng hoa ba kiện trương thái sơ nhìn về phía ác ma thánh nữ con mắt lập tức sáng lòng lánh là ba kiện cấp độ thần thoại đạo cụ sao có một kiện là cái khác hai kiện người ta cũng không biết bất quá chạm tới quy tắc chi lực vật phẩm cũng sẽ không thấp hơn truyền thuyết phẩm cấp hoặc là bán thần cấp hoặc là cấp độ thần thoại ác ma thánh nữ trả lời nhìn xem trương thái sơ ánh mắt càng thêm nóng bỏng nàng có một loại dự cảm không tốt chủ nhân ngươi chớ nhìn ta như vậy a cái k i a ba kiện trí bảo đều bị thánh chủ nắm giữ lấy cùng ta không hề có một chút quan hệ ta ác ma này thánh nữ chết có thể có kế tiếp nhưng là trí bảo chỉ có ba kiện dạng này a trương thái sơ ánh mắt dần dần đảm đạm có chút nhỏ thất vọng bất quá nghe ác ma thánh nữ lời nói truyền thuyết phẩm cấp phía trên vì bán thần thần t h o ạ i lại tăng trưởng th đột nhiên thở dài m ộ t hơi sau đó đôi mắt đẹp nổi lên hưng phấn cùng chờ mong chủ nhân chúng ta long hạch hẳn là còn có thể khiêu chiến một lần l o n g chi di tích phó bản một lần nữa đi có được hay không trương thái sơ gật đầu mỉm cười đang có ý này mở ra l o n g chi di tích phó bản hao phí sáu viên truyền thuyết long hạch trong tay hắn bây giờ còn có bảy viên hoàn toàn có thể lại khiêu chiến một lần l o n g chi di tích hh chúng ta chủ tớ hai người tâm hữu linh t ê nha ác ma thánh nữ hoàn m ị khuôn mặt d ơ lên một vòng kinh tâm động p é p nét mặt tới cười tinh tế như ngọc tố thủ vươn hướng trương thái sơ trước mắt muốn cùng hắn vô tay trương thái sơ lắc đầu cười một tiếng, cùng đối phương sau đó nhìn về phía trong tay long hoàng sừng trong mắt kim quan g lấp lóe long hoàng sừng là một kiện đặc thù đạo cụ lấy tinh thần lực đem thôi động có thể áp chế long duệ long huyết ma vật cùng thuần huyết long tộc long hoàng sừng đường vân bên trên quy tắc khí thức càng là truyền lại ra một loại thần dị ba động không nói rõ được cũng không tả rõ được có một cỗ sức áp chế giống như có thể xuyên tạc thiên địa, áp chế v ậ n vật trưng ơ thái sơ đối với cái này rất khó hiểu không biết như thế nào đem phần này quy tắc chi lực vận dụng có lẽ là cần gì điều kiện cùng long tộc trí bảo cùng cộng hưởng theo mới có thể phát động không muốn cay a nhiều có long hoàng sừng chí ít tại tòa này long đ ả o có thể hoành hành không trở ngại ta đi đi bộ một chút trương thái sơ thân hóa kim hồng biến mất tại sơn giã bên trong chủ nhân đây là làm gì đi tiểu tiện sao ác ma thánh nữ gương mặt xinh đẹp nghi hoặc một chỗ s ơ n động trương thái sơ đem hai cái truyền thuyết bảo dương triệu hoán đi ra chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương hai khởi động sáng chói kim sắc quang mang trong nháy mắt từ bảo dương bên trong tuấn ra trói lọi trói mắt mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết đạo cụ cực điểm thăng hoa cực điểm thăng hoa kim đem một mục tiêu đơn vị tăng lên trí kim s á t chuyện nói cấp bao quát nhưng không giới h ạ n trong thiên phú kỹ năng trang bị mở ra truyền thuyết bảo dương chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết đạo cụ đại hoàng sao băng đại hoàng sao băng kim kỹ năng chủ động tiêu hao hải lượng tinh thần lực triệu hoán một viên hoang vu tinh thần đối khu vực tạo thành đ ạ kích kỹ năng tổn thương phạm vi xem kỹ năng đẳng cấp tinh thần thuộc tính mà định ra làm l ệ n h ba mươi s cực điểm thăng hoa cái này truyền thuyết đạo cụ rất là khéo a ta thăng hoa một kiện trang bị liền gom góp t h sáu kiện truyền thuyết trang bị vừa vặn trong tay còn có một cái thần tượng lệnh bài chỉ cần rời đi nơi này đi thần tượng thành một chuyến liền có thể kích hoạt c h u y ề n thuyết đ ổ giám tất cả hiệu quả trương thái sơ vui mừng lộ rõ trên mặt lập tức nhìn về phía đại h o a n g sao băng kỹ năng này vừa lại kinh ngạc ở 30 giây kỹ năng cd cái này có chút không hợp thói thường a phải biết từ tiêu thần lôi nam minh ly hỏa những thứ này chủ động thu phát kỹ năng đều là một s cd 3 0 s đại h o a n g sao băng trương thái sơ tin tưởng kỹ năng này tuyệt đối khoa trương lập tức trương thái sơ lấy ra một kiện sử thi cấp hạ trang là lòng chi di tích phó bản tuân gia tới trang bị chủ ra tinh thần t h u ộ tính xem như đồng cấp hồng trang bên trong tương đối hy hữu trang bị đỏ long huyết hộ thối lở v bảy mươi liền quyết định là ngươi hy vọng ngươi có thể đạt tới cùng vảy dòng giáp nhất dạng trình độ lấy ngự tự quyết thao túng lệnh cái này hồng trang trôi nổi tại không ngay sau đó trương thái sơ tâm nghiệm v ừ a động một đoàn tràn đầy tiến hóa chi lực kim quang chậm rãi trồi lên rơi vào hồng trang trên thân đem bao khỏa cực điểm thăng hoa khởi động cái này đoàn kim quang càng thêm hừng hực đều tràn vào hồng trang bên trong khiến cho phát sinh thuế biến ước chừng một phút đồng hồ sau long huyết hộ thối các nơi lấp lóe kim quang dần dần ả m đạm triệt đề bị hấp thu giờ phút này trước mắt long huyết hộ thối phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất màu lót đen sấn bày đỏ huyết văn hối lượng ánh sáng nhạt lưu động phóng xuất ra một cỗ thần bí mạ uy nghiêm khí tức kim long huyết hộ thối bộ vị quân thuộc tính lực lượng thể chất nhanh nhẹn tinh thần hai không bốn không kèm theo kỹ năng chủ động long hồn phun trào tăng lên tinh thần trị số vì m ớ i trang bị đẳng cấp tiếp tục một s trang bị đẳng cấp làm l ệ n h ba trăm s kèm theo kỹ năng bị động l o n g tộc c h i thương đối long tộc long duệ các loại có long tộc đặc thù huyết mạch sinh linh tạo thành ngoại định mức tổn ư ơ n g chỉ số là không năm trang bị đẳng cấp thăng cấp tiến độ không đánh giết sinh vật thô linh hoặc thôn vệ từ sắc hy hữu cấp lấy thượng phẩm chất trang bị linh vận gia tăng tiến độ tinh thần thuộc tính nên đón một đợt to lớn bộc phát trương thái sơ thay thế đi trang bị thuộc tính đạt được biên độ nhỏ tăng vọt bây giờ bảy kiện truyền thuyết đã tập hợp đủ sáu cái chỉ kém một cái truyền thuyết dày liền có thể kích hoạt truyền thuyết đổ giám toàn bộ thuộc tính lại là thu hoạch tràn đầy một ngày a trương thái sơ vô cùng thoải mái thân hình một hư thuấn di rời đi nơi đây cùng ác ma thành nữ tụ hợp hai người cùng rời đi phó bản màu đỏ sân cốc thứ nguyên cánh cửa bên trong bay ra một sợi quan mang trương thái sơ cùng ác ma thành nữ từ đó ra gặp một màn này, đám người vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía trương phía thái về sơ chẳng ù n g ác ma t lẽ là thế k p đ giới hồ, đạo k a ma cùng ác ma thánh nữ liền tổng lòng chi di tích phó bản bên trong tuần huyết long tộc hình chiếu chủ động xuất kích đem bọn hắn hai người đánh giết phó bản thất bại chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông đám người không ngừng suy đoán các loại khả năng duy chỉ có không có suy đoán trương thái sơ hai người thông quan long chi di tích chưa tới một khắc đồng hồ thông quan đặc thù phó bản long chi di tích ý nghĩ này cho tới bây giờ liền chưa từng từ mọi người trong lòng sinh ra cũng không có khả năng có người đi nghĩ tới phương diện này trương thái sơ thì câu thông phó bản c h i môn đưa ra bảy viên truyền thuyết l o n g hạch mở ra một phương độc lập thế giới phó bản ác ma thánh nữ khinh miệt quét một vòng mọi người ở đây trong lòng có chút đắc ý những rượu này túi gói cơm nằm mơ cũng không dám nghĩ mình bị chủ nhân mang bay ba mươi hai giây liền sở bị dùn long chi di tích cái này đặc thù phó bản đa số thời gian là tiêu vào thanh lý chiến lợi phẩm bên trên ác ma thánh nữ rất muốn khoe khoang một chút khiến cái này không dám vào nhập phó bản r a hỏa đi xem một chút long chi di tích thông quan bản g xếp hạng lóe mù mắt chó của bọn họ đi có thể trương thái sơ thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến sau đó phó bản chi môn bay ra một đạo quan mang lại lần nữa đem hai người dẫn dắt đến thế giới phó bản bên trong ngay tại trương thái sơ cùng ác ma thánh nữ đi vào thế giới phó bản không bao lâu phó bản cánh cửa bên trong bay ra ba đạo bạch quang hóa thành ba người rõ ràng là thân tịch a tịch mũ rộng cảnh tác nhân ôi hơn hai canh giờ rốt cục vượt qua、được. cái kia t ử bạch long thật nhịn đánh lực công kích cũng đột nhiên không tưởng nổi nếu như không phải a tịch có hư không tháp ta liền muốn làm thật a diệp đưa tay sờ sờ mặt bên trên hư không mặt nạ một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng thần tịch h mũ rộng vành tăng nhân cũng như là có bột chi lực ra chỉ thuần huyết long tộc quá mức kinh khủng ba người bọn họ ác chiến gần một canh giờ mới cầm xuống cuối cùng bốt chương hai trăm ba mươi toàn trường trần kinh chương hai trăm ba mươi toàn trường trần kinh a tịch chúng ta cái này thông quan tốc độ nói thế nào cũng phải tại bảng xếp hạng mười hạng đầu, hạng đầu a. a diệp đối thần tịch n h ữ mày có chút dương dương đắc ý nếu là để lộ mặt nạ hai ta làm thật cầm xuống long chi di tích bảng xếp hạng h ạ n nhất cũng không phải vấn đề à. thần tịch tức giận liếc qua a diệp không phải sống còn thời khắc không cho phép để lộ mặt nạ chỉ đua một chút thôi a diệp sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nhìn về phía long chi di tích bảng xếp hạng con ngươi đột nhiên c o lại đây con mẹ nó tình huống như thế nào là cái nào hai tên biến thái tại ba mươi hai giây thông quan long chi di tích bảng xếp hạng này xuất hiện trục chặt đi a diệp kinh hô một mặt không thể tin cái gì thần tịch bình tĩnh ánh mắt nhấc lên vợt sóng nhìn về phía p h ó bản chi môn tiến hành câu thông linh động mỹ lệ tử nhãn t r ậ n trừng lên lòng chi di tích thông quan bảng xếp hạng thủ thông đội ngũ xếp hạng thứ nhất đội ngũ đội trưởng chương hai mươi đội viên thi tít hai ô n g q u n đánh mươi tt xếp hạng đội thứ hai ngũ đội trưởng l o n g sư đội viên không thông quan đánh giá cấp sư thời gian chiến đấu một h năm mươi bảy phân năm mươi năm giây xếp hạng thứ chín đội ngũ đội trưởng thần sư đội viên a xếp h á p sở tổng quan đánh giá cấp sở tổng quan thời gian bốn h hai mươi b ố phân bốn mươi một giây thần tịch tử nhãn bên trong trại rộng kinh ngạc tâm linh nhận lấy cực lớn xung kích tên thứ nhất này ba mươi hai s thông quan thời gian đến cùng lạc như thế nào làm được thời gian đi đường cũng không chỉ như thế điểm a mà lại đội trưởng còn họ trương hẳn là cùng đạo huynh có quan hệ gì tên thứ nhất này đội ngũ đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào mũ rộng vành tăng nhân chắp tay trước ngực hai tay không tự chủ được run run cảm xúc nổi sóng chập trùng tuyệt đối là bảng xếp hạng ra trục chặt làm sao có thể có người tại ba mươi hai s thông quan long tộc dùng để thí luyện phó b ạ n a liền xem như thần cũng làm không được trình độ này a diệp trong mắt t r ợ n t r ò n một vạn cái không tin không chỉ là thần tịch ba người Còn、chúng ò n c vây xem cũng làm ở rộng tầm mắt làm người ta ngoắc rơi cả cầm ba mươi hai s thông quan long chi di tích liền xem như tận mắt nhìn thấy cũng là làm cho người không ngừng hoài nghi là không thể tin được trình độ hạng hai thế nhưng là tiếp cận hai giờ mới thông quan hạng nhất phản g phất núi cao nguy nga xuyên thẳng vân tiêu quan man g v à trượng hạng hai đúng như chân núi gò nhỏ cho dù cố gắng n g ư ỡ n vọng cũng khó đạt đến núi cao trì vọng nhất cái này thực sự quá thiên phương dạ đảm trên lệ tuyệt không có khả năng to lớn như thế ta nhớ được bảng xếp hạng hạng hai trước đó chính là thứ nhất ta bị chạy xuống điều này nói rõ đầu tiên là gần trong vài canh giờ thông quan lúc này đột nhiên có người nói nữ khí cũng không quá xác định thôi đừng chém gió ngươi nhìn lầm đám người hiển nhiên không tin cho rằng đây là bảng xếp hạng xuất hiện bút tốt ta có lẽ ta thật nhìn lầm giờ này khắc này long chi di tích thế giới phó bản bên trong ác ma thánh nữ đôi tay nhỏ chắp tay trước ngực đầy cói lòng mong đợi nhìn chằm chằm trương thái sơ bị nhãn chất động chủ nhân nhanh gọi vị kia đại thần r a biểu diễn lần này chính chúng ta tay soát trương thái sơ lắc đầu không nói đến kỹ năng tại cd trương thái sơ cũng nghĩ nhìn xem tự mình đối đầu cao một cấp thuần huyết long tộc có bao nhiêu t r a n lệ là thỉnh thần chi thuật có thời gian hạn chế sao ác ma thánh nữ suy đoán ừ m trương thái sơ ngự kiếm lăng không chậm rãi lên không ác ma thánh nữ t h ấ y thế lập tức nhảy lên trương thái sơ thiên s ư kiếm sau lưng h ắ n đương yên chủ nhân chúng ta xuất phát trương thái sơ khỏe miệng kéo một cái g i a hỏa này ngược lại là càng ngày càng thành t h ủ c xuất tâm niệm vừa động trương thái sơ ngự kiếm hướng phía phía trước thanh thúy tươi tốt rừng rậm trên không bay đi giống một đạo long thiếu từ phía dưới trong rừng rậm chuyên ra mảng lớn cây cối sụp đổ một cái thân ảnh khổng lộ đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến không trung long đầu báo thân chính là đầu kêu bá chủ cấp bột long huyết ma báo long huyết ma báo hai con ngươi tinh hồng lấp loẽ hung quang xem k ỹ trương thái sơ cùng ác ma t h á n h nữ lòng đầy nghi hoặc hắn làm sao cảm giác gặp qua hai người này đâu h i u long huyết ma báo lập tức rút lui vài dặm toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên nội tâm tràn ngập sợ hãi cái này không phải liền là trước đó bà tên kia sao cái kia dẫm lên hỏa luân người khoác chiến ý nhân tộc thiếu niên thần mình đâu khanh khách chủ nhân cái này mẹo to trông thấy hai chúng ta sù đông ác ma thánh nữ nghiêng đầu che miệng yêu kiểu cười nơi này giao cho ta ngươi đi nơi khác thanh lý ma vật trương thái sơ quay thân bắt lấy ác ma thánh nữ tiêm mềm như ngọc cổ tay trắng đem q u ă n g bay đi sau đó khóa chặt long huyết ma báo ngự kiếm hóa cầu vồng mà đi chủ nhân thật thô lỗ không có chút nào thương hương tiếp ngọc khẳng định là cái độc thân cầu ác ma thánh nữ không cam lòng gắt một cái ý theo trương thái sơ lời nói rời đi phiến khu vực này chia ra hành động hiệu suất xuất bản trương thái sơ một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện tại long huyết ma báo trước người long huyết ma báo lại lui cùng trương thái sơ vẫn duy trì một khoảng cách thăm dò t i n g nói nhân tộc tiểu tử cái kêu đuổi lửa vòng ra hòa đâu làm sao còn không hiện thân đạo ra lười nhắc đáp lại ngươi cái này t Kích hoạt 6 phù hợp một thần trưng t hành phụ, h á i sơ người đẹp trước a i nói nhiều, thuấn di không thuấn mà ự c thần quyền bộ phát, lôi hỏa xen lẫn. phanh phanh phanh. quyền xén lẫn, bộ lôi mắt ộ t cái chấp m hơn ngàn lần thái cực thần quyền hồ quang điện hỏa diễm cùng s ô i trào mánh liệt l ự c quyền trong nháy mắt đem long huyết ma báo cái k i a khổng lồ thân thể h à n h biến hình vạn mẹo toàn thân n ở rộ khí tức kinh người huyết quang phun trào sau đó ẩm vang nổ tung đánh giết b á chủ bột long huyết ma báo lờ v bảy mươi b ố điểm kinh nghiệm tám trăm m ư ơ i năm tám mươi năm vạn hai long huyết xôi trào điểm kinh nghiệm một trăm ba chủ bột tử vong một vệ kim quang chậm rãi hiện hiện cái này nhìn đại môn long huyết ma báo lại xuất kim trương thái sơ mừng rỡ không thôi là cái này tỷ lệ rơi đồ cao vẫn là tự mình vận khí t ố t ta lấy ngự tự quyết đem rơi xuống truyền thuyết đạo cụ dẫn dắt đến trong tay tập trung nhìn vào long huyết ma báo thân thể xương kim không tệ có thể đổi một viên đ a n dược trương thái sơ cất ký đạo cụ nhìn về phía phía dưới b ắ t ngát rừng rậm khỏe miệng vi vi dâng lên nhìn xem đại hoàng sao b ă n g uy lực trương thái sơ giơ cánh tay lên tâm niệm vừa động h ạ hãn như biện tinh thần lực lập tức gọn đi một thành cái này tinh thần lực tiêu hao tại trương thái sơ tất cả kỹ năng bên trong tiêu hao là lớn nhất. Thiên một viên tiêu đốt tinh thần xuyên t h ấ u tầm mây chậm rãi xuất hiện tinh thần đường kính n g ă n mét kéo lấy trói mắt đuôi lửa k h í tức hủy diệt tràn ngập thiên địa như vẫn thế thần truy giống như đánh tới hướng bao la rừng rậm ẩm ẩm trong chốc lát đất rung núi chuyển ánh lửa ngốc trời rừng rậm trong nháy m ắ t hóa thành đất khô cằn chứng c ư trong đó ma vật tại nhiệt độ cao cùng trùng kích vào hồi phi lên d i ệ t p h í a khu vực này bị khói lửa chỗ tràn ngập đánh rết bột long huyết đầu hổ ong lv b ả điểm kinh nghiệm bốn mươi b á năm vạn đánh chúa bột long văn xong đầu xà lv b ả điểm kinh nghiệm một mươi năm ba một mươi tám vạn toàn thuộc tính m ộ mà phía dưới thanh thúy tươi tốt rừng rậm đã trở thành một mảnh thâm viên lợi ngục sâu đạt n à n trượng đại hoang sao ba nguy lực thật đúng là mạnh a trương thái sơ chật chật lưỡi phía dưới rừng rậm chiếm diện tích đều không kém hơn một cái cỡ nhỏ thành thị chương hai trăm ba mươi một chiến thuần huyết long tộc long hoàng sừng hiển uy chương hai trăm ba mươi một chiến thuần huyết long tộc long hoàng sừng hiển uy đánh g i ế t lanh chúa bột long huyết tl v bảy mươi b ố điểm kinh nghiệm một mươi năm ba một mươi tám vạn đánh g i ế t bột long huyết thứ l v bảy mươi b ố điểm kinh nghiệm bốn mươi bảy sáu năm vạn cùng thời khắc đó phương xa chân trời chuyển đến nồng đẫm hấp vụ các loại đánh rết nhắc nhở liên tiếp trương thái sơ nhìn qua phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa thân nhiệm quyết tán lấy ngự tự quyết đem tất cả ma vật rơi xuống chiến lợi phẩm toàn bộ dẫn dắt đi lên hiu các hình các sắc ánh sáng nhu hòa phóng lên tận trời hắc cam chiếm đa số màu đỏ sử thi tương đối hy hi hữu tính ra hàng trăm giống như một đầu thất thải lộng lấy dòng sông đi ngược dòng nước tràn vào trương thái sơ lòng bàn tay giới t ử thế giới cũng không biết cái này phó bản có mấy cái khu vực trương thái sơ ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa xa chân trời không nhìn thấy cuối cùng cái này thế giới phó bản xa so với chính mình tưởng tượng khổ không ở nơi này dừng lại lâu t r ư ơ một h á i tiến i t về kế phút u đồng hồ sau chính đến một chỗ hẻm núi trên không trương thái sơ đột nhiên ngừng chân trên không trúng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Hán t h â m t h ả y t r o n g t r o n g mắt đen, một c á i đ i ể m trắng t ừ n h ỏ k h ô n g n g ừ n g phóng đại. Ngay s a u đó, m ộ t đầu t o à n t h â n mọc đầy lân t r ắ n g long uý h n không cách nào động đậy quân chủ bột long tộc lv bảy mươi bốn thuộc tính lực lượng h ộ t trăm tám mươi tám b ả n trăm linh thể chất hai trăm hai m ư h i sáu bốn t r n g tám mươi nhanh nhẹn một trăm chín mươi bảy năm trăm một mươi bốn tinh t h ầ c hai trăm linh năm sáu trăm t h m mươi năm mff quân chủ trí lực sinh mệnh 1.500 phòng ngự 700, t ố c độ 300, thu phát 300. khống chế miễn dịch long huyết x ô i t r ả o long chi miễn dịch thừa nhận vật lý tổn thương giảm bớt 74%, n g u y ê n tố tổn thương giảm bớt 74%, đây là làm gì chủ động giết tới a dưới chân thiên sư kiếm khoảnh khắc bay tới trương thái sơ trong tay chân đạp hư không ánh mắt cảnh giác thuần huyết long tộc thuộc tính quá khoa trương lại thêm quân chủ c h i lực t ă n g phúc hp cao đạt gần đ ẳ m g ba sáu ức lại thuộc về thất giai tại trương thái sơ mà nói là t h ư ợ vị giả cái này long chi miễn dịch kỹ năng càng là không hợp t h o i thưởng vật lý nguyên tố tổn thương giảm bớt 74% y mươi bốn cái này quá khoa trương đ ị c h nhân như vậy trương thái sơ không xác định mình liệu có thể chiến thắng nhưng cũng nên thử một lần phía trước trăm mét chỗ bạch long to lớn con ngươi lấp lóe hàn mang lạnh lù nói g n tiểu tử không cần che giấu trực tiếp gọi tôn này thần thần minh hiện thân cho bản vương một thân khoái nói đến đây lời nói thời điểm bạch long to lớn miệng rồng run dày không chừng mang theo thanh em rung động lần này sợ không thể như người mong muốn trương thái sơ cười cười tình cảm đối phương là đi cầu chết đoán chừng trước đây na tra tam thái tử cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý bất quá như thế bất việc cái này bạch long là cái này thế giới phó bản cuối cùng bốt chỉ cần bạch long vừa chết như vậy còn lại ma vật cũng sẽ tùy theo tử vong bạch long con ngươi nổi lên một vòng nghĩ hoặc neo lại con ngươi ý vị thâm trường nhìn xem trương thái sơ triệu hoán thần minh chi thuật có hạn chế đúng không ngươi như muốn gặp tam thái tử liền xem ngươi bản sự trương thái sơ sắc mặt như t h ư ờ n g nắm chặt thiên sư kiếm keo kiệt mấy phần đối mặt quân chủ cấp bốt u vẫn là thuần huyết long tộc muốn nói trong lòng không có áp lực đó là không có khả năng tam thái tử bạch long tự nói một tiếng lỗ mũi bút hơi nóng chú ý tới trương thái sơ ánh mắt bên trong phun trào chiến ý k i n h thường nói nếu là chết tại vị kia trong tay cũng là không tính xỉ nhục ngươi bất quá một cái nhân tộc cũng dám rút kiếm hướng long tiểu tử ngươi có biết mặt ngươi đúng là ai bô bô dày vò khốn khổ chết rồi đối mặt loại sinh linh này trương thái sơ không dám có chút k i n h thường tâm niệm vở động thái cực lĩnh vực tự nhiên lĩnh vực bạo khí thuật long văn ngự lực long hồn phun trào tử vong truyền thừa 6.800 t ầ n g sáu phù hợp một phụ lục các loại bờ uff kỹ năng toàn bộ triển khai ẩm ẩm trương thái sơ toàn thân huyết khí phun trào hồn lực bộc phát chuyến gia h o n h minh đúng như vạn quân lôi đình ở trong thiên địa nổ vàng Như, như c u bạch long trong mắt lóe lên một vòng dị sắc sợ hai thán phục tại trương thái sơ khí thế trên người nhất là long uy người cái tên này cùng ta long tộc có quan hệ gì là vị nào long tộc người thừa kế trương thái sơ trên người long tộc khí thức cực kỳ không tầm thường để bạch long nghĩ lầm hắn là long tộc người thừa kế đối với trương thái sơ ác y đều thiếu đi mấy phần nhưng mà trương thái sơ cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào trong lòng hắn cái này thuần huyết long tộc chính là có thể tuân ra kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm định nhân chỉ thế thôi một kiếm chém ra đến hàng vạn m à tính kiếm khí mang theo tử tiêu thần lôi nam minh ly hỏa tề tề công hướng bạch long tử lôi xích hỏa sen lẫn tại kiếm khí bên trên trói lọi bên trong mang theo hủy diệt khí cơ có chút ý tứ bản vương liền hảo hảo cùng ngươi tiểu gia hỏa này chơi đùa để ngươi biết mình cùng thuần huyết long tộc ở giữa tranh lệch bạch long đôi dài đ ỗ n g nhiên hất lên trong chốc lát đầy trời dòng lũ mãnh liệt mà ra như vạn mã buôn đẳng giống như gầm thét đánh út về phía cái kia tử lôi cùng xích hỏa lẫn, kiếm khí tung hoành quan、mang. dòng lũ cùng lôi hỏa kiếm khí va chạm cái sau trong nháy mắt bị thối h ệ hơi nước bao phủ cả mảnh trời không thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng bạch một đạo kim hồng từ hơi nước bên trong giết ra trương thái sơ nho nhỏ thân hình tại bạch long trước mặt giống như một cái tay nhỏ xử lý lộ r a dị thường chất tu thế nào muốn cùng bản vương hợp lực lượng bạch long khỏe miệng ngậm lấy một vòng đoạn vị ý cười trên thế giới này có thể cùng thuần huyết long tộc so đấu nhục thân sinh linh một cái tay tính ra không quá được mà nhân tộc hiển nhiên không ở tại trung hành liệt bạch long lặng chờ trương thái sơ đánh tới chiến đ u bên trong bị không để ý tới cảm giác lệ trương thái sơ có chút khó chịu ẩm. Đại khí nổ、tung. trương u n g t thái sơ t ố gần trong i t ngăn tấc i g bạch long một cái trước mắt, cái vẫn như cũng n là một cái kết thúc nhắm ngay trương thái sơ vô tới ẩm vô biên cự lực đánh vào trương thái sơ trên thân làm cho khắp chúng quanh hư không nổ tùng trên người hắn vạn pháp bất xâm hộ thuẫn vỡ vụn không nhìn một cách này t r ư ơ n g thái sơ dẫm lên khổng lồ đôi rồng một đường b u tập trong nháy mắt đến bạch long đầu lâu phía trên đôi khổng lồ long đầu đột nhiên ném ra hơn ngàn quyền phanh phanh phanh quyền nhanh nhanh chóng mắt thường khó phân biệt bạch long đầu tiên là sướng sở lập tức đầu đau đớn càng thêm làm sâu sắc ẩn ẩn truyền đến một chút thanh â m rất nhỏ dường như xương đầu vỡ ra long tộc hp một trăm chín m ư chín m ư ơ i bốn chín mươi ba n h ì n bốn chín mươi hai bốn mươi năm lan đi mỹ lì dây ở giữa bạch long làm ra phản ứng long đầu hất lên đồng thời trên thân buộc phát ra hừng hực khí tức vô cùng t ứ nóng Kích liệt ngay h i ệ t độ o sau đó trương thái sơ phát giác được lương phát lạnh một cước dẫm tại đầu dòng bên trên mượn lực bay lên không ẩm đôi dòng quét sạch sẽ lại là đem một mảnh hư không đều cho vanh sập lộ ra một góc thâm thủy u ám hư không chi cảnh bên ngoài mấy dặm trên bầu trời trương thái sơ quân mặt lạnh lùng bạch long động thì đánh nát hư không phần này cự lực dù là như thế trạng thái giới trương thái sơ tự hỏi khó mà làm được này phương tiên địa không gian kết cấu nhưng so sánh ngoại giới tới kiên cố nhiều lục g a i tiểu gia hỏa ngươi như còn có thủ đoạn gì nữa đều có thể xuất ra nhưng thực sự không được ngươi liền cứ gọi vị tia tam thái t ử đại thần hiện thân dù sao bại b ở i ta ngươi cũng không mất mặt mà ta chết tại vị tia đại thần trong tay cũng không tính bôi nhọ bạch long nóng nhìn trương thái sơ cười ha h à nói trương thái sơ sầm mặt lại biết lấy tự thân chi lực muốn chiến thắng có quân chủ chi lực ra chỉ thuần huyết long tộc rất không có khả năng đối phương cũng có thừa cầm tăng lên chiến lực thủ đoạn đến nay đều vô dụng thấm than một hơi trương thái sơ trong tay ánh sáng nhạt loé lên xuất hiện một con nóng ánh sáng long lanh sừng rồng rõ ràng là long hoàng sừng vật này một khi h i ể n thế một cỗ vô hình bảng bạc long uy lạng yên phóng thích mà ra ngươi trong tay ngươi c h i vật là xa xa bạch long ấp úng con ngươi trải rộng hãi nhiên kích động hô to long hoàng c h i uy vẫn là thành niên long hoàng đại nhân để lại trí bảo bạch long toàn thân tràn ngập sưng mù hóa thành một cái g i ả vẫn tráng kiện thiếu niên áo trắng một cái c h ư ớ c mắt xuất hiện tại trương thái sơ trước người con mắt chừng giống trung đồng long hoàng sừng gặp một mặt này trương thái sơ nắm chặt long hoàng sừng tay lập tức rụt trở về, về phần sau lưng các bạc thiếu niên lập tức ấp tiểu ra hỏa đừng cất dấu à, cho ta cẩn thận nhìn một cái ta cố thân thể này chỉ là hình chiếu mà thôi coi như ngươi đem long hoàng sừng tặng cùng ta ta cũng mang không đi à. nhìn về phía trước thiếu niên gần như khẩn cầu thân sắc trương thái sơ không còn gì để nói cái này long hoàng sừng bị lực cứ như vậy lớn long hoàng sừng vừa lấy ra cũng không kịp tôi động trước đây còn khí thế hung hăng b ạ c h lòng nhìn thấy long hoàng sừng liền hóa thành hình người tâm bình khí hòa bay tới đạo r a là tới tìm ngươi đánh nhau không phải đến cấp ngươi g á m bảo người ta là quan hệ thù địch ngươi cảm thấy thế nào trương thái sơ ngữ khí lạnh lùng muốn đem cái vào y c thời khắc này một tia ô quan g rơi vào trương thái sơ bên người hóa thành một cái kiểu diễm vũ mị dị vực mỹ nhân ác ma thánh nữ cảm nhận được phiến khu vực này chuyển ra chiến đấu ba động lập tức chạy đến nàng nhìn về phía tóc bạc thiếu niên đôi mắt đẹp chừng lớn Ánh m ắ trương vừa đi vừa về đi tại cái t ớ c cùng t r ư thái sơ tức r truyền, ê n thân không tin mộn. nhân, chính quan thể to ha Chủ đây lưu là đệ b giận chừng mắt liếc gác ma thành nữ ai cùng hắn là bạn tốt rồi tóc bạc thiếu niên chắp hai tay sau lưng lão thành cười cười bây giờ mặc dù không phải nhưng lấy tiểu hữu t h i ê n tư n g ư ơ i ta trở thành bằng hữu cũng không phải không có khả năng a chủ nhân đây chính là thuần huyết long tộc vẫn là thành niên này thế nhưng là sánh vai thần mình tồn tại hắn tại hướng ngươi lấy lỏng tranh thủ thời gian giao hảo nhà cùng lòng tộc giao hảo t r ă m lợi mà không có một hại ác ma thánh nữ đ ố i đội trương thái sơ t u i t r ỏ v ộ i truyền âm n ó i trương thái sơ nhãn châu xoay động đặt ở phía sau tay cầm trở về nắm chặt long hoàng sừng y lì hẻ nhiên cảnh giác chật chật long hoàng đại nhân sừng rồng cha cha tóc bạc thiếu niên ánh mắt sùng tính kích động vươn tay muốn nuốt ve l o n g hoàng sừng nhìn xem là được rồi ngươi còn sờ lên trương thái sơ đem long hoàng sừng dịch chuyển khỏi vẫn như cũ cảnh giác thứ trí bảo này cũng không giống như nhân hoàng cờ loại này k h ó lại đạo cụ nếu là di thất bị đọc đi hắn khóc đều không có địa phương khóc không sờ không sờ trương ó khóa c bạc thiếu niên hầm hực chặt lại, lại tại thiếu thu tay lại, ánh mắt t hầm ánh niên là khóa chặt tại trương thái sơ trên tay Long Hoàng Sừng, không ó nén kích động, tiểu hữu, cái này Long Hoàng Sừng ngươi từ nơi nào chuyên ngươi Trương kích k cái đọc được? Là thừa của hưu, thừa chi vật sao? Thái h tiểu từ vật Là sao? Sơ, không thể trả lời chủ nhân thái độ tốt đi một chút nha đây chính là thập giai long tộc tôn quý long tộc đối với chủng tộc khác đều là chẳng thèm ngó tới người ta như thế lấy lòng ngươi ngươi muốn chân quý nha ác ma thánh nữ tóm lấy trương thái sơ g ó p cáo sốt ruột chết rồi trương thái sơ liếc qua ác ma thánh nữ ngươi ít n g ắ lời người ta là tôn trọng long hoàng sừng cũng không phải là tôn trọng ta nha thật xin lỗi nha cái kia chủ nhân ngươi tự mình nhìn xem xử lý ác ma thánh nữ q u y ế miệng an tĩnh đợi tại trương thái sơ bên người không nói tóc bạc thiếu niên trầm mặc một lát biểu lộ nghiêm túc nhìn xem trương thái sơ t r i n h trọng việc nói tiểu hữu ngươi mở điều kiện đem vật này trả lại cho ta long tộc ta long tộc nguyện ý lấy cùng cấp giá trị cấp độ thần thoại đạo cụ trao đổi không đổi trương thái sơ quả quyết từ chối hắn hiện tại thực lực bản thân nhỏ yếu nếu là đối mặt chân chính trưởng thành long tộc đừng nói là cùng hắn đồng cấp tam thái tử liền xem như thần hạ cũng vô pháp đối kháng long tộc cùng loại này tồn tại làm giao dịch có thể sẽ bị ăn không còn sót cả xương tóc bạc thiếu niên không vui ánh mắt lạnh dần ngươi tiểu tử này làm sao như thế b ư ớ n g b ì n h ngươi là nước nào nhân tộc bản vương không phải tới ngươi quốc gia cùng ngươi h ả o h ả o nói chuyện rồi trưng ơ thái sơ sắc mặt đột biến tâm niệm vừa động tinh thần lực rót vào lòng hoàng sừng trong khoảnh khắc có ánh sáng long lanh lòng hoàng sừng nở rộ thất thải thần h ạ chuyến ra một đạo kinh tiên h động địa long âm giống vô thượng uy áp t ổ n g lòng hoàng sừng bên trong bột phát ra bầu trời sấm sét văng rội thổi lên quân phong một cố v u thượng uy áp k h u ấ động tiên n i ệ tóc bạc thiếu niên toàn thân tóc gáy dựng lên sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệnh thân thể không bị khống chế r u n r ơ y s u ý t nữa từ không trung rơi xuống hắn b ộ i nói tiểu hữu bản vương liền theo miệng nói chuyện chớ có coi là thật à. cố uy áp này thật là đáng sợ thẳng tới tâm linh làm hắn nhịn không được phải quỳ lạy dập đầu cố khí tức này thật đáng sợ ác ma thánh nữ khuôn mặt phát run thân thể mềm mại không tự chủ được một mình hai tay chăm chú nắm chặt trương thái sơ g ó p áo run lẩy bẩy long hoàng x ư ơ n g mỹ lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn a trong lòng sợ hãi thán phục trương thái sơ một tay cầm l o n g hoàng sừng một tay giấy lên hư vô trong suốt thần diễm bay ra một sợi lại một sợi rơi vào tóc bạc thiếu niên trên thân thần vẫn chi hỏa không ngừng được ra tổn thương tăng vọt tóc bạc thiếu niên phát giác được tự thân trạng thái là chân thật tổn thương sắc mặt càng thêm khó coi đối trương thái sơ hô to tiểu hữu ta cố này hình chiếu chết không có gì n g ư ơ i ta hảo hảo nói chuyện a đạo gia không muốn nghe n g ư ơ i nói nhảm trương thái sơ tiếp tục thôi động l o n g hoàng sừng phóng thích vô thượng u y áp tinh thần lực trôi qua thật nhanh rất nhanh liền giảm phân lửa trương ó c bạc t thái i u n sơ bất vi sở động hung hăng chồng thần vẫn chi hỏa các bạc thiếu niên toàn thân các nơi đều tiêu đốt lên hư vô chi hỏa sinh mệnh không ngừng giảm bớt lộc cộc ác ma thánh giáo ngọc hầu nhấp nô kinh ngạc nhìn trương thái sơ tuấn mỹ chắc nhan chủ nhân tốt dũng ngay cả thuần huyết long tộc mặt mũi cũng không cho cũng là có tam thái tử cái này đại thần tại chủ nhân sợ ai à chương hai trăm ba mươi hai quy tắc đạo cụ truyền thuyết bị động chương hai trăm ba mươi hai quy tắc đạo cụ truyền thuyết bị động chương thái sơ lấy ra sư tỉ tặng cho đan dược khôi phục tinh thần lực theo long hoàng sừng phóng liên tục mà ra huy áp cùng thần vẫn chi hỏa không ngừng được ra cái này đến cái khác chân thực tổn thương số lượng tại tóc bạc trên người thiếu niên nhảy v ọ t đem đốt cháy khuôn mặt và mèo quần áo hủy hết mình đầy thương tích chỉ có thể nội long huyết đang sôi trào có thể đối mặt long hoàng sừng u y áp dù cho là có khống chế miễn dịch thuần huyết long tộc cũng vô pháp chống cự a nhìn muốn đau m ác ma thánh nữ che mắt quay lưng đi tiểu hữu ta biết ngươi tại tây hải cấm khu tòa kia long đạo ta ít ngày nữa liền sẽ tiến về hy vọng đến lúc đó ngươi ta có thể bông u xuống khúc mắt hữu hảo trò chuyện một phen bạch long gào thét nói xong lời nói này thân thể dần dần hóa thành nát hình tại hư vô trong suốt h ỏ a d i ễ m bên trong tàn lụi nghe nói như thế trương thái sơ biểu lộ cứng đ ờ thuần huyết long tộc muốn tới tòa này long đạo đôi này tự mình mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt nói là tin giữ cũng không đủ khi sâu một hơi trương thái sơ đem p i ề n nào vứt bỏ chuyện sau đó về sau lại nói đánh giết quân chủ bột long tộc lờ b ả điểm kinh nghiệm 5 9 5 7 g vạn hai long huyết sôi trào trạng thái dưới điểm kinh nghiệm 100 đánh giết vương giả bột long huyết diều hâu lv bảy điểm kinh nghiệm 3 7 4 2 ă m vạn đánh giết lanh chúa bột long huyết yêu hóa lv bảy điểm kinh nghiệm 108.47 vạn toàn thuộc tính 1 n ngươi lên tới lv sáu lực lượng thể chất nhanh nhẹn 16 t i n h thần 256 m ư u truyền thuyết bảo dương một chúc mừng ngươi ở tại đội ngũ thông quan đặc t h ù phó bản l o n g chi di tích thông quan đánh giá trong tính toán căn cứ thời gian chiến đấu đánh giết ma vật tiếp nhận tổn thương các loại nhân tố ngươi thông quan đánh giá là cấp ss Cấp SSS phó SSS bản ban trước điểm kinh vạn, đó, đi、so、đó, đó na Long g Chi tích thời Di cha i Di đội phối tích thứ trí, cùng c phó hạng h bản bảng ngũ xếp ư tam vượt trước thái tử một chiêu ngàn dây toàn bộ bản đồ loài rồng bột căn bản là không có biện pháp phát động long huyết sôi trào cái này bờ uff đẳng cấp lv sáu mươi c h l i ế c nhìn đẳng cấp khoảng cách thăng cấp không quá xa vời lập tức liền có thể lấy hoàn thành xác nhận thất truyền nhiệm vụ đi theo chủ nhân hôn cũng quá hạnh phúc đi chờ ta tiến rai về sau cảm giác có thể lên t h ẳ n g một hai cấp đâu ác ma t h á n h nữ bưng lấy khuôn mặt một mặt hài lòng bị cái này h ạ i lượng điểm kinh nghiệm hóa thành hạnh phúc cho lấp kín phó bản cuối cùng bột tử vong nó tử vong tri địa một đạo trói lọi sáng trói kim m a hiện lên ở không trung quân chủ b ộ xuất kim sát xuất không tệ lắm trương thái sơ tiêu dung càng thêm s á n g l ạ lấy ngự tự quyết đem dẫn dắt tới trong tay hai con ngươi c o rụt lại cái này truyền thuyết đạo cụ vật trước mắt vì một viên cổ phát hạt châu ngân hôi màu lót có kim văn cùng xích hồng quấn quanh long châu kim duy nhất một lần đạo cụ từ xương rồng tạo thành ẩn chứa quy tắc chi lực vận dụng long tộc bí p h á p trí bảo có thể đem nó thôi động ngắn ngủi xuyên tạc thiên địa quy tắc trương thái sơ tay trái long châu tay phải long hoàng sừng hai kiện long tộc tri vật chuyển ra nhàn nhạc khí t ứ c quấn quanh xen lẫn dường như tại c ộ n minh trương thái sơ nhất tâm nhị dụng lấy vo đạo thiên nhãn nhìn chăm chú long ch hắn phát hiện long châu ẩn chứa quy tắc chi lực là áp chế loại này quy tắc chi lực lúc trước tinh linh trong di tích có dị khúc đồng công chỗ lấy long hoàng sừng thôi động long châu kích phát trong đó quy tắc chi lực có thể đem một phiến khu vực thiên địa quy tắc xuyên tạc đem bên trong sinh linh đẳng cấp áp chế đến nhất định quát giá trị viên này long châu là một cái bảo bối tốt nha trương thái sơ nội tâm phần chấn trước đây tao nộ cựu giai trí cường giả đều phải dựa vào đứng thẳng mà không có bóng chạy trốn dưới mắt có long châu long hoàng sừng chính là đối mặt một đám cựu giai sinh linh trí cường giả trương thái sơ cũng không sợ chủ nhân viên này long châu có cái gì hiệu quả à? ác ma thánh nữ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trương thái sơ gương mặt nhìn xem hắn thần sắc biến hóa b ị hoặc linh động t r o n g con ngươi tràn đầy hiếu kỳ cùng ngươi không có gì quan hệ trương thái sơ đem long châu long hoàng sừng cất kỹ đối ác ma thánh nữ nói thế giới này ma vật đều đã chết nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là đi đem chiến lợi phẩm đều thu về ờ tuân mệnh ác ma thánh nữ đưa tay c ú i trào đồng thời đưa cho trương thái sơ một kiện sử thi vũ khí đây là từ cấp ss bảo dương bên trong mở ra trương thái sơ ai đến cũng không có cự tuyển sau đó hai người đi ngược lại lao tới k h ắ nơi nhặt chiến lợi ph trương thái sơ dẫn đầu tiến về một cái ẩn nấp không t ấ u ánh sáng sơn động trước người hiện hiện hai cái bảo dương cấp ss s long chi di tích bảo dương truyền thuyết bảo dương cấp ss s long chi di tích bảo dương khởi động mở ra cấp ss s long chi di tích bảo dương người thu hoạch được sử thi cấp đạo cụ long chi thổ thức kỹ năng này đạo sĩ không l u ậ t học trương thái sơ trực tiếp ném vào giới t ử thế giới đến lúc đó đi cùng long đạo dân bản địa lấy vật đ ổ i vật trương thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động sán l ạ n vàng d ự n phun trào đem mảnh này không tàu ánh sáng sơn động thắp sáng mở ra truyền thuyết bảo dương Chúc chú, chú, m ừ chú, chú, nếu g ngươi t nói t h u t chân tiêu h á chú, thần c h lôi m t r u y ề n thương u y ế t n là đ ộ n g t trăm linh thu ổ t vạn chân thật như vậy tổn thương thì làm ba bốn mươi năm vạn đồng thời đây chỉ là một đạo một sợi tử tiêu thần lôi tử tiêu thần lôi là có thể phóng liên tục cùng h o d là đối mặt t h ư ợ vị g lúc đó cực tổn đông tri tần công suất kích, địa một mảnh không người hại vực bên trên một tòa cự đại đảo hoang tòa này đảo hoang cực kỳ khổng lồ chiếm diện tích chừng gần ức bình phương ngàn mét m ộ trong tòa t vàng son lộng lấy l o n g cung chuyến ra một cái đế vị ư nam g giống như t huy n tử tóc vàng trái ôm phải ấp trước sau đều có chen trúc trứng hơn một mươi người phụ thị mỗi một nữ tử đều dùng mạo hoa nhường người thẹn quốc sát thiên hương tùy tiện sách ra một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đại gia nhân nam tử tóc vàng ánh mắt thâm thúy long hoàng sừng long tộc người thừa kế tây hải c ấ m khu long hoàng mộ địa xem ra long hoàng đại nhân chọn chúng mệnh định người tộc trưởng nhìn xem tiếp thân nha còn có ta còn có ta tộc trưởng nô gia muốn nghi ngờ hai thai trong long cung xuân ý giặt rào chương hai trăm ba mươi ba bất an chương hai trăm ba mươi ba bất an long chi di tích thế giới phó bản trương thái sơ ác ma thánh nữ hai người tại tòa này long đạo tìm tòi hơn một giờ cuối cùng là đem thất lạc chiến lợi thu về hai người gặp nhau trương thái, thái, thái sơ thầm than một hơi mà xong cùng ác ma thánh nữ rời đi phó bản ngoại giới màu đỏ trong sơ gốc trương thái sơ ác ma thánh nữ trở về hai người vừa ra tới liền nghe được người chung quanh đang sôi nổi nghị luận thiếu chủ cái kia thuần huyết long tộc thật là đáng sợ cái này lòng chi di tích phó bản độ khó quá khoa trương đúng vậy a cái kia đang chết tứ trào kim long quá kinh khủng chỉ là một ánh mắt đội chúng ta ngũ liền đ o à n diện đội ngũ chúng ta thực lực cùng cái kia tứ trào kim long không tại cùng một cái thứ nguyên ba cái ti tan nhất tộc người trẻ tuổi vây quanh ti tan thiếu chủ ti tan tộc bốn người sắc mặt h ắ t như than đá cùng ăn dày thối đồng dạng thật hay giả a ti tan thiếu chủ đội ngũ thế mà thất bại rồi theo lý thuyết ti tan thiếu chủ đội ngũ so hư không sinh linh đội ngũ mạnh hơn a hư không sinh linh đội ngũ đều toàn diện quan người ta đã lần thứ hai khiêu chiến phó bản cái này không nên a đám người vạn phần không hiểu thần tịch đội ngũ ba người đều có thể thông quan ti tan thiếu chủ đội ngũ không có đạo lý không qua được vậy mà lúc này có người kinh hô long chi di tích phó bản không cách nào mở ra trương thái sơ cùng đám người nao h nao h nhìn về phía phó bản tri môn lấy tâm niệm câu thông đúng là như thế không có nói xen lẫn nhau đáp cô vật liệu mở ra phó bản tuyển hạng chủ nhân ác ma thánh nữ đôi mắt đẹp kinh ngạc nga mi nhẹ trao lại váy mái tóc ngọc thủ chạy ngừng chẳng lẽ là là cái gì trương thái sơ nhìn về phía ác ma thánh nữ ác ma thánh nữ nhìn một chút người c u n g quanh trộm đạo lấy truyền đ ô nói chủ nhân ta suy đoán có hai loại khả năng thứ nhất thứ r ư n g k ô không n này phó bản tồn tại đối phó bản tiến hành tan nói cùng g gặp cái cái cuối tại đối đổi, đổi. kia ti tan không phải nói gặp phải cuối cùng bột là Mấy phó phó bột sửa sửa hai chúng ta đ ố đầu có h h bạch hai Thứ hai, í n long, lần là là. một đầu bạch long, hai lần đều c thể là trước kia t o a i trấn phó b ả n tồn tại rời đi cũng chính là phó bản hình c h i ế u bột đầu kia bạch long trước đó cái kia bạch long không phải nói muốn tới tìm chủ nhân ngươi nha có thể là bởi vì cái này nguyên nhân cho nên t o a i trấn phó bản bột lâm thời sửa đổi thành tứ trào kim long đây coi như là một chút phó bản khẩn cấp cơ chế ác ma thánh nữ đem tự mình biết suy đoán nói ra n i t n i ệ m nhỏ lo lắng nhìn xem trương thái sơ trương thái sơ nghe vậy giật mình cảm thấy ác ma thánh nữ nói không phải không có lý tứ trào kim long không hề nghi ngờ là muốn so đầu kia bạch long cường đại t ô n quý trương thái sơ mặt ngoài thần sắc như t h ư ờ n g bất an trong lòng dần dần làm sâu sắc hứng chỗ xấu nghĩ hiện tại đầu kia bạch long khả năng đã trước khi đến tây hải cấm khu trên đường đối phương không chỉ là nói một chút mà thôi mà là trực tiếp thay đổi hành động long hoàng sừng long châu đối với một đầu thành niên thuần huyết long tộc có thể có hiệu quả sao đối với cái này trương thái sơ trong lòng không chắc tại trương thái sơ suy nghĩ thần du vũ trụ thời điểm phó bản c h i môn lại lần nữa lấp loe q u a n mang ba đạo quang ảnh từ đó bay ra rõ ràng là thần tịch đội ngũ ba người thiếu nữ tóc tím xuất hiện một cái trước mắt lập tức thu hút sự chú ý của vô số người chỉ vì nó trên thân truyền lại ra một cô đáng sợ hư không ba đậu tất cả mọi người câm như hến bị cố này khí tức kinh khủng chấn nhiếp thấp t h ỏ m lo âu thân thể không tự chủ được phát run loại cảm giác này làm cho người rất hít thở không thông nữ nhân này làm gì ác ma thánh nữ trong lòng căng thẳng thiếu nữ tóc tím t i ế khí thế trên người giống như một đầu man hoang manh thú cực kỳ nguy hiểm thần tịch đây là trương thái sơ ánh mắt rơi vào cái kia thanh lệ xuất trần thiếu nữ áo tím trên thân có thể cảm nhận được trên người nàng hãi nhiên khí tức loại khí tức này vượt xa quá phó bản bên trong thuần huyết long tộc nếu muốn nói đầu kia bạch long chiến lực là một lời nói như vậy thời khắc này thần tịch ít nhất là mười đi lên trương thái sơ có thể thấy rõ ràng thiếu nữ tóc tím trên thân c u ầ n bạo khí tức ngay tại trầm rãi tuân hướng bộ mặt khe hở mặt nạ cho nên mặt nạ là bản thể lao thiên gia của ta a long chi di tích phó bản bảng xếp hạng đệ nhị biến một đạo kinh hô đánh vỡ hiện trường yên tĩnh không khí đám người đ ư c chú ý lại lần nữa bị chuy tt nhìn về phía long chi di tích phó bản tri môn long chi di tích thông quan bảng xếp hạng thủ thông đội ngũ xếp hạng thứ nhất đội ngũ đội trưởng chương hai mươi đội viên k h i hai mươi t h ô n g quan đánh giá cấp s ứ tổng quan thời gian ba mươi hai s xếp hạng đội thứ hai ngũ đội trưởng thần sư đội viên ax pháp sở tổng quan đánh giá cấp s ứ thời gian chiến đấu một giờ hai mươi lăm p h â n một ư ơ i bốn giây bài danh thứ ba đội ngũ đội trưởng long sư đội viên không thông quan đánh giá cấp s ứ thời gian chiến đấu một giờ năm mươi bảy phần năm mươi lăm giây thư không đại nhân đây là làm gì rồi trực tiếp lẻn đến hạng hai đi xếp hạng thứ nhất vẫn như c ũ là không hợp thói thường ba mươi hai s giống như một tòa không cách nào vượt qua núi cao chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không cách nào dung chuyển vượt qua ai cũng không nghĩ tới trước đó thần tịch đội ngũ ba người vốn là hạng chín hao phí bốn giờ mới thông quan phó bản kết quả cái này lần thứ hai tiến vào phó bản trực tiếp chém xuống thứ hai cái kia không hợp thói thường đến cực điểm thứ nhất đám người là không nhận trong lòng mọi người giờ phút này thần tịch đội ngũ ba người mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất lúc này thần tịch mở ra bộ pháp thon dài trắng nón đùi ngọc theo váy chập trần như ẩn như hiện nàng đi vào trương thái sơ ác ma thánh nữ ở tại khu vực trương thái sơ mặt m ỉ m cười nhìn xem doanh doanh đi tới hoàn mỹ người ngọc thần tịch nhìn thoáng qua trương thái sơ bên người ác ma t h á n h nữ tử nhãn nổi lên một tiêu n g h i hoặc d ư ơ ngôi m cười một tiếng truyền âm nói đạo huynh cái kia xếp hạng thứ nhất thế nhưng là các người lập nên ghi chép thần tịch suy nghĩ rất nhiều loại bỏ rất nhiều khả năng cuối cùng cái này điều kỳ quái nhất nhưng cũng tiếp cận nhất trần tướng trương hy xếp hạng thứ nhất hai cái này để lộ ra tới tin tức t r ư ơ n g hai mươi tử không cần phải nói tự nhiên là trương thái sơ hy hai mươi t í ác ma thành nữ liền gọi hy nhã mà tới trương thái sơ lông mày dâng lên lấy truyền âm hồi phục lợi hại cái này đều bị ngươi đoán được thiếu niên tóc tím thân thể mềm mại run lên mặc dù trong lòng có đáp án nhưng là nghe được chính chủ chính miệng thừa nhận vẫn là không khỏi rung động đạo huynh thật đúng là lợi hại thần tịch cũng không nghĩ ra cái gì từ để hình dung trương thái sơ trương thái sơ tiếu tiếu không nói lời nào tiểu trương a ngươi là không biết chúng ta gặp cái gì mẹ nó cái kia tứ trào kim long qua biến thái tuyệt đối là thuần huyết trong lòng tộc lao đại nếu không phải chúng ta a tịch càng hơn một bậc tuyệt đối phải bàn diệt a diệp bư lại đối trương thái sơ đại thổ nước đắng một bộ lòng vẫn còn sợi bộ dáng a diệp người tốt nhất đối đạo h u y n lễ phép chút thần tịch khinh ngữ đều gửi a ca môn người ta tiểu trương cũng không thèm để ý a a diệp khoát tay áo cả lơ phất sơ thần tịch đúng a diệp truyền âm cái sau con ngươi tại một cái chớp mắt phóng đại chừng đến t r ò n t r ị a a tịch ngươi xác định không có nói đùa g ạ t ta a thần tịch ta chưa hề l ừ a qua ngươi a diệp n u ố t một ngụm nước bọn nhìn về phía trương thái sơ ánh mắt bao hàm kính sợ đạo huynh không đúng đạo gia trước đó là ta quá tùy ý. trương thái sơ khỏe miệng kéo một cái da hỏa này qua cực phẩm a di đạo phật n ũ rộng vành tăng nhân đi tới chắp tay trước ngực tiểu tăng pháp tuệ gặp qua trương thí chủ tại hạ trương thái sơ gặp qua pháp tuệ tiểu sư phó trương thái sơ ôm y ề nói n pháp tuệ n g n g đầu ánh mắt trong vắt trương thí chủ trước đó tiểu tăng cùng ngươi đ ể g ặ p qua ta có việc tìm ngươi chuyện gì chứ trương thái sơ mỉm cười pháp tuệ hai ngón k é p lại đ ụ n g đ ụ n g môi một mặt trở m o n g có thuốc lá k h ô n g tốt nhất là lập quẩn trương thái sơ ngạc nhiên không còn gì để nói lại tới một cái c ự c phẩm hòa thượng chương hai trăm ba mươi bốn a n h sắt thiên sứ mở dương xuất kim chương hai trăm ba mươi bốn a n h sắt thiên sứ mở dương xuất kim trương thái sơ thần n i ệ m quét hình giới từ thế giới tại vài tòa trồng chất như núi vật phẩm bên trong còn tìm đến rượu thuốc lá loại hình trương thái sơ không có hút thuốc uống rượu yêu thích đây là tại tiềm long doanh tảo hóa thuận tiện tay cầm hơn mười đầu khói ném cho phát p u ệ trong đó bao hàm l p q u ẩ n p h ụ dung hoàng hoa tử hắc sa bạch tháp núi v â n v â n cái này có thể cho phát p u ệ vui như điên ôm một đống khói c ư ờ i ha h a đa tạ trương t í chủ đa tạ đa tạ k h á c h khí trương thái sơ mỉm cười lập tức trương thái sơ cùng thần tịch đám người từ biệt tại cái này lòng tàng thế giới hắn thu hoạch tương đối khá muốn đi trước long duệ bộ lạc đổi thành b ă n g lượng đồng thời cũng hoàn thành thủy long nhắc nh đem cái kia quang châu mang đến thánh địa giao cho thánh địa chủ nhân thần tịch đám người trùng hợp cũng là như thế muốn trở về long duệ bộ lạc trương thái sơ một đoàn người rời đi long tàng thế giới thiếu chủ cái này nhân tộc đạo sĩ chính là tại ngoại giới g i ế t t a ti tan nhất tộc người một vị tộc l a o còn bỏ mình đạo sĩ kia sau lưng còn đứng lấy thần hạ võ thánh cùng tây vực cổ phận nhìn thấy trương thái sơ đám người rời đi một cái thái tháp tộc nhân đối ti tan thiếu chủ nói ti tan thiếu chủ trầm giọng nói nhân tộc này đạo sĩ cùng cái kia hư không nữ tử quan hệ không ít tạm thời chớ trêu chọc việc này giao cho phó tộc trưởng định đoạn thần tịch đội ngũ thế nhưng là đánh chết phó bản bên trong tứ trào kim long cũng lập nên phó bản bản g xếp hạng thứ hai thành tích cái này hàm kim lượng không thể bảo là không cao tuyệt đối không thể t r e u trọc để tránh dẫn họa trên người trương thái sơ một đoàn người vừa mới bước vào long duệ bộ lạc phạm vi thần tịch phát giác được nơi đây dị dạng t ử nhãn lấp lóe bỗng n h i n nói đạo hình có người tại rình mỏ chúng ta trương thái sơ nghe vậy nhuốm mày thân nhiệm khoảnh khắc quyết tán bắt được một tia khí tức cố khí tức này rất quen thuộc cùng t i ê n sứ thánh nữ đ ồ n nguyên căn cứ khí tức phỏng đoán hẳn là vì bắt g i đình phong bất quá đã đi xa muốn truy tìm độ khó không thấp. có thể trương thái sơ sao lại để dình mò tự mình người rời đi bất luận đối phương ra ngoài ý tưởng gì muốn làm gì trương thái sơ cùng thiên sứ giáo hội đã trở mặt chỉ cần xác định là đ ị c h nhân như vậy tất phải giết phải biết tòa này long đảo còn có một vị thiên sứ giáo hội trí cường giả ta đổi theo tên kia chiếc n h ậ n hóa thiên s ứ giới trong nháy mắt bay đến trương thái sơ giới chân sau phù hợp một thần hành phụ kích hoạt đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một vòng sáng kim sẹt qua chân trời cuốn phong đ ư ợ khởi tứ ngược phiến khu vực này trương thí chủ tốc độ thật nhánh a pháp tuệ kinh ngạc đưa tay ổn định trên đầu kém chút bay đi mũ rộng rộng chủ nhân ngự k i ế một cơi Ác cong gió dáng thánh nha. nữ nhãn lên, vẻ rất đẹp trai đẹp ma thánh nữ mị m bộ háo sắc bộ dáng. Ngoài chăm dặm, bắt Một háo chăm đỉnh phong nữ thiên sứ, dương da trắng đoán hai cánh, dáng. đoán Ngoài sắc sứ, trắng cực dai dương da nữ xuyên trên tầng、mây. Hiu. rằm, mây. tốc toa vòng sáng kim trong nháy mắt xuất hiện trước người làm cho nữ thiên sứ vì đó run lên gấp c h ầ m c h ầ m phía trước gặp được màu đen đạo bảo khóc thân t u ấ n tú vô song trương thái sơ cái tốc độ này nữ thiên sứ, sứ phụng mệnh chờ đợi tại long duệ bộ lạc chỉ cần trương thái sơ vừa hiện thân nàng liền đem tin tức truyền lại cho thiên sứ thánh tử sao liệu trương thái sơ cùng hư không sinh linh đồng hành hư không nhất tộc là thiên sứ giáo hội cũng không muốn t r e o chọc q á i vật khổng lồ nữ thiên sứ linh hồn chi lực p h u n g trào bao phủ phương viên hơn mười dặm phát hiện chỉ có trương thái sơ một người khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh thần hạ người người dám độc thân đến đây ta không thể không đội phục ngươi dũng ẩm lời còn chưa dứt trương thái sơ tế ra long hoàng sừng đem thôi động long uy khuấy động toàn thân càng là b ộ c phát ra kinh thiên chi thế như một tôn thái cổ long tộc trực tiếp đánh tới một quyền đánh vào nữ thiên sứ trên gương mặt tổn thương cho dù bị suy yếu đại bộ phận nhưng là có một chút chân thực tổn thương liền đ Vui lực của m ộ trương quyền này, kinh khủng đến cực điểm. anh điểm, cực t u quanh mây mù toàn bộ tiêu n toàn tán. Nữ thiên sứ thân thể cung bay rớt ra ngoài, nửa g g bay ra mây mù thể rớt bộ sứ m ặ thái đều đ bị á n n t một rớt Trương t ngụm máu. răng xuống hơn phân nửa, ho ra ho h đầy á sơ tốc độ quá nhanh nàng đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ chỉ có thể cảm nhận được một cố bàng bạc khí tức đột nhiên bộc phát đưa nàng chấm n hiếp Trương thái sơ lớn người thái thiên tay tay bóp nữ tiên sứ phần bụng gặp lấy trương thái sơ như mưa rơi nằm đấm công kích mỗi một quyền rơi xuống đều nương theo lấy tiếng vang trầm nặng thân thể của nàng không ngừng run r u dày trong miệng phun ra máu tươi như suối phun giống như tuấn r a nhuộm đỏ nàng trắng loan y phục trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng nguyên bản linh động cánh giờ phút này cũng vô lực địa r ũ cục lấy trong gió run nhẹ nhẹ người muốn như thế nào trương thái sơ ánh mắt băng lãnh như hàn đàm giống như thâm thúy thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách nữ tiên sứ khó khăn ngầm đầu máu tươi từ khoe miệng của nàng không k khô h â dưới ánh mắt bên trong tràn đầy h o à n g sợ cùng không cam l ò n g ý đổ â y rủi lấy nói cái gì nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh â m trương thái sơ thấy thế vận chuyển chỉ toàn thiên địa thần chú tịnh hóa nó trên người hết thệ tăng thêm hiệu quả ước chừng mấy chục giây sau nữ thiên sứ trên người hộ mệnh bờ uff bị tịnh hóa nữ thiên sứ trong lòng hoảng hốt dư quang thoáng nhìn trương thái sơ ánh mắt bên trong sắc ý cảm nhận được bóng ma tử vong càng ngày càng gần thân thể run dày kịch liệt rốt cục nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng đức quang nói ra là là thánh tử để cho người người vừa xuất hiện liền t h ô n g chi thánh tử thì ra là thế đa tạ cáo chi trương thái sơ một quyền đánh nổ nữ thiên sứ đầu l â u huyết n ụ c phun tung tóe k i m quang thần chú hộ thuẫn tự động đem ô huế ngăn cản đánh g i ế t truyền thuyết thiên sứ lv tám mươi điểm kinh nghiệm một nghìn bốn trăm sáu mươi bảy hai vạn ngươi lên tới lv bảy mươi lực lượng thể chất nhanh nhẹn một ư ơ i sáu tinh thần hai mươi năm sáu truyền thuyết bảo dương một tràn ra điểm kinh nghiệm đã chứa đựng câu thông chuyển chức thần điện hoàn thành thất c h u y ể n chuyển chức nhiệm vụ liền có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp bằng vào long hoàng s ư n g n g áp trương thái sơ nhẹ nhõm đánh rết cái này nữ t i ê n sứ làm tự mình đạt tới lục truyền đại viên mãn. phía trước nữ thiên sứ tử vong tri địa hai đạo kim quang lấp lóe hai kiện truyền thuyết đạo cụ trương thái sơ đại hỷ lúc này lấy ngự t ử quyết đem rơi xuống truyền thuyết đạo cụ dẫn dắt tới lam văn long cương long huyết sen gia hỏa này vẫn rất giàu a trương thái sơ quả thực vui mừng cái này không phải liền là l o n g kha cô nương ủy thác hắn tìm lam văn long cương mà long huyết sen cũng có thể đổi một viên gia tăng hai nghìn thuộc tính đan dược kiếm một rồi đem hai kiện đạo cụ thu nhập giới từ thế giới trương thái sơ nhìn về phía trước một cái hư vô trong suất linh hồn thể lạng yên ngưng tụ mà thành chính là bắt giai định phong nữ t i ê n sứ linh hồn thể một khi xuất hiện trương thái sơ lợi dụng hư không chi thủ đem nó bắt thế ra nhân hoàng cờ đem câu nhập cờ bên trong khắc họa ấn k ý lập tức trương thái sơ ngự kiếm rơi xuống đi đến phía dưới rừng rậm một cái huyệt động trương thái sơ chắp tay trước ngực lòng mang cảm ơn truyền thuyết bảo dương khởi động